Hắn đối với Bạch Vũ Hận, quả thực có thể dùng ngập trời để hình dung, loại kia ngập trời mối hận, làm cho hắn không đem Bạch Vũ giết chết, thế không bỏ qua. Có đúng không? Các ngươi có phải hay không đối với mình quá tự tin rồi? Bạch Vũ thanh âm, là lạnh như vậy tĩnh, lạnh trong yên tĩnh, có một vết tàn khốc, dường như thanh âm của hắn, không thuộc về nhân gian, mà càng giống là tới từ địa ngục đồng dạng. Chương 1105, đại chiến. Bạch Vũ khẽ môi trong nháy mắt thì nhấc lên một vết đường cong tới. Hắn vừa mới được mê ly hợp kim thú, đã có mới cách dùng, hắn hiện tại làm sao có thể không dùng để thử một chút đâu. Hiện tại vừa vặn, dùng các ngươi đi thử một chút ta hợp kim này chiến thú uy lực đi. Bạch Vũ trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hắn hét to xuất khẩu, ra đi, hợp kim chiến thú. Giống. Ngay tại hắn ra miệng trong ngay mắt, đột nhiên, cũng là một đạo chấn thiên sau kẻ có thế lực văng lên, quang cũng chỉ là đạo này tương giống, toàn bộ hư không bên trong. Một số thực lực thấp một số võ giả lại có một loại đứng không vững cảm giác, loại kia cảm giác dường như cũng là người bình thường bị gió lớn nào ạt đồng dạng. Sau đó những người này hướng về không trung nhìn qua, sau đó mọi người phát hiện lại là một đầu hợp kim thú xuất hiện ở nơi này. Là nó. Tất cả mọi người đồng tử đều thích chặt lên, bởi vì bọn hắn ở trên một tầng thời điểm, cũng không có thiếu tại dạng này hợp kim thú thân phía trên ăn thiệt hỏi. Hiện tại đầu này hợp kim thú lần nữa xuất hiện ở đây. Bọn họ đều có một loại có tật giật mình cảm giác. Lúc này, những người này còn chưa ý thức được hợp kim này thú là chuyện gì xảy ra, nhưng là bạch vũ lại là động, lúc này hắn chỉ thấy ở trong hư không hung hăng một bước, sau đó thì xuất hiện ở đầu này hợp kim thú đỉnh đầu. Hắn đang tìm cái chết. Vô số võ giả nghĩ như vậy. Nhưng là chỉ có Long đẳng Vân còn có sở quân hạo sắc mặt hung hăng co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện không giống bình thường chỗ. Đầu này hợp kim thú, rõ ràng cũng là thụ bạch vũ không chế. Quả là thế. Hắn nhẹ nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngay tại lúc này, đầu này hợp kim thú đầu đã ngang mở ra, bạch vũ một cái lát mình, thì xuất hiện ở đầu này hợp kim thú bên trong. Sau đó đầu này hợp kim thú đầu, thì vẹn vẹn hợp. Đây là. Tô tô nhìn lấy phương xa bạch vũ, trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đáng chết. Long Đẳng Vân cùng sở quân hạo hai người liếc nhau một cái, ánh mắt của bọn họ đều ngưng trọng. Giết. Lúc này Long Đẳng Vân xuất thủ trước. Hắn trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Vũ chỗ hợp kim thú đánh qua. Bạch Vũ một mực đại thủ đánh ra, phía ngoài hợp kim thú trực tiếp cùng hắn làm ra một dạng động tác tới. Sau đó một đạo ngập trời trường lớn trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân che đậy ra ngoài. Vâng! Long Đẳng Vân trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ chỗ hợp kim thú đánh bay. Thật mạnh! Bạch Vũ trong mắt, có kinh hỉ Hiện tại hắn ngồi tại đầu này hợp kim chiến thú bên trong làm cho chính hắn cảm giác được phản phất là hai cái mình tại chiến đấu đồng dạng. Long Đằng Vân lắc lắc chính mình hơi hơi run lên tay, sau đó nhìn về phía Sở Quân Hạo, còn không xuất thủ sao? Hai người bọn họ chỉ có hiện tại cơ hội, bởi vì nếu như chờ đến một hồi Tô Tô cùng Linh Vân Vi hai người rảnh tay về sau, cái kia chỉ sợ sự tình liền phiền toái. Bởi vì liền xem như hai người đều đột phá đến thần vương thất trọng cảnh, nhưng là đối với Linh Vân Vi vẫn là có một loại thật sâu kiên kỵ. Dù sao Linh Vân Vi là trên anh hùng bảng đệ nhất tồn tại, Bọn họ không biết mình cùng Linh Vân Vi tranh lệch đến cùng có lớn. Giết. Sở quân hạo cũng biết, hiện tại đã mất đi cơ hội, trong này không thể giết bạch vũ đám người. Hắn kiếm xuất như hồng, hiện tại hắn chỉ là đánh ra tùy ý một kiếm, đều bị thế giới có loại sụp đổ cảm giác. Loại lực lượng kia quá cường đại. Sở quân hạo sau khi đột phá, hắn dường như cũng là một cái quân vương đồng dạng, nhìn xuống trần thế đồng dạng. hưu Một đạo kiếm quang giết ra, dường như thế giới đều bị chém thành hai nửa. Thật mạnh. Cho dù là bạch vũ ở bên trong, cũng cảm nhận được phía ngoài sát khí mãnh liệt. Hiện tại sở quân hạo, khí phách của hắn hoàn toàn thể hiện ra. Trước kia sở quân hạo là thần vương sáu tầng cảnh, hiện tại là thần vương thất trọng cảnh, mặc dù chỉ là trên lệnh một cảnh giới, nhưng là thực tế kết quả lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vì làm một cái là thần vương trung kỳ, một cái là thần vương hậu kỳ. Thần vương sáu tầng cảnh cùng thần vương thất trọng cảnh, thì vừa lúc là một cái đường ranh giới. Đây cũng là vì sao hai cái này cảnh giới trên lệch to lớn như thế nguyên nhân. Cái này một đạo kiếm quang đánh về phía Bạch Vũ đến cùng thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp vung ra cánh tay cản lại. phất vậy. Thế mà chỉ là trong ngay mắt, Bạch Vũ liền phát hiện, chính mình hợp kim này thú cánh tay, lại bị hoạch xuất ra một đạo vết cắt tới. Thật mạnh. Bạch Vũ trước kia dùng chính mình ngũ tinh thần thương công kích hợp kim thú thời điểm, căn bản là không gây thương tổn đầu này hợp kim thú. Bởi vì hắn một khi công kích đi ra Đầu này hợp kim thú cường đại sức khôi phục, làm cho hắn trong nháy mắt liền sẽ khôi phục lại. Mà bây giờ sở quân hạo công kích, vậy mà ngậm lấy một cố đặc thù lực lượng ở bên trong, làm đến hắn hợp kim thú cánh tay, vậy mà trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Giết! Ngay tại sở quân hạo đánh ra sau một kích, Long Đằng Vân cũng động thủ, lúc này Long Đằng Vân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về hắn vị trí tập kích tới. Mà lại Long Đằng Vân cực kỳ có chừng mực, lúc này hắn công kích địa phương. Rõ ràng cũng là Bạch Vũ mới vừa rồi bị Sở Quân Hạo đả thương địa phương. Ầm ầm. Nơi này hoàn toàn bị công kích bao trùm. Trong nháy mắt các loại ánh sáng bay vút lên, sau đó Long Đẳng Vân trong nháy mắt lại bay ngược mà ra, nhưng là nháy mắt sau đó, tất cả mọi người phát hiện, lúc này Bạch Vũ hợp kim thú, cái kia điều vết thương trên cánh tay miệng, nước ra đến lớn hơn. Thật đáng sợ. Bạch Vũ vốn là cho là mình mới được hợp kim thú, uy lực lớn tăng, có thể che đậy bất luận cái gì cường địch. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, tại hắn trưởng thành thời điểm, người khác cũng đang trưởng thành. Kỳ thật lúc trước vĩnh sinh thần vương thiết trí nơi này thời điểm, liền đã hạ định, nơi này lực lượng cường đại nhất, cũng chỉ có thể là thần vương 6 tầng cảnh lực lượng. Đầu này hợp kim thú lại là lấy có thể che đậy thần vương thất trọng cảnh thực lực, hoàn toàn có thể đạp đổ chúng địch. Mà đây cũng là vì nơi này thiết trí may mắn đưa ra đường tắt chi môn. Nhưng là vĩnh sinh thần vương lúc đó tính xót một loại tình huống. Cái kia chính là những võ giả khác đột phá đến thần vương thất trọng cảnh tình huống. Nếu như là bình thường thần vương thất trọng cảnh cương giả, vậy khẳng định hoàn toàn cũng không phải đầu này hợp kim thú địch thủ, nhưng là hiện tại đột phá hai người, đều không phải người bình thường. Bất quá bạch vũ hiện tại cũng chỉ có như vậy cùng đối phương giảng co. Bởi vì hiện tại hắn chính mình đi ra ngoài, hiện tại tuyệt đối không phải hai người đối thủ, mà ở tại hợp kim thú thể nội, hắn còn có thể cùng đối phương lượn vòng. Giết! Phòng thủ tốt nhất, không ai qua được tiến công. Cho nên lúc này Bạch Vũ hướng về đối phương phát khởi chủ động tiến công. Hắn thẳng thắn thoải mái, nhất kích đánh ra đều có long trời lở đất chi thế, tuy nhiên đây là một đầu hợp kim thú, nhưng là hắn sử dụng, hoàn toàn không có có một loại không hài hòa cảm giác, bởi vì hắn cảm giác đầu này hợp kim thú dường như cũng là y phục của hắn đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình vạn trượng thân cao hợp kim chiến thú hóa thành bình thường lớn nhỏ, cái trạng thái này mới là Bạch Vũ thích nhất trạng thái. Hiện tại đầu này hợp kim thú Thân cao năm trượng, sau đó Bạch Vũ trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về Long đẳng Vân đánh giết tới. Tổng thể nói đến, Long đẳng Vân so với sở quân hạo vẫn là muốn yếu hơn một bậc, cho nên hiện tại Bạch Vũ nhất định phải công kích địch nhân yếu thế chỗ. Và anh, Bạch Vũ một cách này, tới rất là đột nhiên, đột nhiên đến Long đẳng Vân hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Bạch Vũ mặt đối với hai người, chỉ có ngăn cản chi thế, căn bản sẽ không hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Long Đằng Vân trực tiếp bị cái này dã man đập vào đụng bay trăm giảm. Trên người hắn bừng bừng chảy máu tươi. Chương 1106, Vinh phá hợp kim chiến thú. Giết. Ngay tại bạch vũ nguồn hướng lấy Long Đằng Vân tiếp tục trùng sát thời điểm. Sở quân Hạo xuất thủ. Hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên Sở quân Hạo lúc này nhất định phải trợ giúp Long Đằng Vân. Kiếm quang của hắn mang theo một loại vô song khí thế. Quân Lâm thiên hạ. Theo tiếng quát của hắn xuất khẩu, một đạo vạn trượng đại kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, tiếp lấy toàn bộ hư không dường như bị nhiễm lên một tầng kim sắc đồng dạng, hắn phảng phất là một cái thần thấp đồng dạng đứng ở nơi đó, phát ra vô lượng quang mang tới. Phía sau của hắn, tản ra một vòng lại một vòng quang mang, những ánh sáng này ảm đạm không rõ, tản mát ra lúc sáng lúc tối gợn sóng đến, làm đến cả người hắn dường như lâm vào hư không bên trong, lộ ra là thần bí như vậy cùng cường đại. Kiếm quang dường như xông phá hết thảy. Trực tiếp như là thượng thương chi kiếm đồng dạng, một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh tới. Cho dù là Bạch Vũ lúc này ở tại Hợp Kim chiến thú thể nội, hắn cũng cảm nhận được một loại cực hạn lạnh lẽo, loại này lạnh lẽo tuyệt đối không phải bởi vì khí trời vấn đề mà sinh ra, mà là bởi vì Sở Quân Hạo đánh ra công kích quá cường đại, làm đến hắn không tự chủ cảm thấy thấy lạnh cả người, mà là bởi vì Sở Quân Hạo một kích này mang theo một nước cô vô lượng sát ý, loại kia vô hình vô tình sát ý, làm đến Bạch Vũ cả người như rơi xuống đất hầm đồng dạng. Hiện tại còn ngăn cách hợp kim chiến thú, nếu như chỉ là đơn độc cùng đối phương oanh giết, Bạch Vũ phải thừa nhận bao lớn áp lực có thể nghĩ. Cái này một đạo kiếm quang nện xuống thời điểm, thế giới dường như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong, chỉ có kiếm quang đang không ngừng di động, liền xem như Bạch Vũ tốc độ, cũng bị thả chậm đến như là kiến hôi. Đó cũng không phải phương thế giới này, thật bị cái này một đạo kiếm quang cố định tại chỗ, mà là bởi vì cái này một đạo kiếm quang quá nhanh, làm đến tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái này một đạo kiếm quang, liền đã hướng về Bạch Vũ chém xuống. Vâng, Bạch Vũ lúc này ở đối phó Long Đăng Vân, hắn vốn là vội vàng hướng chiến, lúc này ở sở quân hạo công kích tập kích tới thời điểm, hắn chỉ tới kịp dôi ra cánh tay của mình để ngăn cản, mà kết quả chính là, Bạch Vũ trực tiếp bị hoành bay ra trăm giảm, đây là nhẹ nhất, trọng yếu nhất chính là, Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này, cấp đánh bay về sau, hắn chỉnh cánh tay, phảng phất như là hoàn toàn phế bỏ đồng dạng. Bởi vì lúc này hắn. Toàn bộ hợp kim chiến thú tả thú trực tiếp liền bị cái này một đạo kiếm quang cắt vào trường phân nửa, mà lại kiếm quang này bên trong còn có kim quang tại quanh quẩn, làm đến hắn hợp kim này chiến thú dường như căn bản cũng không có biện pháp khép lại đồng dạng. Đi qua sở quân hạo như vậy một ngăn cản, hiện tại Long Đằng Vân lại khôi phục lại. Lúc này hắn lần nữa hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Giết! Đây chính là nhiều người đối chiến ta thiếu ưu thế, nhiều người thời điểm một người gặp nạn, người khác sẽ tới trợ giúp, nhưng là ít người nhất định phải đối mặt với tất cả mọi người công kích. Giống. Long đẳng vân rồng to thời điểm, hắn trực tiếp hóa thành long thân, lúc này hắn hai cánh tay, hoàn toàn biến thành long chảo, mà lại hắn long chảo phía trên, có vô cùng sắc bén long chảo chi đâm. Sau đó hắn cái đuôi lớn bại xuống, trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới đây. Một cách này, tràn đầy một loại lực lượng quần bạo. Cái kia một loại giã thú mà nguyên thủy quần bạo, làm cho toàn bộ hư không, đều trong nháy mắt này, dường như lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó đạo này cái đuôi lớn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ quăng tới, vô lượng thần lực, theo này cái đuôi lớn phía trên bạo phát đi ra. Vâng, Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị cái này một đuôi cấp hất ra, nhưng là sự tình đến đây cũng không có kết thúc. Lúc này, Long Đẳng Vân cùng sở quân hạo hai người liếc nhau một cái, sau đó Long Đẳng Vân tăng tốc độ, sau đó sở quân hạo thì là trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại lên. Lập tức Long Đẳng Vân tăng tốc độ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Hiện tại Bạch Vũ nửa trái một tay đều đã bị cắt đứt một nửa, nếu như Long Đằng Vân Thông rõ ràng, thì khẳng định sẽ công kích nơi này, nhưng là hắn dường như cũng không hề tưởng tượng thông minh như vậy hoặc là nói hắn là cố ý hành động đồng dạng. Sau cùng đưa đến kết quả chính là, Bạch Vũ trực tiếp bị lại là một cự vang ra ngoài, mà lại chủ yếu nhất là, một kích này lực lượng, cường đại vô cùng. Liên xem như Bạch Vũ ở chỗ này hợp kim chiến thú nội bộ, đều có một loại trong nháy mắt bị đánh tráng váng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ đứng tại hợp kim chiến thú nội bộ, tinh thần của hắn cực chấn, mà lại toàn bộ hợp kim chiến thú thể nội thế giới, bắt đầu đung đưa không ngừng lên. Cái này phảng phất như là người bình thường trong nhà, bắt đầu phát sinh to lớn động đất đồng dạng cảm giác. Thật mạnh! Bạch Vũ không khỏi không cảm khái, hiện tại Long Đẳng Vân cùng sở quân hạo, nếu như toàn lực bạo phát, cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Không tốt! Lúc này Bạch Vũ đầu não còn một chút tối tăm, nhưng là hắn phát hiện. Hắn dường như bị một cỗ lực lượng đặc biệt khóa chặt đồng dạng. Lại vào lúc này, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ ba động, theo sở quân hạo trên thân bay lên, tiếp lấy sở quân hạo đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Thì ở hai mắt của hắn mở ra thời điểm, toàn bộ không gian dường như đều chỉ còn lại có hắn hai con mắt đồng dạng, hắn hai con mắt dường như cũng là hai vầng mặt trời đồng dạng. Thái dương kiếm. Lúc này sở quân hạo trực tiếp sử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất, một kích này vừa đánh ra đến, bên trên bầu trời. Trong nháy mắt xuất hiện một cái mặt trời, cái này mặt trời vừa ra hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời, đều bị chiếu lên vô cùng sáng. Sau đó sáng ngời về sau, lại dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám đồng dạng. Tiếp lấy trong tay hắn thái dương kiếm, trong nháy mắt, theo tối tâm biến thành quang mang một chút giống như, quang mang này, càng ngày càng mạnh, bắt đầu còn như đông đóm, về sau như là tinh quang, lại nói tiếp, phảng phất là ánh trăng đồng dạng, tới sau cùng trực tiếp thì hóa thành ánh sáng mặt trời đồng dạng loa mắt hắn chỉ là đem trường kiếm của hắn cầm ở nơi đó hướng về bạch vũ chém tới một kiếm này dường như tướng nhất cắt đều trôn vùi đồng dạng cho ta ngăn trở a bạch vũ trực tiếp một cái đánh bất ngờ lập tức một con giã thu đập vào hắn sử dụng phía sau lưng của hắn trực tiếp hung hăng hướng về một kiếm này đụng tới hư không bên trong trong ngay mắt thì có thanh thanh em um um vang lên tiếp lấy bạch vũ liền phát hiện chính mình trực tiếp bị một kiếm này chém giết ra ngoài sau đó hắn cảm thấy sau lưng của hắn có một cỗ gió cảm giác Đây cũng là một kiếm này, trực tiếp đem hắn hợp kim chiến thú phần lương cấp doanh hủy, mà lại không chỉ là như thế, bởi vì một kiếm này, có cực hạn nhiệt độ cao, làm đến hắn hợp kim chiến thú, bắt đầu hòa tan lên. Một kiếm này, càng ngày càng mạnh. Bạch Vũ là tiếp nhận một kích này, nhưng lúc trước một kích này, hoàn toàn không đạt được uy lực như vậy, bất quá bây giờ như vậy vừa đến, một kích này uy lực, thì hoàn toàn thể hiện ra. Hiện tại sở quân Hạo là thần vương thất trọng cảnh thực lực, giống nhau chiêu thức. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ phát huy ra không giống nhau huy lượt tới. Hiện tại hắn đối với lực lượng lý giải cũng không giống nhau, cho nên đánh ra tất cả công kích, đều so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Giống. Bạch Vũ còn không có thở nổi, cả người hắn lại lần nữa bị bay tới Long Đằng Vân đánh trúng vào. Lúc này hắn phảng phất như là một cái phá cái dương đồng dạng, hướng về nơi xa ngã vang ra ngoài. Sau đó hắn ho khan một vài tiếng, bản thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại hợp kim cự thú bên ngoài. Trước 1107, Ngũ kích sử dụng hết Hiện tại Bạch Vũ bị banh kích đi ra Một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn là bị đánh văng ra ngoài Một nửa kia nguyên nhân Là chính hắn đi ra Mà hắn bị đánh văng ra ngoài Chỉ là hắn bị banh kích về sau Thuận thế mà làm Bởi vì hiện tại hắn nếu như tiếp tục để hai người này Dạng này tiếp tục đánh lời nói Như vậy hắn hợp kim chiến thú Không lâu sau đó thì sẽ trực tiếp bạo phế bỏ Hợp kim này chiến thú Hắn cũng không muốn như vậy đã mất đi Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì hắn hiện tại. Còn muốn nhờ hợp kim này chiến thú lực lượng, mà lại, hợp kim này chiến thú là có nghiên cứu giá trị. Trọng yếu nhất chính là, hợp kim này chiến thú còn có thể hóa thành chiến ý mặc trên người hắn, sau khi mặc vào, hắn có thể bộc phát ra thần vương bắt trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Miêu Mộ Tiên, nhận lấy cái chết. Nhìn đến Miêu Mộ Tiên xuất hiện ở nơi này, Long Đằng Vân trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Sau đó hắn lần nữa hướng về Bạch Vũ bay đi, sau đó hắn to lớn long trảo, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra. Bạch Vũ lúc này vừa bị đánh văng ra ngoài, đầu của hắn còn có một số tối tăm xoáy, cho nên hắn lúc này bản năng dỗi ra tay của mình, lực lượng thần tắc tràn ngập ở trong đó, sau đó hắn cứ như vậy không duyên cứ vô cùng một trường, hướng về tập kích tới Long Chảo đánh ra. Hắn lúc này một kích này, nhìn như là hắn tùy ý nhất kích, nhưng lại là bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng. Bởi vì lúc này hắn biết, hiện tại Long Đằng Vân, thân thể lực lượng chỉ sợ so với hắn còn kinh khủng. Hắn liền xem như người ở vào một loại trạng thái hôn mê bên trong, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là không dám chủ quan. Vâng, tiếp nhận cái này sau một kích, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện một kích này không đơn giản, bởi vì hắn cảm thấy một câu nguyên lượng lực lượng, hướng về hai cánh tay của hắn dụng mánh lao tới. Ngay lúc này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến, hắn phát hiện, cánh tay của hắn, trong nháy mắt này, vậy mà chuyển đến soạt soạt thanh âm. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị trên dưới 100 đại hán đánh đồng dạng, toàn thân hắn đều truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức, sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Bạch Vũ trạng thái cũng không khá lắm, bởi vì cả người hắn tay đều thẳng tiếp treo ở hai cái trên bờ vai, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi đến, nếu như có thể nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, không chỉ có như thế, hiện tại hắn thất hiếu, dường như đều có máu tươi chảy ra đồng dạng. Cả người hắn Lúc này dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng, tắm rửa tại trong máu. Miêu mộ tiên, ngày đó mối thủ, ngày đó xỉ nhục, tại hôm nay ta cùng nhau đều báo. Long Đẳng Vân nhìn lấy lúc này trật vật Bạch Vũ, cười to lên, sau đó hắn trực tiếp khôi phục thành bản thể. Lúc này hắn bước ra một bước, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh qua. Hợp kim Long Thú, ngay tại hắn xuất khẩu về sau, hư không bên trong, dường như vang lên một đầu to lớn gào thét, trên người hắn, trong nháy mắt liền bị một tầng kim quang cấp bao vây lấy. Tầng này kim quang, trong nháy mắt thì ẩn nặc tại dưới da rẻ của hắn, trên da rẻ của hắn, trong nháy mắt vừa dài ra rất nhiều thật nhỏ lân phiên tới. Những thứ này lân thiến, kỳ thật cũng là long lân lân thiến. Hiện tại hắn rõ ràng là mượn nhờ hắn lấy được hợp kim long thú lực lượng, đến phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất tới. Ừm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Xem ra, vẫn là đến dùng da đem chiêu này ra A. Bạch Vũ khẽ thở dài một cái, sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhắm lại. Lập tức hắn nhìn lấy Long Đằng Vân, quát to, "Hợp Kim Chiến Thú." Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, cái kia một đầu bị hắn thu hồi thể nội Hợp Kim Chiến Thú, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi là muốn diễn lại trò cũ sao? Ta có thể nói cho ngươi, giống nhau chiêu thức, sử dụng hai lần, đối với chúng ta là không có tác dụng lớn nữa, vừa có thể đánh gãy ngươi hai cánh tay, hiện tại liền có thể đánh gãy ngươi hai cái đùi, không tin ngươi đi thử một chút." Thế mà, hiện tại Bạch Vũ Căn bản cũng không phải là vì muốn đi lần nữa tiến vào hợp kim chiến thú bên trong. Hắn hợp kim chiến thú, công năng không có khả năng ít như vậy, bởi vì hắn hợp kim chiến thú, thế nhưng là dung hợp hai đóa hoa anh đảo. Lúc này Bạch Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn hợp kim chiến thú, trong nháy mắt như là một bộ chiến y đồng dạng, trực tiếp xuyên tại trên người hắn, hắn liền đầu đến cấp căn, đều thẳng tiếp bị một bộ này chiến y cấp bao vây lại, sau đó chỉ để lại ánh mắt của hắn ở bên ngoài mà thôi. Làm xuyên qua một bộ này chiến y về sau, bạch vũ lực lượng, trong nháy mắt quần bạo, hắn phát hiện, cái này chiến y, hiện tại càng phát khác biệt. Một bộ này chiến y, có thể kích phát tự thân lực lượng, làm đến tự thân lực lượng, có thể có được mức độ lớn nhất phát sinh. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, hắn đánh ra công kích, dường như trong nháy mắt bị phóng đại mấy lần đồng dạng, dường như cái này chiến trong nội y, có trận pháp đặc biệt, làm đến công kích của hắn, bị vô hình phóng đại ra ngoài. Không tốt. Long Đằng Vân lúc này đối với Bạch Vũ, là tồn tại một loại tâm lý hoảng sợ, bởi vì hắn tại Bạch Vũ trước mặt, hắn là bại qua mấy lần. Mỗi một lần tại hắn hung hữu thành túc thời điểm, đột nhiên, Bạch Vũ liền sẽ buộc phát ra cường đại thấp bài đến, làm đến cả người hắn công kích, căn bản là không đả thương được Bạch Vũ, hơn nữa còn là mỗi một lần bọn họ trực tiếp bị đánh lui. Giết! Hắn lúc này một đạo Long trào hướng về đẩy ra, một cách này, đẩy ra đến vô cùng đơn giản, dường như không hàm chứa bất kỳ lực lượng ba động đồng dạng nhưng là chính là như vậy nhất trảo lại là làm cho bạch vũ sát mặt đều hơi hơi phát lạnh hắn phát hiện long đẳng vân hiện tại công kích vậy mà so với công kích của hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu lần trước long đẳng vân sử xuất hợp kim long thú lực lượng thời điểm lực lượng của hắn là không có cường đại như vậy nhưng là hiện tại sử dụng đi ra lực lượng như vậy về sau lại là đạt đến cơ hội cùng hắn ngang hàng cấp độ đến mức phương xa sợ quân hạo lúc này hắn có vô lượng kiếm quang hướng về bạch vũ bay tới Long Đằng Vân làm cận trình kiềm chế, mà sở quân hạo thì là ở phương xa công kích, loại cảm giác này, làm cho Bạch Vũ rất là biệt khuất. Hiện tại mặc kệ là Long Đằng Vân, vẫn là sở quân hạo, hai người công kích đều cực kỳ không tầm thường. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ cả người lộ ra đặc biệt không dễ làm. Bởi vì hiện tại hắn nhất định phải chính diện cùng Long Đằng Vân, nhưng là một cái khía cạnh khác, hắn lại nhất định phải đề phòng sở quân hạo. Sở quân hạo hiện tại công kích, so với hai người bộ phát ra công kích uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là uy hiếp nhỏ đi rất nhiều, cùng không có uy hiếp, có còn hay không là một chuyện. Bạch Vũ tuy nhiên có thể phát ra vượt qua tự thân công kích tới, nhưng là phòng ngự của hắn lại là chỉ có cường đại như vậy, cho nên đối mặt với sở quân hạo tập kích tới công kích, hắn căn bản cũng không dám bỏ qua. Cho nên lúc này, hắn cùng Long Đẳng vần công kích, là thu liễm hơi có chút lực đạo, vì chính là phòng bị sở quân hạo. Đáng chết! Bạch Vũ phát hiện, hắn gái kia nam đạo viễn siêu công kích mình công kích, hiện tại đã dùng ra bốn đánh. Nếu như hắn lại dùng ra nhất kích đến, chính mình bộ này hợp kim chiến y, liền sẽ hoàn toàn hủy hoại. Nếu như không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là hiện tại Long Đằng Vân lần nữa hướng về hắn tập kích tới, mà lại một kích này đồng dạng là mượn hợp kim long thú lực lượng, làm đến cả người hắn công kích, tràn đầy một loại cuồng bạo cùng huyết tinh cảm giác. Bạch Vũ cắn răng, trực tiếp sử xuất chính mình sau cùng một đạo viễn siêu tự thân công kích tới. Trước 1108, không có lựa chọn nào khác. Đáng chết. Bạch Vũ phát hiện, lúc này, hắn sử dụng hết cái này sau một kích, chỉ là đem Long Đẳng Vân cấp đánh lui, nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì Long Đẳng Vân bị đánh lui về sau, trên người hắn hợp kim Long Y biến mất, mà Bạch Vũ trên người hợp kim chiến Y, đồng dạng biến mất. Bất quá Long Đẳng Vân cũng không có thụ bao nhiêu thương tổn. Nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng, vừa cái kia một kích cuối cùng, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn, sau đó hắn hợp kim chiến thú, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ, cũng chỉ có chính mình cá nhân thực lực. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, sở quân hạo công kích, lại giết tới đây. Cả người hắn đồng tử, hung hăng co rụt lại, sau đó ngũ hành thần thương, xuất hiện ở bạch vũ các, ngũ hành này thần thương, như cánh tay sai sử, dường như cũng là thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Giết. Hắn lúc này giống to, sau đó liền trực tiếp nhất thương hướng về sở quân hạo công kích đánh ra ngoài. Ngũ hành thương. Đây là bạch vũ trước mắt cường đại nhất nhất kích. Một kích này nếu như không chặn được sở quân hạo, vậy bây giờ Bạch Vũ tất cả ẩn tàng thủ đoạn, đều cơ hồ là sứ không dùng được tới, nói cách khác, đến lúc đó chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết một hồi mầm cây nhỏ có nguyện ý hay không giúp ta xuất thủ. Bởi vì Bạch Vũ phát hiện, cái này mầm cây nhỏ, dường như hội có một loại lựa chọn xuất thủ, chỉ có nó tại gặp phải thiên ý khiêu khích về sau, nó mới chọn xuất thủ. Nếu như là bình thường nhân loại công kích hắn, cái kia liền có thể hoàn toàn bị nó cấp bỏ qua. Cho nên Bạch Vũ không xác định, hiện tại hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Giết! Bạch Vũ quát lớn, sau đó ngũ hành thường, dường như tạo thành một đạo thế giới lực lượng đồng dạng, làm đến cả người hắn, dường như cũng là một vị tiên nhân đồng dạng, một cái thế giới hướng về người khác đụng tới cảm giác, cũng chỉ có tiên nhân, mới có thể làm được loại này thôn tinh trích nguyệt chi thế. Sau đó một cách này, trực tiếp nên hướng sở quân hạo kiếm quang. Hai đạo công kích, ở trong hư không, nổ tung lên. Sau đó tất cả mọi người trông thấy Hai người công kích Trực tiếp ở trong hư không Bắt đầu xuất hiện lẫn nhau triệt tiêu trạng thái Sau cùng đạo này công kích trôn vùi ra Hư không trong nháy mắt thì khôi phục bình tĩnh Chỉ là bạch vũ tâm tư Lại là một chút không bình tĩnh Bởi vì hắn một kích này Chỉ là miễn cưỡng đem sở quân hạo công kích cấp cả lại Hắn muốn phát ra dạng này nhất kích Thế nhưng là nhất định phải toàn lực ứng phó Nhưng là sở quân hạo một kích này Rõ ràng cũng là tùy ý nhất kích mà thôi Bạch vũ sát mặt Có chút không bình thường ứng hồng, đây cũng là hắn đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Nhưng rõ ràng nhất, đã làm là địch nhân, liền sẽ không cho hắn tự định giá cơ hội, ngay tại hắn cùng sở quân hạo sau khi giao thủ. Đột nhiên, Long đẳng Vân lúc này, xuất thủ lần nữa, cả người hắn hóa thành đạo quan mang, một đạo che trời lòng chi tay, hướng về bạch vũ bắt tới. Một trào này, là Long đẳng Vân toàn lực nhất kích, một kích này, dường như ngay cả trời cũng muốn cho đoạt phá đồng dạng. Đầu của hắn bán nhân bán Long đây phía trên, Có một cô giữ tận chi ý, nhất là cặp mắt của hắn phía trên, có một cô hoán độc chi ý, sau đó hắn thì hung hăng nhất trảo, hướng về Bạch Vũ bắt xuống dưới. Trên người hắn, bốc lên vô lượng thần lực, cái kia một vòng một vòng thần lực, theo độ ngực của hắn chỗ truyền ra, cánh tay của hắn dường như đều bởi vì cái này một cỗ lực lượng to lớn mà xuất hiện tầng tầng gợn sóng đồng dạng, cái này dường như cũng là Long Đẳng Vân đem lực lượng trong nháy mắt theo lồng ngực vị trí truyền đến cánh tay của mình đến đồng dạng. Bạch Vũ lúc này nhất thương đập ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lực lượng pháp tắc bị hắn toàn bộ khai hỏa, lại có trọng lực thần tắc tràn ngập, sau đó hắn nhất thương đập ra, thương ra như rồng. Vâng! Hắn bị đánh bay. Hắn hiện tại, lực lượng cùng Long Đằng Vân ở giữa, có trên lệch cực lớn. Hiện tại Long Đằng Vân mặc dù chỉ là thần vương thất trọng cảnh cường giả, thế nhưng là hắn lại là nắm giữ đồng dạng thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đều không có thể có được lực lượng. Bởi vì hắn là Long Tộc, lực lượng của hắn cùng nhân loại bình thường lực lượng, có nhất định khác nhau. Đáng chết. Bạch Vũ thầm mắng. Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người liếc nhau một cái, lúc này hai người đồng thời xuất thủ, hiện tại bọn hắn hai người hiện lên hai bên giáp công chi thế, hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất là cuồng phong bạo vũ bên trong cây nhỏ đồng dạng, lại phảng phất là vô tận mảnh liệt dao động phía trên một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng, tùy thời nói lật thì lật. Trên người hắn đã bởi vì hai người công kích Dính không ít vết thương. Hiện tại nếu như hai người lại thêm một phần lực khí nói không chừng Bạch Vũ căn bản là chi chỉ không nổi nữa, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị hai người miều sát phần. Long đẳng Vân trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tận tới. Miêu mộ tiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Long đẳng Vân trên mặt, đã lộ ra ý cười, đó là một loại giết mình địch nhân vốn có một loại thoải mái. Hiện tại Bạch Vũ, trên người linh lực, cũng không nhiều, hắn thần lực trên người, cũng không có bao nhiêu. Nói cách khác, Bạch Vũ căn bản là sắp chống đỡ không nổi đi. Mà lại hắn một kích này đánh ra, làm đến Bạch Vũ cả người, trong ánh mắt, đều xuất hiện trong nháy mắt dây rủa cùng bối rối, cái này sao có thể giấu giếm được hắn đâu. Lúc này hắn một đạo ngập trời bàn tay, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vô ra, phảng phất như là đập môi đồng dạng. Hoàng bét. Lúc này Bạch Vũ tâm thần đắm chìm trong hắn bên trong tiểu thế giới đi, lập tức Bạch Vũ một chút thì nhảy vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Đây cũng là hắn hiện tại có thể làm duy trốn một chút qua Long Đằng Vân Chiêu thức phương thức, mà lại chỉ có đi vào, mới có thể thuyết phục mầm cây nhỏ vì hắn xuất thủ. Nhưng là hắn thất vọng, lúc này hắn gọi vài tiếng mầm cây nhỏ, mầm cây nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó hắn lại đem thần hồn đắm chìm đến chính mình thần linh hệ thống bên trong đi, hắn phát hiện theo tiểu linh nhi lâm vào ngủ đông bên trong, cái này thần linh hệ thống cũng giống như là tê liệt đồng dạng. Cái này còn muốn làm sao chơi A, Nam Tào. Bạch Vũ đống nhiên ở giữa mang to đến quan hệ thời điểm hắn mầm cây nhỏ lực lượng không dùng đến thần lực hệ thống lực lượng cũng mượn không dùng đến hắn hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có thẩm phán chi lực nhưng là Bạch Vũ một chút cũng không muốn sử dụng thẩm phán chi lực hiện đang sử dụng thẩm phán chi lực tương lai cùng trời ý thời điểm chiến đấu hơn phân nửa cũng không có hy vọng cho nên hiện tại cái này thẩm phán chi lực hắn cơ hồ là không muốn thi lo bất quá bây giờ hắn không dùng thẩm phán chi lực như vậy chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt Hắn thì sẽ trực tiếp bị miểu sát rơi. Ai? Bạch Vũ nội tâm hung hăng thở dài một hơi, sau đó tinh thần của hắn đắm chìm trong thần hồn của hắn chi đạo thẩm phán chi lực đi lên. Hắn trong nháy mắt phát hiện, hiện tại thẩm phán chi lực vô cùng an tĩnh. Bạch Vũ đưa tay đặt ở bờ môi của mình phía trên, sau đó hắn trực tiếp thì cắn nát ngón tay của mình, tiếp lấy hắn trực tiếp sử dụng cái này một đạo huyết quang bôi ở chán của mình phía trên, tại mi tâm của hắn ở giữa, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo dựng thẳng ánh mắt. Đạo này ánh mắt, bắt đầu vết nứt còn rất nhỏ, nhưng lại là có một cô vô lượng uy nghiêm, từ trong đó truyền ra. Đáng chết, đây là cái gì công kích? Cường đại như vậy. Long Đằng Vân lúc này cảm nhận được một cỗ dường như đến từ thượng thương thẩm phán đồng dạng, linh hồn của hắn đều đang run sợ. Trước 1109, Linh Vân Vi tỉnh lại. Không chỉ có là Long Đằng Vân có ý nghĩ như vậy, liền xem như sở quân Hạo cũng có ý nghĩ như vậy. Hai người đều muốn trong nháy mắt này trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bọn họ phát hiện, hai người mình chân, dường như giót chỉ đồng dạng, căn bản là không chạy nổi. Hai người muốn chạy, nhưng lại là có một loại toàn thân đều bị người chói chặt cảm giác, đó là một loại cực hạn áp lực. Hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo quang mang rực rỡ, đột nhiên phát sáng lên, đạo ánh sáng này mang, phá vỡ toàn bộ hư không yên tĩnh. Đạo ánh sáng này mang, trực tiếp đánh vào bạch vũ trên thân, bạch vũ trên thân, trong nháy mắt thì biến đến ngông lung không rõ lên. Sư tỉ. Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì cuồng hỉ. Bởi vì đạo này ánh sáng ngông lung mang, hắn biết là ai đánh tới quang mang, có thể đánh ra dạng này quang mang người tới, chỉ có một người, cái kia chính là Linh Vân Vi. Đây là Linh Vân Vi đặc hữu một loại ánh sáng ngông lung mang, hắn đều gọi không ra quang mang này tên đến, nhưng là hắn lại là biết, quang mang này có thể tăng lên hắn 10% hai bên lực công kích. Cái này không là trọng yếu nhất, hiện tại tăng lên Bạch Vũ 10% lực công kích, cũng không có tăng lên không có khác nhau. Thẩm phán chi lực vừa ra, Long Đằng Vân cùng sở quân hạo hai người đều nhất định muốn thần phủ. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Linh Vân Vi đã tỉnh lại, cũng chính là mang ý nghĩa, hắn không lại dùng sử dụng ra dạng này thẩm phán chi lượt tới. Một khi Linh Vân Vi tỉnh lại, như vậy Tô Tô cũng có thể xuất thủ. Tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đều chỉ có thần vương lục trọng cảnh thực lực, nhưng là hai người đều không phải bình thường thần vương sáu tầng cảnh người, cho nên bọn họ hai người muốn kiểm chế Long Đằng Vân hoặc là sở quân hạo hai người bên trong một người, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì Nếu để cho đến Bạch Vũ chỉ đối mặt Long Đằng Vân hoặc là Sở Quân Hạo bên trong bất kỳ người nào, hiện tại liền xem như đối phương đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, hắn cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội đánh cược một lần. Nhất là đối mặt với Long Đằng Vân, hắn không cảm thấy hắn phần thắng tương đối thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có cường đại sức khôi phục cùng trị liệu lực. Hắn vạn mục phùng xuân cùng thần thánh chi quang đều là trị liệu nhục thân thương thế vô thượng pháp thuật. Mà hắn cùng Long Đằng Vân hai người chiến đấu, khẳng định là dùng nhục thân tiến hành chiến đấu. Mặc dù bây giờ Long Đẳng Vân thân thể lực lượng, so nhục thể của hắn lực lượng cường đại, nhưng là hắn lại là có thể cam đoan, hắn sức khôi phục, là Long Đẳng Vân mấy lần. Dạng này xuống lời nói, hắn chưa hẳn không có có sức liều mạng. Đạo lý rất đơn giản, cái này phản phất như là hai người đồng thời thương tổn tới mình đồng dạng. Một người thương tổn, phải sâu một số, một người thương tổn, muốn cạn một số, nhưng là cái tổn thương này sâu một số người, trong nháy mắt liền bị chữa khỏi, nhưng là cái tổn thương này cả người, một mực không có bị trị liệu Như vậy cái này không có bị trị liệu người, khẳng định là hội trước bởi vì đổ máu quá nhiều, hoặc là còn lại hậu di chứng, liền trực tiếp chết mất. Bạch Vũ lúc này cưỡng ép thu hồi chính mình thẩm phán chi lực, hắn cũng không muốn đem chính mình thẩm phán chi lực lãng phí ở hai cái tiểu hà tiểu tướng trên thân, liền xem như đối mặt với hắc ám vĩnh sinh thần vương tàn hồn, hắn đều không có tính toán dùng ra thẩm phán chi lực. Bây giờ còn có một cơ hội, hắn làm sao nguyện ý đem thẩm phán chi lực lãng phí ở nơi này? Chỉ là hiện tại hắn thẩm phán chi lực đã thi triển ra một nửa, hiện tại cưỡng ép gián đoạn, hắn sợ rằng sẽ thụ tới trình độ nhất định phản phệ. Xác định như thế, ngay tại Bạch Vũ đem thẩm phán chi lực thu lúc trở về, đột nhiên, mi tâm của hắn bên trong, thì chảy ra một đạo huyết ngân đến, mà lại hắn hai con mắt bên trong, đều có huyết ngân chảy ra, không chỉ có như thế, lúc này, Bạch Vũ sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Chỉ là hắn bây giờ bị gắn vào ánh sáng ngông lung mang bên trong, mới làm đến mọi người thấy không rõ lắm bên trong cảnh sát tới. Thần Thánh chi quang. Bạch Vũ trực tiếp tướng nhất nói thần thánh chi quang đánh vào trên người mình, hắn thụ thương nhục thân cùng thần hồn đều tại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hắn thần thánh chi quang cùng hắn vạn muột phùng xuân chi thuật có một chút khác nhau. Hắn thần thánh chi quang càng nhiều nhằm vào chính là thần hồn, cái này dường như thì là một loại chấn an thuật đồng dạng, theo đấy lòng an ủi một người thần hồn. Mà vạn muột phùng xuân càng nhiều hơn chính là nhằm vào lấy lực lượng của thân thể. Hai vị sư tỷ, giúp ta ba cái cực kỳ có ăn ý hay tại hắn lên tiếng thời điểm, tất cả mọi người nhẹ phun ra một ngụm trọc khí tới. Với Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, đều là phi thường lo lắng đến Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ vừa mới một đối hai, hai người này vẫn là thiên tài bên trong thiên tài, mà lại cảnh giới so Bạch Vũ cao hơn một cảnh giới. Hai người không lo lắng, đó mới là quái. Bất quá thở dài một hơi, có thể không chỉ là bọn hắn, liền xem như Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người đều thở dài một hơi bởi vì lúc này hai người có một loại tại tử vong trên đường đi một lượt cảm giác loại kia cảm giác rất là hỏng bét bọn họ vừa đã ngửi thấy khí tức tử vong muốn không phải bạch vũ bên này đem thẩm phán chi lực cấp triệt tiêu như vậy bọn họ chỉ sợ trong nấy mắt liền sẽ bị tiêu diệt rơi đó là cái gì công kích hai người liếc nhau trong mắt đều có hoảng sợ tại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu đều có thoái ý hiện tại hai người đã không còn dám độc chiến mà lại linh vân vi cùng tô tô hai người đều tỉnh lại Sở quân hạo hai người biết, tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người chỉ là hai cái thần vương sáu tầng cảnh nữ nhân, nhưng là đối với hai người này, bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái này thực lực của hai người. Nhất là Linh Vân Vi, liền xem như hiện tại bọn hắn đột phá đến thần vương thất trọng cảnh, đều vô cùng kiên kỵ. Cái kia cao cư đứng đầu bảng vị trí, không người siêu Việt, Linh Vân Vi dường như cũng là trong bọn họ tâm một tòa núi lớn đồng dạng, áp đến bọn hắn cùng thế hệ người, không ngẩng đầu được lên. Đi! Lúc này hai người hoàn toàn không có lưu lại nữa ý nghĩ, bởi vì bắt đầu bọn họ liền biết, bọn họ có thể giết Bạch Vũ cơ hội, cũng chỉ có lúc mới bắt đầu tại Linh Vân Vi vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm, một khi Linh Vân Vi tỉnh lại, như vậy bọn họ liền đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đánh thắng được thời điểm, liền muốn giết người, đánh không lại, liền chuẩn bị đường chạy. Trên thế gian có chuyện tốt như vậy sao? Bạch Vũ trong ánh mắt, tràn đầy linh quang, mở miệng nói ra. Ngay tại hắn lên tiếng về sau. Hắn trực tiếp thì hướng về Long Đẳng Vân bay đi. Đáng chết, hỗn đàn này, làm sao tổng cộng ta không qua được. Long Đẳng Vân phát hiện, Bạch Vũ nuỗi một lần ra tay trước đối tượng, luôn luôn nhằm vào hắn. Lan đi. Hắn quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh ra đi, sau đó hắn thì cấp tốc hướng về nơi xa chạy tới. Hiu. Thế mà, lại là trong nháy mắt này, một đạo du dương đàn tranh thanh âm truyền ra, thân hình của hắn, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt run rẩy, tiếp lấy cả người hắn thì trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. đáng chết, cái này tự nhiên là Toto đánh ra công kích. Toto đàn tranh thanh âm có tê liệt địch nhân cảm giác, công kích của nàng là trực tiếp lấy âm ba hình thức trúng kích đại náo của con người. Long Đằng vẫn biết, mình bây giờ chỉ sợ là chạy không thoát, cho nên tim của hắn trong nháy mắt thì trầm xuống. Sau đó hắn xoay người lại nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn tử, ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại hắn mở miệng về sau. Bên cạnh Linh Vân Vi nhìn Toto liếc một chút, lập tức nàng dịu dàng nói, "Toto, ngươi đi chợ giúp Miêu Mộ Tiên đi." "Chưa 1110." Linh Vân Vi cường đại. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Toto rõ ràng cũng là sững sở, bất quá trong náy mắt, nàng thì phản ứng lại. Lúc này nàng hướng về Linh Vân Vi nhẹ gật đầu. Vừa Toto đạt được một đóa hoa anh đào về sau, nàng không tự chủ xa vào đến nhập định trạng thái, không có ai biết nàng theo hoa anh đào bên trong đạt được thứ gì. Nhưng là Toto biết Linh Vân Vi là một cái cực kỳ tự tin và kiêu ngạo nữ nhân, mà lại làm việc rất có chừng mực, đã đối phương để cho mình đi giúp Bạch Vũ. Cái kia chính là nói, nàng có cùng sở quân hạo chống lại thực lực. Cho dù là không chống lại được sở quân hạo, nhưng là có thể ngăn chặn sở quân hạo, vậy cũng đầy đủ. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người liên thủ, tự hỏi muốn đối phó Long Đăng Vân, nàm chắc vẫn tương đối lớn. Giết! Nhìn đến Tô Tô hướng về phương hướng của mình chạy vội tới, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn ngũ hành thần thương nơi tay, nhất thương đánh ra, thường thường có một cố lực lượng đặc biệt đang tràn ngập. Những lực lượng này, tự nhiên là các loại thần tắc ở trong đó tràn ngập. Sau đó hắn nhất thương lấy ra, thẳng đến Long Đẳng Vân mà đi, Long Đẳng Vân trong nháy mắt này, trở tay một trưởng vỗ ra, hắn liền trực tiếp đem bạch vũ trong tay ngũ hành thần thương, kém một chút nhi trực tiếp bị Long Đẳng bay một kích này cấp đánh bay. Nhưng lại là trong nháy mắt này, tô tô đàn tranh thanh âm, trong nháy mắt lại vang lên. tam tuyệt sát Cái này đồng dạng là tô tô chiêu bài thức kỹ năng, thậm chí hiện tại nàng vì có thể đưa Long Đẳng Vân vào chỗ chết, nàng đàn tranh phía trên ba cái dây cùng, trực tiếp liền bị nàng chính mình cấp đứt đoạn. Sau đó hư không bên trong, trong nháy mắt xuất hiện từng tầng từng tầng gợn sóng, đây cũng là bởi vì hắn âm 3 công kích ở trong hư không truyền sóng, phát ra không quy luật chấn động mà thôi. Vâng, làm tầng này sóng xung kích trùng kích đến Long Đẳng Vân trên thân thời điểm, cả người hắn, thì xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Hiện tại liền xem như Long Đằng Vân muốn hướng lấy bạch vũ đuổi theo ra đi, đều hoàn toàn là chuyện không thể nào, bởi vì thân thể của hắn xuất hiện lần nữa trong nháy mắt cứng ngắc. Tô tô tam tuyệt sắt đàn tranh chi dây cung công kích, lúc này lần nữa hướng về Long Đằng Vân đánh qua. Là ngươi đả thương ta sư đệ. Lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy sở quân hạo, trong mắt của nàng, không mang theo một tia nhan sắc, sau đó nàng mở miệng nói. Không biết vì sao, sở quân hạo tại tiếp xúc đến Linh Vân Vi cái ánh mắt này về sau, hắn phát hiện. Hắn lại có một loại sợ hãi chi ý. Ta phải sợ nàng cái gì, nàng bất quá là thần vương sáu tầng cảnh mà thôi, ta là thần vương thất trọng cảnh. Sở quân hạo nắm thật chặt tâm thần của mình, nghĩ như thế đến. Sau đó hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh ra chính mình phi thường cường đại kiếm thuật. Thái dương chi quang. Đạo ánh sáng này mang, dường như chiếu sáng đêm tối cùng ban ngày, dường như một kiếm này, là cầm thời gian trường hà đến, sau đó một kiếm này hướng về linh vân vi tới tới. Đã ngươi không nói lời nào. Vậy liền đại biểu ngươi chấp nhận, khi dễ ta sư đệ, cũng chỉ có một xuống chẳng, cái kia nhất định phải chết. Linh Vân Vi, dường như theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Ngay tại nàng lời ra khỏi miệng về sau, trên người của nàng trong nháy mắt lại dâng lên một tầng ánh sáng ngông lung mang đến, không chỉ có như thế, lúc này ở đỉnh đầu của nàng, còn lượn vòng lấy một đóa hoa anh đào, cái này một đóa hoa anh đào, cũng là vừa mới nàng lấy được hoa anh đào. Lúc này cái này một đóa hoa anh đào, tán mắt ra một trận ánh sáng nhu hòa đến. Cái này một cố quán mang, trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp bao khỏa tại bên trong. Tiếp lấy Linh Vân Vi chỉ cảm thấy, thực lực của mình, trong nháy mắt này, trực tiếp tăng lên 50% dáng vẻ. Đây là vật gì, thật cường đại. Trong mắt của nàng, có kinh hỉ chi ý. Vốn tới bắt đầu nàng giết sở quân hạo cơ hội, không đủ 50%, nhưng là bây giờ đang ở thấy được cái này hoa anh đào ra chỉ về sau. Hắn cảm thấy, nàng muốn giết sở quân hạo, chỉ sợ sẽ không phí bao nhiêu khí lực đồng dạng. Linh Vũ Kiếm. Đây là Linh Vân Vi thích nhất một kiếm, nhưng là không tính là nàng cường đại nhất một kiếm. Lúc này nàng một kiếm đánh ra, hư không bên trong dường như xuất hiện vô số kiếm khí đồng dạng, hai chủng loại hình kiếm khí, nhất âm nhất dương, âm dương hợp thể đồng dạng, sau đó những thứ này kiếm khí thì hóa thành một trận kiếm vũ, trực tiếp hướng về Sở Quân Hạo đưa qua. Giết. Sở Quân Hạo đã phát ra nhất kích, nhưng là hắn phát hiện, hắn một kích này hoàn toàn không đủ để ngăn cản Linh Vân Vi công kích, bởi vì Linh Vân Vi công kích Mang theo một loại đặc thù tâm tình đồng dạng Hắn cảm thấy không ra loại tâm tình này Là loại nào tâm tình Cho nên hắn chỉ có lại đánh ra bản thân đệ nhị kích tới Và anh Hai người đệ nhất kích Đã đan vào với nhau Nhưng là hắn thái dương chi quang Lại là trong ngáy mắt Liền bị Linh Vân Vi Linh Vũ kiếm cấp đảo thành vô số nhỏ vụn Sau đó hóa thành quang mang tiêu tảng hắn ra Không chỉ như vậy Làm Linh Vân Vi công kích kích phá hắn thái dương chi quang về sau Lần nữa hướng về hắn tích lũy bắn tới Hắn hiện tại Dường như cũng là một cái bia sống đồng dạng, làm đến cả người hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị Linh Vân Vi những thứ này ánh kiếm ban trúng. Hắn đệ nhị kích còn không có phát ra tới, Linh Vân Vi công kích thì đánh vào trên người hắn. Nay chủ yếu là, Linh Vân Vi công kích quá cấp tốc, cấp tốc đến hắn đều không thể kịp phản ứng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Quân Hạo hít sâu một hơi, hắn bình bụng một chút trong lòng chính mình ngợn sóng, lập tức nghĩ đến. Phải biết, hiện tại Linh Vân Vi, mới thần vương 6 tầng cảnh thực lực liền có thể đem hắn đả thương, mà lại hắn còn là ở vào bị động bên trong, hắn không dám tưởng tượng, Linh Vân Vi nếu như đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, hắn đoán chừng, chỉ sợ hắn tại Linh Vân Vi trên thân, chỉ sợ đi bất quá 10 triệu. Đây cũng là hắn muốn quá nhiều, bởi vì hiện tại Linh Vân Vi, dùng hoa anh đào kết giới, nếu như không phải tầng này hoa anh đào kết giới, thực lực của nàng, trong nháy mắt thì muốn hạ thấp một nửa, thực lực như vậy, muốn cùng hiện tại sở quân hạo chống lại cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là muốn đả thương đến sở quân hạo. Thái Dương Kiếm Đây là sở quân hạo phát ra đạo thứ 2 Thái Dương Kiếm. Trước kia hắn tại thần vương 6 tầng nửa ngày thời điểm, mỗi ngày chỉ có thể phát ra một kiếm đến, mà theo thực lực của hắn cường đại, cái này Thái Dương Chi kiếm bên trong càng nhiều nắm giữ quyền lực, liền trực tiếp thuộc về hắn. Chuẩn bị điểm nói, hiện tại hắn tăng lên tới thần vương thất trọng cảnh về sau, đối với Thái Dương Kiếm không chế, sở quân hạo lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dưới loại tình huống này. Thái Dương kiếm cấp độ sâu sở thuộc quyền, liền trực tiếp bị hắn nắm giữ. Cho nên hắn có thể đầy đủ trong vòng một ngày, xứ ra bản thân lần thứ hai Thái Dương kiếm tới. Tới rồi sao? Linh Vân Vi sắc mặt, hơi hơi ngưng tụ, nét mặt của nàng, tràn đầy một loại kinh ngạc chi ý. Thần Vương hư ảnh. Thần Vương hàng thế. Lúc này ngay tại nàng đánh ra Thần Vương hư ảnh về sau. Sau lưng của nàng, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo Thần Vương hư ảnh. Đây chính là nàng Thần Vương hư ảnh. Cái này hư ảnh rõ ràng chính là nàng chính mình. Sau đó nàng thần vương hư ảnh trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về sở quân hạo vị trí đánh ra ngoài trên người của nàng tràn đầy một cỗ thần thánh lực lượng dường như mang theo một cỗ thẩm phán chi ý đồng dạng. Sau đó nàng thần vương hư ảnh trực tiếp một chân đạp ở sở quân hạo đỉnh đầu sở quân hạo thái dương chi kiếm lúc này cũng ấp ủ tốt hai người công kích trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó nơi này trong nháy mắt này liền trực tiếp cồn bạo. Trước 1111, Tô Tô chiến lược toàn bộ khai hỏa. Nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai người công kích sau khi tách ra, sở quân hạo nhìn lấy Linh Vân Vi, phản phất lạ như thấy quỷ đồng dạng. Hắn thai dương kiếm, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng, hiện tại hắn là thần vương thất trọng cảnh thực lực, mà Linh Vân Vi là thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Thần vương 6 tầng cảnh, cùng thần vương thất trọng cảnh ở giữa, quả thực liền phản phất có nhất trọng khoảng cách đồng dạng, là rất khó đột phá. Hắn cùng Long Đằng Vân hai người, cũng là bởi vì cơ duyên, mới đột phá. Nhưng là hiện tại hắn đang hoài nghi, mình rốt cuộc có đột phá hay không. Thái Dương Kiếm, là hắn lớn nhất đại sát triều, bởi vì vũ khí của hắn, thế nhưng là kiếp nạn cảnh vũ khí, theo thực lực của hắn gia tăng, vũ khí của hắn có thể phát huy ra huy lực cũng đang chậm rãi tăng lớn. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn cũng hoàn toàn không có áp chế đến Linh Vân Vi. Linh Vân Vi thần vương hàng thế, trực tiếp đem công kích của hắn đều cấp đạp vỡ. cả người hắn đều lảo đảo lùi lại mà ra, cả người hắn, lúc này sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng, phảng phất như là bệnh nặng một trận đồng dạng. Đương nhiên, Linh Vân Vi cũng không chịu nổi, lúc này Linh Vân Vi khệ miệng tràn ra máu tươi đến, trước ngực của nàng đều hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Bất quá lúc này nàng xem thấy Sở Quân Hạo, trong mắt có sát ý tại bất hơi. Linh Vân Vi một mực là so sánh dễ nói chuyện một nữ nhân, mà lại tính cách của nàng là phi thường ôn hòa, nhưng là lúc này Nàng cũng là bị sở quân hạo cấp khơi dậy lệ khí tới. Bởi vì sở quân hạo cùng Long Đằng Vân hai người, một mực tại nơi này nhằm vào lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ là nàng nam nhân, khó xử Bạch Vũ, chính là vì khó nàng, cho nên hôm nay nàng đã quyết định đem hai người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giết! Linh Vân Vi quát, nàng bắt đầu chủ động công phạt. Cái nữ nhân điên này! Sở quân hạo lúc này đối mặt với Linh Vân Vi, lại có một loại rụt rẻ cảm giác. Hiện tại dường như Linh Vân Vi mới là thần vương thất trọng cảnh cương giả. Mà chính hắn, thì là thần vương 6 tầng cảnh người mà thôi. Hắn hiện tại thật có chút sợ Linh Vân Vi, hắn đang nghĩ, Linh Vân Vi đến cùng là cảnh giới gì, hắn thậm chí hoài nghi, Linh Vân Vi, cũng đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, thần vương 6 tầng cảnh, căn bản liền không khả năng cường đại như vậy. Bất quá chút điểm này, hắn lại là nghĩ sai. Linh Vân Vi thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng không phải là vô địch, ngược lại, nàng tại cùng cảnh giới bên trong, chỉ mới có thể được tính là vô cùng ưu tú tứ chất, cách vô địch còn cách một đoạn. Nhưng là nàng lại là có một cái ưu thế, cái kia chính là, nàng là theo đại thiên thế giới tới, đại thiên thế giới bên trong phát tác, là hoàn chỉnh, mà cái này hồng hoang đại địa phát tác, là không đủ hoàn chỉnh. Một người xuất sinh về sau, này trong thân thể, liền sẽ bị khắc xuống phiến thiên địa này là cấn, mà nàng là theo đại thiên thế giới bên trong tới, cho nên trong cơ thể của nàng phát tác, là hoàn chỉnh. Nhưng là sở quân hạo là sinh trưởng ở địa phương này hồng hoang đại địa người, cho nên trong cơ thể hắn phát tác, là tàn khuy Cái này liền khiến cho hắn xây dựng thần tác, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên tại cùng cảnh giới bên trong, hắn căn bản liền không khả năng là linh vân vi đối thủ, liền xem như Bạch Vũ, tại cùng cảnh giới bên trong, đều không phải là linh vân vi đối thủ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì Bạch Vũ chuyển thế về sau, hắn là tại hồng hoang đại địa sinh ra, cho nên trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mà dẫn đến hắn lĩnh ngộ thần tắc chi lực, cũng không đủ hoàn toàn. Mà nếu như hắn muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thần tắc chi lực, chỉ có tại hắn trở lại đại thiên thế giới về sau, lại tu luyện từ đầu chính mình pháp văn, pháp tác, thần tác, sau đó đem những thứ này một lần nữa là cấn vào trong cơ thể của mình trong thế giới đi. Nữ nhân này làm sao mạnh như vậy? Xa xa, Long đẳng Vân mở to hai mắt nhìn, giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Hắn không nghĩ tới liền sở quân hạo đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, vậy mà cũng chỉ là cùng Linh Vân Vi chiến thành một cái ngang tay mà thôi. trong lúc này Không phải một chút nửa chút. Hắn đột nhiên có một loại đi đứng rút gần cảm giác, chuẩn bị trực tiếp trốn rời đi. Giết. Nhưng là Bạch Vũ thế, nhưng là sẽ không cho phép hắn rời đi, hôm nay Bạch Vũ đồng dạng động sát ý. Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo mấy lần tại thời điểm mấu chốt quấy rối, nếu như tùy ý bọn họ rời đi, tương lai còn không biết hai người này sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Cho nên hôm nay, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ lúc này hóa thân ngàn trượng, cả người hắn phảng phất là một cái chiến thần đồng dạng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hống một tiếng, hư không đều chấn động, toàn bộ thế giới dường như hóa thành vĩnh hằng chiến trường đồng dạng, hắn cũng là cái kia chúa tể của chiến trường, tất cả tiết đấu từ hắn khống chế. Hắn một chân bước ra, hư không nổi lên một chút gợn sóng, một đạo gợn sóng theo dưới chân của hắn lan tràn ra. Sau đó hắn quyền ra như rồng, nhất quyền đánh ra, thiên địa bên trong có tiếng thét truyền tới. Tô Tô tại Bạch Vũ đằng sau, hai tay không ngừng khuấy động lấy đàn tranh, cái kia đàn tranh thanh âm dường như âm thanh tự nhiên đồng dạng. Thế mà, chỉ có người trong cuộc Long Đằng Vân biết, cái này cái gọi là âm thanh tự nhiên, đến cùng có cường đại cỡ nào lực sát thương. Nếu để cho hắn hiện tại đơn độc chiến Bạch Vũ, như vậy hắn tuyệt đối có năm chắc đem Bạch Vũ hoàn toàn cấp áp chế xuống, nhưng là chỉ là nhiều một cái Tô Tô mà thôi, nhưng là hết thể tất cả đều đã cải biến. Tô Tô lực công kích tuy nhiên không đủ cường đại, nhưng là công kích của nàng, lại là mang theo một cố mị hoặc chi ý, làm cho Long Đằng Vân tại thời điểm chiến đấu, hơi hơi thất thần. Căn bản là để không nổi toàn bộ tâm tư Nếu như là nhằm vào người bình thường Tô Tô căn bản là không cần đến như thế Bởi vì làm đồng dạng người Chỉ là cái kia đàn tranh âm ba công kích Liền có thể để đối phương thụ thương Nội tạng đều tổn hại Nhưng là hiện tại Long Đằng Vân quá cường đại Cho nên hắn lại là không được không làm như vậy Bởi vì Long Đằng Vân hiện tại Đột phá đến thần vương thất trọng cảnh Lục thể của hắn không chỉ có cường đại Liền xem như nội tạng của hắn Đều có chỗ tăng cường Mà Tô Tô công kích Chỉ có thần vương sáu tầng cảnh mà thôi, cho nên hiện tại nàng muốn chính diện chống lại Long Đăng Vân, xác thực có chênh lệch nhất định. Nhưng là có thể đừng quên Tô Tô tại thánh thành thân phận, nàng thế nhưng là vạn người mê, nàng chỉ cần một chút phát ra một tia mị hoặc chi lực, khắp thiên hạ nam nhân thì không có mấy cái có thể ngăn cản. Hiện tại Tô Tô trực tiếp mượn nhờ đàn tranh, ở trong hư không bắt đầu luyện chuyển mệ múa. Theo nàng nhảy múa, từng tầng từng tầng hào quang màu phấn hồng theo thân thể của nàng khuyết tán ra ngoài. Mị hoặc thiên hạ chỉ thấy nàng nhẹ giọng xuất khẩu ở trong hư không trong nháy mắt thì nhiều hơn mấy cái đạo hảo ảnh tới không tốt nơi xa vô số võ giả vốn là đang nhìn bạch vũ toto cùng long đảng vân bên này chiến đấu nhưng là hiện tại bọn hắn khi nhìn đến toto lúc này vũ đạo về sau bọn họ tập thể có một loại thất thần cảm giác bọn họ phảng phất là lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong bất quá những người này đều không phải người bình thường mà lại toto công kích cũng không phải là nhằm vào bọn họ Cho nên bọn họ trực tiếp theo tô tô vũ đạo bên trong tránh thoát đi ra. Chỉ là những người này tránh ra về sau, bộ ngực của bọn hắn chập trùng không chừng, khỏe miệng đều tràn ra máu tươi tới. Những người này trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Linh Vân vi cùng sở quân hạo chiến trường. Đến Đằng Vân bản thân, lúc này hắn đồng dạng là hơi hơi thất thần. Sau đó Bạch Vũ công kích, trực tiếp nhất quyền hướng về Long Đằng Vân lồng ngực đánh qua. Trước 1112, Long Đằng Vân bị khuất. Vâng! Bạch Vũ nhất kích đánh đi ra. Long Đẳng Vân vốn là muốn đưa tay đến ngăn cản một kích này, nhưng là hắn giơ tay lên trong nháy mắt, phát hiện mình lại là nửa nửa nhịp, tiếp lấy Bạch Vũ một kích này, trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Cả người hắn lồng ngực, trong nháy mắt chuyển đến soạt soạt thanh âm, sau đó hắn liền trực tiếp ké bay ra ngoài. Thật mạnh! Bạch Vũ đây cơ hồ toàn lực nhất kích, cũng chỉ là đem Long Đẳng Vân lồng ngực đánh cho hơi hơi lõm mà thôi. Có thể thấy được Long Đẳng Vân hiện tại nhục thân, sao mà cường đại? Giống! Long Đẳng Vân bị Bạch Vũ cái này nhất trọng đánh, hắn trong nháy mắt thì theo loại kia mị hoặc bên trong đã tỉnh lại, chỉ là hiện tại hắn lại là bị thương không nhẹ. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Hắn lúc này mới ý thức tới Tô Tô tầm quan trọng. Nếu như không có Tô Tô, hiện tại hắn muốn đối phó Bạch Vũ, vậy thì thật là quá đơn giản, nhưng là có Tô Tô tồn tại, hắn muốn hướng Bạch Vũ phát động công kích đều là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn hiện tại liền xem như nhắm mắt lại Tô Tô cái chủng loại kia mị hoặc chi ý dường như đều quanh quẩn tại trong óc của hắn, đó là một loại vùng đi không được cảm giác. Cho nên hắn nhất định phải trước giải quyết hết tô tô, bằng không, hắn tại tay của hai người bên trong, chỉ sợ sẽ là một mực bị đánh cục diện. Đối với Bạch Vũ, hắn là có chút kiên kỵ, bởi vì Bạch Vũ hiện tại mặc dù chỉ là thần vương 6 tầng cảnh tức lực, nhưng lại là có thể phá mất phòng ngự của hắn, nếu như hắn chính đứng ở nơi đó tùy ý Bạch Vũ đánh hắn, như vậy hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Đối thủ của ngươi là ta. thế mà. Ngay tại Long Đẳng Vân chuẩn bị bay ra ngoài trực tiếp công kích về phía Tô Tô thời điểm, Bạch Vũ lại là xuất hiện ở Long Đẳng Vân cùng Tô Tô giữa hai người trung gian địa phương. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Đẳng Vân, khẽ cười nói: cút ngay cho ta." Long Đẳng Vân quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn nhất quyền đánh ra, quả đấm của hắn trong nháy mắt bị Long Lân bao trùm đầy, tay của hắn trực tiếp hóa thành một cái long chảo, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ một chưởng vô đi qua. Một khúc ruột gan đoạn. Sau đó Lại là vào lúc này, Toto xuất thủ lần nữa, Toto đàn tranh, trực tiếp bắn ra một loại ý vận đến, loại ý này vận làm cho toàn bộ hư không dường như đều lâm vào một loại trong bi thương. Bắt đầu nàng dáng múa, tràn ngập một loại hồng trần chi ý, hiện tại nàng dáng múa tăng thêm nàng đàn tranh, lại là tràn ngập một loại bi thương chi ý. Long Đẳng Vân quyền đầu, vậy mà trong nháy mắt này, chầm lại, hiển nhiên hắn vẫn là bị quấy dày rồi, thậm chí trên mặt của hắn có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Thật là đáng sợ. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này đều phảng phất là nhận thức lại Tô Tô đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Tô Tô chiến lược toàn bộ khai hỏa thời điểm, vậy mà như thế cường đại. Thậm chí liền xem như bản thân hắn, lúc này đều có một loại xung động muốn khóc, phải biết hiện tại Tô Tô công kích, cũng không phải tại nhầm vào hắn, mà là tại nhầm vào Long Đằng Vân, hắn không dám tưởng tượng nhầm vào hắn thời điểm, hắn muốn nhiều trật vợ. May mắn chúng ta không là địch nhân. Bạch Vũ âm thầm may mắn. Nếu như hắn cùng Tô Tô là địch nhân Nói không chừng Tô Tô dùng ra công kích như vậy đến, liền xem như Bạch Vũ, đều chưa hẳn có giải. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, bởi vì Long đẳng Vân đánh tới đại thủ hóa thành Long Trảo, đã chầm lại. Cơ hội tốt. Loại cơ hội này, Bạch Vũ làm sao lại buông tha. Quang chi thần tắc. Trung quanh hắn phương viên mấy cây số phạm vi bên trong, hoàn toàn bị Bạch Quang che giấu, chính hắn dường như đều hóa thành một đạo Bạch Quang đồng dạng. Lúc này người tại cái này một đạo Bạch Quang bên trong, trên dưới xê dịch. Phảng Phất Như là thuấn gian di động đồng dạng. Bạch Vũ lúc này trong ngay mắt trực tiếp liên tục đánh ra ba quyền tới. Hiện tại Bạch Vũ tốc độ đạt đến mức cực hạn, mà Long Đẳng Vân tốc độ lại chậm đến mức cực hạn. Cái này một động một tĩnh phía dưới, cho người một loại hảo giác Phảng Phất Như là Long Đẳng Vân căn bản cũng không có động, hắn cũng chỉ là một cái bia sống đang bị Bạch Vũ công kích đồng dạng. Bạch Vũ cái này ba quyền, đánh vào Long Đẳng Vân vươn ra tay cùng một nơi, mà khi ba quyền rơi xuống về sau, Long Đẳng Vân đã bị lệnh đến bay ngược hơn 10 dặm. Mà Kỳ Thủ trưởng ở thời điểm này cũng sớm đã bị Bạch Vũ cấp đánh thành một mảnh huyết đủ, một bàn tay của hắn liền trực tiếp bị Bạch Vũ dạng này phế bỏ. Bất quá Bạch Vũ lúc này cũng không có mãn hổ, hắn tăng tốc độ, trực tiếp lần nữa hướng về Long Đằng Vân bay đi. Bởi vì hắn muốn phòng ngừa Long Đằng Vân chạy trốn, cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Hiện tại hắn nhất định phải để Long Đằng Vân tử, không sau đó mặt Long Đằng Vân còn không biết muốn ủ nào ra dạng gì sự tình tới. Chiến đấu chính là như vậy. Một khi một phương chiếm cứ thượng phong về sau, nếu như không làm ra cái gì cải biến, như vậy một phương khác nhất định phải một mực bị áp chế. Hiện tại Long Đằng Vân chính là như vậy, một phương diện hắn mình đã coi thỏa ý, mà một mặt khác, hắn hiện tại trực tiếp bị bạch vũ đánh cho có một chút ngọng. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, lớn nhất thời điểm chủ yếu, bên cạnh Tô Tô, lúc này còn có Múa Ý xuất hiện, làm cho cả người hắn dường như xuất hiện một loại mê loạn chi ý. Giết! Hắn hét to cùng một chỗ, nhấc lên một cái khác quyền đầu. Lần nữa hướng về Bạch Vũ đập tới, mà tay phải của hắn, lúc này chính đang nhanh chóng khôi phục. Bạch Vũ không chút nào khiếp nhược, lúc này hắn đồng dạng là nhất kích cấp đánh đi lên. Hắn căn bản cũng không lo lắng đối phương một kích này, hội đối với mình tạo thành thương tổn, bởi vì đối phương một kích này, tuyệt đối sẽ bị Tô Tô suy yếu. Quả nhiên, ngay tại hắn đánh ra một kích này thời điểm, Tô Tô đống nhiên ở giữa, lại bắt đầu nàng vũ khúc. Nàng vũ khúc, có quan hệ đông đảo khác biệt phong cách, nhưng là mỗi một điệu nhảy nhất định đều không phải là trước một lần nhảy cái kia một chi múa. Mà theo đàn tranh thanh âm lan tràn ra, lại thêm tô tô răng múa, làm đến Long Đằng Vân mỗi một lần công kích, tại quan hệ thời điểm, liền trực tiếp chậm lại. Yêu nữ, Long Đằng Vân cuồng hống, Long Đằng Vân nộ khiếu, nhưng là dường như đều không làm nên chuyện gì đồng dạng, bởi vì lúc này hắn phát hiện, tốc độ của hắn, trong ngáy mắt, lại chậm lại. Hắn cầm tô tô, lại có một loại không thể làm gì cảm giác. Vâng anh, Bạch Vũ công kích, Lần nữa hoanh đến trên người hắn, cả người hắn, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn hai bên, lúc này cũng trực tiếp rủ xuống hướng về phía mặt đất, hiện nhiên hiện tại hắn hai cánh tay đều tạm thời bị bạch vũ biến thành tàn tật. Tuy nhiên hắn là thần vương thất trọng cảnh thực lực, nhưng là cả người hắn, lại là trong nháy mắt bị bạch vũ còn có tô tô liên thủ cấp đánh cho hồ đồ. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đuổi đào tẩu. Nghĩ tới đây về sau, Long Đẳng Vân căn bản cũng không do dự, trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn lái đi. Chạy đi đâu? Bạch Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân của hắn quang chi thần tắc tràn ngập, hắn trực tiếp hóa thành cực tốc, hướng về Long Đằng Vân giết tới. Thập diện mai phủ. Tô tô lúc này cũng biết chiến đấu đến thời điểm mấu chốt, cho nên nàng trực tiếp sử xuất chính mình công kích cường đại nhất đến. Khi nàng đạo này công kích đánh ra về sau, thư không dường như gợn sóng đồng dạng, bắt đầu cuồng khiếu lên, sau đó cách đó không xa Long Đằng Vân, lúc này lại có trong nháy mắt ngẹn nào cả người hắn, dường như trực tiếp bị định trụ đồng dạng. Ngũ hành thương. Bạch Vũ nhất thương quét ra, thẳng đến Long Đẳng Vân cổ họng mà đi, hắn thương thế như rồng, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Long Đẳng Vân trước mặt. Chương 1113, chém dụng Long Đẳng Vân đầu. Giết. Bạch Vũ hét to, hắn ngũ hành thương, dường như mang theo một cỗ thế giới chi lực, hướng về Long Đẳng Vân cổ họng đâm ra đi. Long Đẳng Vân trong nháy mắt kinh hãi, nhưng là tại Tô Tô thập diện mai phục công kích phía dưới, cả người hắn trong nháy mắt liền trực tiếp có một loại tạm phủ bước lên cảm giác. Sau đó cả người hắn trong ngay mắt thì định trụ liền xem như bạch vũ một kích này hướng về hắn tập kích tới hắn cũng chỉ có thể đầy đủ bản năng vươn tay cánh tay tới chặn phía dưới một kích này bất quá ngay tại hắn đem cái này một cánh tay đưa đến một nửa thời điểm bạch vũ ngũ hành đường phát sau mà đến trước trên mũi thương của hắn tràn ngập một cấu ngũ hành chi lực sau đó cái này một cỗ lực lượng trực tiếp hướng về long đẳng vân đập ra ngoài vang long đẳng vân cánh tay trực tiếp bị bạch vũ một kích này cấp đập ra không chỉ như này Bạch vũ một kích này, thế đi không giảm, trực tiếp hướng về đâm về phía Long Vân cổ họng ở giữa. Phúc! Long Đằng Vân trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn phát hiện, cổ họng của mình, thật bị đâm rách. Hắn trực tiếp dùng tay trái che tại cổ họng của mình bên trong, có quần cuộn máu tươi, theo hắn năm ngón tay ở giữa chảy ra, hắn hiện tại, sắc mặt bên trong, tràn đầy một loại mở mịn cùng hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, chính mình hội rơi vào kết quả như thế. Trốn! Hắn hiện tại càng phát ra không có dũng khí chiến đấu, bởi vì lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Nhưng là Bạch Vũ hiện tại làm sao có thể muốn hắn chạy trốn? Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bạch Vũ nuôi thương, hiện tại còn dừng lại tại Long Đằng Vân cổ họng phía trên, sau đó hắn dùng lực một quái, Long Đằng Vân cổ họng, kém chút liền trực tiếp bị hắn cấp quái gây mất. Long Đằng Vân có lòng nói một câu ngoan thoại, nhưng là hắn mới mở miệng, máu tươi thì theo trong miệng của hắn chảy ra. Hắn căn bản là ngăn không được máu tươi của mình Làm sao lại Ta làm sao có thể sẽ tử Long Đằng Vân hoàn toàn không tiếp thụ được hiện tại mình bộ dáng như thế Sau đó hắn cảm giác hắn thiên địa phảng phất đều đang xoay tròn đồng dạng Và anh Bạch Vũ lần nữa nhất thương Trực tiếp chọn tại trên ngực hắn Hiện tại Long Đằng Vân Đã sớm mất vân bình thường hành động lực Mà lại bên cạnh tô tô Mười đạo đàn tranh chi dây cùng công kích Cũng đánh tới Công kích của nàng Vĩnh viễn là chia làm hai cái bộ phận Một cái bộ phận Là trực tiếp nhắm vào thân thể âm ba công kích, mà một cái khác bộ phận, thì là nàng âm ba công kích bên trong cổ dây cung công kích. Dây cung đoạn, người vong. Hiện tại nàng đàn tranh chi dây cung, dường như hướng đẩy một loại sát phạt chi ý, cái này phảng phất như là cổ đại tướng quân, tay cầm đại kích, hướng về phía trước không ngừng trùng sát đồng dạng. Sau đó nàng mười đạo cổ dây cung, trực tiếp thì gãy tại long đằng vân thị trên khuôn mặt. Long đằng vân hiện tại cổ họng thụ cực nặng thương tổn. Hắn căn bản cũng không có thời gian để ý tới hiện tại tô tô công kích, tô tô công kích, trong nháy mắt thì hoành mà tại trên người hắn khác biệt vị trí tới. Sau đó không ngừng có phốc vậy thanh âm truyền đến, tiếp lấy bạch vũ phát hiện, long đằng vân nhục thân, ở thời điểm này, dường như hoàn toàn tan tác xuống dưới. Dường như hiện tại nhục thể của hắn phòng ngự lực, căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Vâng, lại là vào lúc này, cái này mười đạo đàn tranh chi dây cùng, trực tiếp thì cắt vào long đằng vân nhục thân bên trong đi. Long đẳng vân bên ngoài thân, lại vào lúc này, đống nhiên ở giữa, dâng lên vô số long lân tới. Sau đó những thứ này đàn tranh chi dây cùng, thì đánh vào long lân phía trên, long lân chi trong nháy mắt thì phát ra một chút quang mang đến, bất quá làm xốp giòn một kích này công kích, lại là dị thường cường đại, liền xem như cái này sáng sớm xuất hiện long lân, nhưng là nàng đàn tranh chi dây cùng, dường như trong nháy mắt thì nổ nát ra. Sau đó long đẳng vân cả người, đều lộ ra có một loại huyết nhục cảm giác mơ hồ. giống. Long đẳng Vân Cuồng Hống, Long đẳng Vân Gào Thét. Hắn hiện tại trực tiếp thì hóa thành vạn trượng thần Long Chi Thân. Liền xem như hắn hiện tại hóa thành vạn trượng thần Long Chi Thân, đầu của hắn vị trí, cũng là lộ ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Cái này cái lỗ thủng, dĩ nhiên chính là bạch vũ vương hành thần thương đập ra lỗ thủng tới. Ngay tại hắn hóa thân thành vạn trượng thần Long về sau, cả người hắn thân thể sức khôi phục, vậy mà trong nháy mắt thì cường hắn lên. Tuy nhiên hắn hiện tại toàn bộ Long Thân, đều bị máu tươi tràn ngập. Nhưng là nơi xa chiến đấu tất cả mọi người vẫn là nhìn ra được, hiện tại Long Đằng Vân Đầu cùng chỗ cổ một cái kia to lớn lỗ thủng, chính đang nhanh chóng khôi phục. Thật đáng sợ. Liền xem như Bạch Vũ nhìn đến loại này sức khôi phục, cả người hắn, đều có một loại sợ ngây người cảm giác. Hắn biết thần Long nhất tộc đục thân vô địch, mà lại sức khôi phục kinh người, hắn trước kia chưa từng nhìn thấy, nhưng là hiện tại hắn lại là chính mắt thấy. Loại này đục thân sức khôi phục, so với hắn trị liệu chi thuật khôi phục chi lực, cũng không kém bao nhiêu. Có thể thấy được hiện tại Long Đằng Vân khôi phục chi lực, đến cùng có ta A biến thái. Giết. Bất quá Bạch Vũ cũng sẽ không cấp Long Đằng Vân cùng khôi phục khả năng, Tô Tô tự nhiên cũng sẽ không. Hiện tại Long Đằng Vân chính là trọng thương thời điểm, chính là hai người xuất thủ cơ hội thật tốt. Thất tuyệt giết. Tô Tô hét to nàng hiện tại đàn tranh bên trong dây cùng, cơ hội đều muốn sử dụng hết. Thật sự nếu không có thể đánh giết Long Đằng Vân, nói không chừng bọn họ lâm vào nguy hiểm cũng khó nói. Ngay tại nàng đàn tranh chi dây cung bắn ra thời điểm, liền xem như vạn trượng thân thể Long Đằng Vân, lúc này đầu hắn, cũng hơi chóng váng. Hắn hung hăng lắc lắc đầu của mình, liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng là ở thời điểm này, Bạch Vũ lại là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thần thương, lần nữa nhất thương hướng về Long Đằng Vân đập xuống, một thương này, là thẳng đến Long Đằng Vân lúc đầu một cái kia lỗ thủng mà đi. Hiện tại hắn trên đầu lỗ thủng, còn không có khép lại, mà ở trong đó, cũng là đầu này thần Long Nhược điểm chỗ. Vâng. Ngay tại Long Đẳng Vân xuất hiện trạng thái hôn mê thời điểm, Bạch Vũ công kích, lần nữa đánh vào cổ của hắn chỗ, hắn toàn bộ long cổ, trong nháy mắt này, liền trực tiếp xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp bẻ gãy gần một nửa. Bất quá liền xem như như thế, Long Đẳng Vân cũng không có lập tức mất đi, mà lại hiện tại hắn càng có thừa lực, trực tiếp hung hăng một long trảo, hướng về Tô Tô con tới. Liền xem như hiện tại hắn bị trọng thương, hắn cũng biết muốn công kích trước người nào, sau công kích người nào. Hiện tại hắn công kích, cũng là Toto Toto, ngươi cẩn thận. Nhìn thấy cái đuôi lớn tập kích tới, Bạch Vũ nhanh chóng nhắc nhở đến, bất quá nhắc nhở về sau, hắn cũng không có muốn đi cứu Toto ý tứ, hắn tin tưởng Toto tuyệt đối có thể ngăn lại một kích này tới. Mà bản thân hắn, lần nữa hướng về Long Đẳng Vân chém giết tới. Long Đẳng Vân vốn là đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại là trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, Toto bảy đạo công kích, cũng chính là thất tuyệt giết, chẳng tại thân thể của hắn thất cái địa phương. Làm cái này thất cái địa phương bị công kích về sau, cả người hắn thân thể, trong nháy mắt thì xuất hiện một loại tê liệt trạng thái. Hắn muốn phi hành, có thể là căn bản thì bay không đi. Chết đi cho ta. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, sau đó hắn tay lên thương, rơi, trực tiếp hung hăng nhất thường, lần nữa hướng về long đẳng Vân cổ vị trí đặt tới. Vâng! Long đẳng vân đầu trong nháy mắt liền bị hoanh xuống dưới, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì rơi ra vô số mưa máu, phảng phất tại tỏ rõ lấy. Một vị cường giả vẫn lạc đồng dạng. Trước 1114, đặt thành điều kiện. Long Đằng Vân. Phương xa sở quân hạo nhìn lấy tình cảnh này, mục đích răng đều nước. Hắn không nghĩ tới, bạch vũ cùng tô tô liên thủ, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, hắn cũng đoán sai bạch vũ cùng tô tô thực lực của hai người. Làm Long Đằng Vân cổ bị đánh gãy về sau, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng phong phú phía dưới đập tới, vạn trượng thân thể, trực tiếp đánh tới hướng lòng đất. Mà đầu của hắn, thì là lướt ngang hướng về phía một phương hướng khác. Sở quân hạo, cứu ta. Hiện tại Long Đằng Vân, chỗ nào còn một chút cường giả tôn nghiêm, hiện tại vô luận ai muốn cứu hắn, hắn nguyện ý cấp người này làm châu làm ngựa đều được, hắn nhất định phải trước bảo trụ mạng của mình. Sở quân hạo cắn răng, trực tiếp hướng về Long Đằng Vân vị trí bay đi. Nếu như Long Đằng Vân thật đã chết rồi, như vậy hắn đem không có một chút cơ hội, hiện tại hắn đã không định tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ chờ hắn đem Long Đằng Vân đầu mang theo về sau, để Long Đằng Vân chính mình tái tạo nhục thân. Nếu như vậy. Về sau hắn mới có cùng lòng đẳng vân trọng mới liên thủ cơ hội. Đối thủ của ngươi là ta, không có đồng ý của ta, ngươi thì muốn rời đi sao. Lạnh lùng âm thanh ở giữa, theo Linh Vân Vi trong cổ họng truyền ra. Sở quân hạo sắc mặt, có một chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, chính mình thần vương thất trọng cảnh, liền một cái thần vương sau tầng cảnh nữ nhân đều không có không biết sao. Cái này nói ra, muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Hai người một cái là trên anh hùng bảng thứ hai nhân vật, một cái là trên anh hùng bảng đệ nhất nhân vật nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là đột phá đến thần vương thất trọng cảnh liền xem như dạng này hắn cũng cầm linh vân vi không có bất kỳ biện pháp nào vốn tới bắt đầu tính toán của bọn hắn là hắn giết linh vân vi về sau sau đó lại cùng long đẳng vân hai người liên thủ đi đánh giết bạch vũ bí tô tô hai người ý nghĩ của bọn hắn là phi thường hoàn toàn cũng là có thể thực hiện nhưng là bọn họ lại là sai tính toán bạch vũ bên này người chỉnh thể thực lực ba người bọn họ không có người nào là dễ đối phó liền xem như tô tô Trong trận chiến này cũng có được tác dụng cực lớn. Nếu như không phải nàng phát ra công kích, có thể Mị hoặc Long Đẳng Vân, Bạch Vũ không có khả năng thu hoạch được thành tích như vậy, trực tiếp đem Long Đẳng Vân cấp đánh chết. Hắn chỉ là đơn đả độc đấu cùng Long Đẳng Vân chiến đấu, hắn hiện tại còn thật không phải Long Đẳng Vân đối thủ, dù sao Long Đẳng Vân thế nhưng là thần vương thất trọng cảnh cường giả. Giết. Bạch Vũ lúc này trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân long đầu bay tới. Long Đẳng Vân thần hồn còn tại trong đầu. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải phải nổ cỏ tận gốc, liền thần hồn của hắn, đều cùng nhau diệt sạch. Sở quân hạo lúc này chính phi hướng Long Đằng Vân, nhưng gặp Linh Vân Vi dễ ra, hắn trong nháy mắt thì thu lại chính mình thế đi, trực tiếp hướng Linh Vân Vi chiến ở cùng nhau. Linh Vân Vi thần vương hư ảnh, còn tại phía sau của nàng, hiện tại nàng thần vương hư ảnh, đồng dạng chính là cầm quan con người đem toàn đố, mà lại hiện tại hắn trực tiếp liền sử dụng ra phi thường cường đại công kích tới. Công kích này, rõ ràng cũng là Linh Vũ kiếm hiện tại nàng một người đang sử dụng linh vũ kiếm, chính nàng đánh tới là linh kiếm, mà nàng thần vương hư ảnh đánh tới là vũ kiếm. hai đạo kiếm quang trong ngay mắt thì ở trong hư không đan vào một chỗ, sau đó toàn bộ hư không đều hoàn toàn bị kiếm lên bao trùm. thật mạnh. bạch vũ hơi hơi xem xét, thì không còn có đối linh vân vì có bất kỳ lo lắng nào, liền xem như hắn cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới linh vân vì công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy. mà chính hắn trong ngay mắt thì thẳng hướng long đằng vân. Long Đằng Vân trong mắt, có kinh hại chi ý, hắn lúc này dường như cảm nhận được tử vong tiến đến đồng dạng, thần hồn của hắn tiểu nhân, trực tiếp theo trong đầu của hắn bay ra. Mà lúc này đây, hắn căn bản cũng không có một cường giả vốn co tôn nghiêm, hắn trực tiếp tại hắn long trên đầu quỳ xuống, sau đó hắn hướng về Bạch Vũ một cái dập đầu, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, còn mời tha ta nhất mệnh, về sau ta không lại đối địch với ngươi. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi cái gọi là về sau, là lúc nào? Ta muốn biện pháp tốt nhất, vẫn là giết người, như vậy chúng ta liền không lại sẽ có sau đó." Sau khi nói xong, hắn căn bản là không lưu tình chút nào, trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân đâm tới. Hưu, thương ra như rồng, Bạch Vũ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Long Đẳng Vân đánh tới, trên mặt của hắn không có chút nào do dự. Chờ một chút. Long Đẳng Vân nhìn đến Bạch Vũ không có lưu tình chút nào, cả người hắn, trong nháy mắt thì lo lắng, hiện tại chỉ có sứ ra bản thân đòn sát thủ tới. Hắn tin tưởng Bạch Vũ tuyệt đối cự không dứt được. Hả, ngươi còn có cái gì muốn giao phó? Bạch Vũ lúc này thu thương mà đứng, hiện tại Long Đằng Vân, chỉ là thần hồn trạng thái, cho nên hắn đối Thăng Vân, căn bản sẽ không có chút lo lắng. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Đống nhiên ở giữa, Long Đằng Vân mở miệng nói. Mà lúc này, thần hồn của hắn tiểu nhân, đã theo hư không bên trong đứng lên. Ha ha, ta vì sao muốn cùng ngươi giao dịch đâu? Chỉ cần đem ngươi giết, không gian của ngươi giới chỉ, đều là của ta. Ta cần cùng ngươi giao dịch sao? Nghe được Bạch Vũ tiểu nói này, Long Đằng Vân cũng không nói lời nào, hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, đông nhiên tràn đầy vẻ tự tin. Mà qua trong ngáy mắt, hắn mới mở miệng nói, ta biết ngươi yêu tài như mạng, ta muốn nói cho ngươi là, không gian của ta giới chỉ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng là, chẳng lẽ, ngươi thì đối với ta Long Tộc cổ mộ không có hứng thú sao? Nghe được Long Đằng Vân nói như vậy, Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nói hắn thật đối với cái này cái gọi là long tộc cổ mộ không có hứng thú, cái kia là chuyện không thể nào. Lúc này hắn trực tiếp đem ngũ hành thần thương thu vào, mà cái này cũng đúng lúc là tại cho thấy dụng ý của hắn. Sau đó hắn nhìn lấy long đằng vân, mở miệng nói, nói đi, chỉ cần ngươi có thể cảm động ta, ta chưa thường không thể buông tha ngươi. Kỳ thật bạch vũ đã bị đánh động. Hắn biết, nhất đầu long, toàn thân là bà bối. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là... Long cũng là yêu tại như mạng tính cách, cho nên hắn tin tưởng, cái này long tộc trong cổ mộ, chỉ sợ có rất nhiều đồ tốt mới đúng. Rất đơn giản, ngươi thả ta, ta nói cho ngươi long tộc cổ mộ vị trí ở nơi nào, chí ít có thể đạt được hay không chỗ tốt, cái này muốn nhìn ngươi cơ duyên của mình. Bạch Vũ cười không nói, mở miệng nói, long đằng vân, ngươi có phải hay không nó ca? Ngươi muốn là nói cho ta biết một chỗ tuyệt địa vị trí, sau đó nói cho ta biết, đây là long tộc cổ mộ, để cho ta tiến đi chịu chết làm sao bây giờ. Long Đằng vấn mặt, hơi đổi, nói thật, hắn thật là nghĩ như vậy. Hắn cũng là muốn nói cho Bạch Vũ một chỗ tuyệt địa, đem Bạch Vũ cho hố chết ở bên trong, nhưng là hiện tại hắn bị bóc trần, hắn lại là không được không ở yên, bởi vì hiện tại hắn mệnh không do hắn. Cho nên hắn cắn răng, mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào. Bạch Vũ cười cười, lộ ra bản thân hàm răng trắng non đến, sau đó hắn mở miệng nói, rất đơn giản, ta hiện tại đưa ngươi cầm tù tại thần hồn của ta chi trong đảo. Chờ ta thu được long tộc bảo tàng về sau, ta lại đem ngươi đem thả rơi như thế nào. Bạch Vũ đó cũng không phải như thế nào như thế nào, là Long Đẳng Vân căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, bởi vì hiện tại hắn chỉ có thần hồn chi thể, liền xem như bây giờ rời đi nơi này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có tìm phụ cận võ giả đoạt xá mà thôi. chương 1115, bày ra địch lấy yếu. Làm Long Đẳng Vân sau khi thỏa hiệp, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bật cười lên. Sau đó hắn với tay, Long Đẳng Vân ra hiệu hắn trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ bay tới, bởi vì cái này thời điểm hắn căn bản cũng không lo lắng bạch vũ thật sẽ giết hắn, bởi vì hắn còn có lợi dụng giá cả mà bạch vũ lại là một cái yêu tài như mạng người. lam long đằng vân bay đến bạch vũ lòng bàn tay chi hắn, hắn nhìn thật sâu bạch vũ liếc một chút, mở miệng nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp dâng ra thần hồn của mình chi ấn tới. sau đó bạch vũ đem lam long đằng vân thần hồn chi ấn luyện hóa về sau. Hắn một đạo trưởng ấn đánh ra, Long đẳng Vân thì biến mất tại hư không bên trong. Sau đó Bạch Vũ cùng tô tô hai người, cơ hồ là đồng thời hướng về sở quân hạo vị trí nhìn sang. Sở quân hạo sắc mặt, trong nháy mắt cũng là hung hăng biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm, hắn hiểu được, chỉ sợ sẽ là hắn tận thế hàng lâm. Miêu mộ tiên, chẳng lẽ các ngươi thật muốn ba cái đánh một cái? Loại chuyện này, truyền đi không dễ nghe a. Sở quân hạo mở miệng nói. Thế mà Bạch Vũ lại là bật cười lên, sở quân hạo. Ngươi cũng đừng dùng cái gì phép khích tướng, lúc mới bắt đầu, không phải vẫn là ngươi cùng Long Đằng Vân hai người cùng một chỗ công kích ta một người sao. Phải biết, lúc đó ta thế nhưng là thần vương sáu tầng cảnh, các ngươi đều là thần vương thất trọng cảnh, ta bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Nghe được Bạch Vũ, sở quân hạ mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống, hắn biết, Bạch Vũ giết tâm, đã là định, chỉ sợ hắn liền xem như cầu xin tha thứ, Bạch Vũ cũng chưa chắc hội tha hắn. Mà lại hắn nhưng là có hắn thuộc về cường giả tôn nghiêm, hắn không phải Long Đằng Vân, làm không được giống Long Đằng Vân như thế không đúng. Đánh đi! Một cỗ kinh thiên chiến ý, theo sở quân hạo trong thân thể truyền ra, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là thân thể của hắn, lại là trong nháy mắt này, nóng rực như lửa, hắn phảng phất là một cái mặt trời gay gắt đồng dạng, treo ở trong trời cao, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ tới. Hắn đổ là muốn nhìn, hắn một đối ba, có thể chiến đến mức nào? Tư tỉ, động thủ! Bạch Vũ hiện tại cũng sẽ không ngốc đến thật một người đi cùng sở quân hạo đối chiến, bởi vì bên cạnh đa bảo thú, lúc này dường như lại muốn bắt đầu thôn ra bảo vật. Tại di tích này bên trong, tương lai còn có bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng không biết, cho nên hắn nhất định phải chỉ có thể là bảo tồn thực lực bản thân, vì tương lai tính toán. Ngay tại hắn mở miệng về sau, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới, hiện tại bọn hắn hai người, một người ở Bạch Vũ bên trái, một vị ở Bạch Vũ bên phải. Hai người đều là phấn hồng giai nhân, đều là thiên tiên nhân vật. Cho nên hiện tại bọn hắn hai người đứng ở nơi đó, quả thực tiện sát người khác. Tô tô vốn là phụ trợ tính tiến công, hắn đứng tại Bạch Vũ đằng sau, là chuyện đương nhiên, mà Linh Vân Vi công kích. So với Bạch Vũ còn cường đại hơn, nhưng là hiện tại nàng cũng cam nguyện đứng tại Bạch Vũ sau lưng. Cái này cũng chỉ có thể đầy đủ nói rõ một vấn đề, nàng nguyện ý làm Bạch Vũ nữ nhân, cam nguyện yên lặng là Bạch Vũ nỗ lực. Giết! Bạch Vũ ở trong đó, cuồng hống một tiếng thư không trong nháy mắt khí lãng lan lộn. Hắn bước về phía trước một bước, sau đó Tô Tô cùng Linh Vân vi cũng đồng thời bắt đầu chuyển động. Hai người bọn họ phảng phất như là cái bóng của hắn đồng dạng. Bạch Vũ nhất động, các nàng cùng chuyển động. Bạch Vũ ngũ hành thần thương nơi tay, sau đó hắn trực tiếp nhất thương quét ra. hỗn độn âm dương thức. Hiện tại những chiêu thức này đã bị Bạch Vũ tiện tay nhặt ra, nhưng lại uy lực của nó lại là to lớn vô cùng. Đương nhiên, một kích này còn chưa đủ lấy làm bị thương sở quân hạo. Dù sao sở quân hạo chân thực cảnh giới cùng thực lực bày ở nơi nào. Tuy nhiên không đả thương được sở quân hạo, nhưng là cũng để cho đến sở quân hạo không có cách nào xem nhẹ bạch vũ công kích. Bạch vũ đạo này công kích, bất quá là vì nhiễu loạn sở quân hạo ánh mắt mà thôi. Hắn là cực kỳ người tinh minh, làm sao lại đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chủ yếu lực công kích, đồng dạng là tại Linh Vân Vi trên thân, hắn ở giữa là vì nhiễu loạn sở quân hạo sức phán đoán mà thôi làm đến sợ quân hạo cho là hắn là chủ lực phát ra. Các ngươi bày ra địch lấy yếu, thời điểm then chốt đối với hắn tiến hành nhất kích chí mệnh. Bạch vũ hướng về hai người truyền âm đến. Mỹ nữ liếc nhau một cái, đều cảm thấy bạch vũ là cái tổn hại người, nhưng là hai nữ lại là hết lần này tới lần khác thì ưa thích bạch vũ loại này ca tính, loại kia ba phần không bị trói buộc, năm phần ngung cuồng, hết lần này tới lần khác có hai phần mang theo trinh khí cảm giác. Công kích của ngươi không gì hơn cái này đi. Sở Quân Hạo mở miệng nói, lập tức hắn tùy ý một kiếm, liền trực tiếp đứt đoạn Bạch Vũ công kích. Tô Tô xuất thủ, Tam tuyệt sát. Ngay tại lúc đó, nàng bắt đầu ở Bạch Vũ sau lưng nguyện chuyển mảy múa, loại kia mị hoặc chi ý hướng về Sở Quân Hạo tràn ngập mà đi. Ừm. Sở Quân Hạo trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình phảng phất là lâm vào một loại cảnh tượng hương diễm bên trong đồng dạng, thân hồn của hắn phảng phất muốn hoàn toàn bị xa vào. Hắn lúc này cắn cắn đầu lưỡi của mình, trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Nữ nhân này có gì đó quái lạ. Sở quân hạo âm thầm đề phòng. Hắn rốt cuộc biết Long đẳng Vân Tại sao lại bại, vừa kém một chút, hắn cũng lâm vào đi vào. Thần vương hàng thế. Lúc này, Linh Vân Vi cũng đánh ra chính mình trí cường công kích. Hoàng bét. Sở quân hạo trong nháy mắt hoàng hốt, hắn là biết Linh Vân Vi đạo này công kích, bởi vì đạo này công kích là liền hắn thái dương kiếm đều có thể tiếp xuống. Nhưng là ngay tại hắn sắc mặt đại biến thời điểm, hắn trong nháy mắt lại lộ ra cổ quái chi ý. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Linh Vân Vi một kích này, miệng cọc găng thỏ, căn bản cũng không có bắt đầu thời điểm vĩ lực. Muốn đến bọn họ cũng coi là kiệt lực. Sở quân hạo từ là muốn đến, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ Bạch Vũ còn có tô tô cùng Long Đằng Vân thời điểm chiến đấu, khẳng định là dùng toàn lực, bằng không. Hai người cũng căn bản cũng không có biện pháp chém giết Long Đằng Vân, mà bây giờ hai người đánh chết Long Đằng Vân về sau hậu di chứng thì biểu hiện ra. Đến mức Linh Vân Vi, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sở quân hạo có thể không tin người kia tại thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, còn có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Khả năng duy nhất tính cũng là người này là dùng bí pháp tăng lên thực lực của mình, dạng này mới có thể cùng mình đánh hòa nhau. Mà đối phương cùng mình sau khi chiến đấu, hiện tại hậu di chứng cũng đi ra. Vàng không, Linh Vân Vi vừa một kích kia, hắn là không thể nào nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống. Nghĩ tới đây, sở quân hạo tâm tình vô cùng quyết tâm, thậm chí hắn cảm thấy mình nhìn thấy hy vọng thắng lợi sau đó bạch vũ cùng đối phương giao thủ nhưng là bọn họ đều liên tục bại lui lúc này bạch vũ ba người phảng phất là lâm vào tuyệt cảnh bên trong sở quân hạo thái dương kiếm trực chỉ bạch vũ sở quân hạo lộ ra nụ cười dữ tợn tới hắn dám cam đoan bạch vũ căn bản là không tiếp nổi một kích này tới động thủ lại vào lúc này bạch vũ hét to đến đại ám hắc thiên trọng lực thần tắc. mười ngàn giảm đóng băng ngũ hành thương. bạch vũ trong nháy mắt bạo phát Đánh ra trí cường công kích tới. Thập diện mai phủ. Tô tô mặc kệ yếu thế, nàng lúc này cũng nguyện chuyển nhảy mùa tới. Sở quân hạo trong nháy mắt lâm vào trong mê loạn. Thần vương hàng thế. Vâng anh. Hư không trong nháy mắt cuồng bạo. Sở quân hạo lúc này hoàn toàn bị quang mang bao phủ, làm quang mang tán đi về sau. Chỉ có một thanh thái dương kiếm cùng một cái không gian giới chỉ cao lơ lửng ở trong hư không. Mà sở quân hạo, đã sớm không biết đi địa phương nào. Trước 1116, đa bảo thú phát cuồng. Sở Quân Hạo chẳng lẽ đã chết rồi sao? Lúc này vô số người nghĩ như vậy đến, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc không thể tin. Sở Quân Hạo dạng này thiên kiêu nhân vật, làm sao có thể chết ở chỗ này? Mà lại, hư không bên trong, thậm chí ngay cả một chút huyết nhục cặn bã đều không có. Ha ha, phắt. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Sở Quân Hạo vị trí kia phía trên lơ lửng không gian giới chỉ còn có Thái Dương chi kiếm, hai người thả ra hào quang chói mắt tới. Lập tức hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Tuống về hai thứ bảo vật này đoạt mất, hắn e sợ cho hiện tại bảo vật này bị người nhanh chân đến trước. Chỉ là bây giờ thấy bọn họ mấy người này hung thần ác sát bộ dáng, còn có ai dám nghĩ không ra đi đoạt bọn họ bảo vật, như thế tuyệt đối là chủ tiệp sinh Nhật treo ngược, chán sống. Không tốt. Sở Quân Hạo chạy trốn. Làm Bạch Vũ đem Sở Quân Hạo Thái Dương kiếm còn có không gian giới chỉ lấy tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì nhíu mày. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, mặt trời này kiếm cùng không gian giới chỉ cũng không phải là vô chủ chi vật, mà là vật có chủ. Mà giống những bảo vật này, một khi lúc đầu chủ nhân không có chết, này thì hội một cách tự nhiên trở thành có chủ chi vật. Loại bảo vật này, bình thường người nếu như không tỉ mỉ luyện hóa một phen, đồng thời cưỡng ép xóa đi lên một cái chủ nhân ở lại bên trong tinh thần là gấn, là không có cách nào sử dụng kiếm này cùng không gian giới chỉ. Mà bây giờ Bạch Vũ thử nghiệm đi quan sát sở quân hạo không gian giới chỉ có độ vật gì thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, lực lượng thần hồn của mình căn bản cũng không có biện pháp tiến vào đối phương trong không gian giới chỉ đi. Nói cách khác, hiện tại Sở Quân Hạo cũng chưa chết, mà chính là trực tiếp chạy ra. Sở Quân Hạo hiện tại đúng là chạy ra, chỉ là hắn nhưng là đúng chính mình cũng coi là điên rồi, hiện tại hắn vì trốn được chết để, thậm chí ngay cả mình Thái Dương kiếm cùng không gian giới chỉ đều không cần. Mà lại mặt trời này kiếm cùng không gian giới chỉ, còn là hắn cố ý lưu lại, đây chính là vì tạo thành hắn đã bị oanh nổ giả tượng mà thôi. Tuy nhiên loại này giả tượng Tại một hồi sẽ bị bạch vũ bọn người khám phá, nhưng là thì là như thế một hồi thời gian, đã đầy đủ hắn làm sự tỉnh. Bởi vì hiện tại hắn trực tiếp sử dụng huyết độ đại pháp chạy trốn, mà vì tạo thành một loại chết giả tượng, cả người hắn liền trực tiếp đem chính mình thái dương kiếm cùng không gian của mình giới chỉ đều lưu tại nơi này. Bởi vì hai thứ đồ này so sánh đặc thù, nếu như là hắn mang đi trong đó bất luận một món đồ gì, như vậy chỉ sợ bạch vũ bên này trong nháy mắt thì sẽ nghi ngờ. Sau đó thì sẽ trực tiếp đẩy ngược máu của hắn độn chi thuật Tìm ra hắn chân thân đến Cũng không là chuyện không thể nào Nhưng là nếu như hắn đem chính mình qua kiếm dương Cùng không gian giới chỉ lưu tại nơi này Bạch Vũ tất nhiên sẽ sơ sẩy Làm đến cả người hắn liền sẽ có một hơi thời gian đến chạy trốn Mà có cái này một hơi thời gian Hắn liền có thể tiêu trừ không gian ba động lưu lại dấu vết để lại tới Cái này sợ quân hạo tương lai tất thành ta chi đại địch Bạch Vũ mở miệng nói ra Sắc mặt của hắn cũng không có đạt được thái dương kiếm cùng không gian giới chỉ hương phấn. Bởi vì giống như vậy quả quyết người, nhất định là có thể thành đại sự người. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, hắn có thần linh hệ thống, hắn có mầm cây nhỏ những thứ này nghịch thiên đồ vật. Nhưng là Bạch Vũ cũng biết, trên cái thế giới này, nghịch thiên đồ vật không phải chỉ có một hai dạng mà thôi, chính mình có nghịch thiên cơ duyên, người khác khẳng định cũng có nghịch thiên cơ duyên. Cho nên hắn không cảm thấy mình đem đến để thăng thực lực, sở quân hạo thì nhất định là dầm chân tại chỗ giống. Lại vào lúc này, Phương Sa Đa Bảo Thú đột nhiên truyền đến dứt lên một tiếng thanh âm, theo hắn tiếng gầm vang lên, sau đó hư không bên trong, trong nháy mắt cũng là phong tiếng nổ lớn, liền xem như Bạch Vũ. Lúc này cũng có một loại chính mình là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng cảm giác, tùy thời nói lật liền có khả năng lật. Đây là cái gì công kích? Thật cường đại. Bạch Vũ hung hăng vận chuyển tự thân linh lực, dường như lấy mình bị hút vào đầu này Đa Bảo Thú trong thân thể, đối mặt không biết. Tất cả mọi người đều có một loại hoảng sợ, liền xem như Bạch Vũ cũng không ngoại lệ. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy phương xa đa bảo thú, tâm lý rõ ràng chuyển đến một cô ý sợ hãi. Không muốn. Lúc này, nơi xa có võ giả, đã bị đầu này đa bảo thú cuồng phong cấp hút vào trong miệng, vị võ giả này mang theo một loại hoảng hốt chi sắc, sau đó thanh âm của hắn, liền trực tiếp bị dìm ngập. Mà có mặt khác võ giả, tại gắt gao chống cự lại đầu này đa bảo thú. Các vị, hiện tại đầu này đa bảo thú rõ ràng nội điên Chúng ta cùng một chỗ công kích nó, chỉ cần giết con súc sinh này, đầu này đa bảo thú công kích, liền sẽ trong nháy mắt dừng lại, tại trong cơ thể của hắn, nói không chừng còn có vô số bảo vật đây. Người này sau khi nói xong, những người khác rõ ràng ý động, sau đó những người này liền bắt đầu hướng về đầu này đa bảo thú phát khởi công kích. Chúng ta đi. Ngay lúc này, Linh Vân Vi đột nhiên mở miệng nói. Sau đó nàng trực tiếp đánh ra một đạo ánh sáng ngông lung mang đến. Làm đạo ánh sáng này mang tràn ngập tại mấy người bên trong thời điểm, mọi người cảm giác được thực lực của mình đều tăng lên 10% hai bên, mà lại không chỉ như vậy, hiện tại đa bảo thú hút tới cái chủng loại kia cùng phong, liền trực tiếp biến mất không thấy. Sư tỷ, người đây là vật gì? Bạch Vũ vẫn cảm thấy Linh Vân vi tầng này ánh sáng mông lung rất thần kỳ, lúc trước nàng đem tầng này mông lung ánh sáng đánh vào Bạch Vũ trên thân thời điểm, Bạch Vũ cũng cảm giác được thực lực của mình tăng cường. Hiện tại tầng này quan mang, Vậy mà lại có còn lại thần kỳ tác dụng, trong chấp nhóng này liền để đến Bạch Vũ sinh ra hiếu kỳ cảm giác tới. Linh Vân Vi nhìn Tô Tô liếc một chút, sau đó lại nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nàng mở miệng nói, Ừm, thứ này đằng sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúng ta đi trước thì tốt hơn, đầu này đa bảo thú muốn phát điên, một khi hắn phát cuồng, chỉ sợ một vùng không gian, đều sẽ trực tiếp bị nó thôn thành hư vô. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là biến sắc, liền xem như bên cạnh Tô Tô. Thân thể mềm mại cũng là hơi chấn động một chút. Sư tỷ, ngươi chờ ta một chút. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp đem hốn độn chi quang ra chỉ tại trên người mình. Làm tầng này hốn độn chi quang tràn ngập tại thân thể của hắn mặt ngoài thời điểm. Hắn bay ra linh vân vi mông lung ánh sáng phạm vi. Lúc này, Bạch Vũ hốn độn chi quang, chậm rãi hấp thu chung quanh phong bạo chi lực, làm đến cả người hắn đứng ở trong hư không, cũng không thụ cơn bão táp này ảnh hưởng. Các vị nghe ta nói, hiện tại đầu này đa bảo thú muốn phát điên. Mọi người nhanh rút lui đi, nếu như các ngươi xác thực muốn bảo vật, các loại đầu này đa bảo thú tỉnh táo lại về sau, lại đến tìm kiếm cũng không mượn. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn căn vốn thì không có chút dừng lại, trực tiếp thì tiến vào mông lung ánh sáng bên trong. Sau khi đi vào, Linh Vân Vi liền trực tiếp cuốn lấy mấy người bọn họ, hướng về cực xa phương hướng bay đi. Đương nhiên, lúc này, Trình Huy cũng là tại cái này mông lung ánh sáng bên trong. Vừa mới hắn chỗ lấy chưa hề đi ra, cũng là bởi vì Bạch Vũ cùng sở quân hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa chiến đấu quá cuồng bạo, cái này khiến cả người hắn, căn bản là không sen tay vào được chân tới. Đó là miêu mộ tiên. Ta tin tưởng hắn. Lúc này có võ giả trong nháy mắt thì chú ý tới Bạch Vũ thanh âm, sau đó hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Sau đó lại có vô số võ giả, theo sát người này về sau, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Trước 1117, thu phục đa bảo thú. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người như những người này đồng dạng, trực tiếp theo Bạch Vũ chạy trốn. Cũng có vô số võ giả cảm thấy hiện tại đa bảo thú hẳn là muốn phun ra vô số bảo vật đến, cho nên lúc này rời đi, đây tuyệt đối là tổn thất của bọn họ. Cho nên những người này còn tại điên cuồng công kích đa bảo thú. Chỉ là bọn hắn càng là công kích đa bảo thú, đầu này đa bảo thú thân thể lại là lắc lư đến càng là lợi hại, mà lại trong miệng của nó truyền đến hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá một lát Cái này một cỗ hấp lực thì đạt đến một cái cực hạn, thậm chí hư không đều đang bị đa bảo thú nuốt chửng lấy, chỉnh cái khu vực trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành hư vô nhất giống như. Mà những công kích này lấy đa bảo thú võ giả tại trong khủng hoảng, bắt đầu nhất nhất bị đa bảo thú nuốt chửng lấy rơi. Lúc này, chỉ có số ít mấy cái võ giả vận khí tốt thoát đi nơi này. Sau đó nơi này hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có một đầu đa bảo thú ở trong đó bay vút lên vượt qua. Sư tỷ Ngươi vì sao để cho chúng ta trực tiếp rời đi? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, đầu này đa bảo thú, chỉ sợ là bởi vì hoàn cảnh nơi này đã biến, đến vô số võ giả, cho nên tính tình đã biến. Nhất là chúng ta cùng sở quân hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa chiến đấu, làm cho vùng không gian này đều biến đến không ổn định lên, cái này khiến đầu này đa bảo thú, biến đến mức dị thường côn bạo. Bởi vì nơi này phảng phất như là đầu này đa bảo thú ra, mà chúng ta tại phá hư nhà của nó, ngươi nói nó có thể hay không phát cuồng. Nghe được Linh Vân Vi, tất cả mọi người trong nháy mắt thoải mái. Lúc này bọn họ cùng đầu này đa bảo thú, kéo ra gần 10.000 dặm khoảng cách. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Các loại. Linh Vân Vi chỉ có một câu, sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp ở trong hư không ngồi ngay ngăn xuống, bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình cùng Linh Lực tới. Trước mặt thời điểm, nàng cùng sở quân hạo chiến đấu. Nhìn như nàng là ở vào thượng phong Nhưng là nàng lại là toàn lực ưng phó Hắn cùng sở quân hạo Kỳ thật vẫn là có một chút chênh lệnh Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống Như vậy bại nhất định là nàng Bởi vì linh lực của nàng Cũng không có sở quân hạo linh lực hùng hậu Chỉ là bởi vì đằng sau Bạch Vũ Cùng tô tô hai người gia nhập trong đó Mới làm đến Linh Vân Vi áp đại giảm Sau đó bọn họ mới hợp ba người chi lực Hướng về sở quân hạo giết tới Mọi người trước liệu thương đi Trừ ra chính huy Hắn cùng tô tô thương thế của hai người đồng dạng không cạn, chặn đánh giết sở quân hạo cùng Long đẳng Vân hai người, bọn họ không đánh đổi khá nhiều, căn bản là là chuyện không thể nào. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng bàn lui ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình tới. Sau đó loại thời giờ này, kéo dài có tiếp cận 10 ngày bộ dáng, Trong thời gian này, có vô số võ giả người bọn họ nơi không xa đi qua, nhưng là những người này vừa nhìn thấy Bạch Vũ bọn họ đội hình, trong nháy mắt thì bỏ đi đánh lén Bạch Vũ tính toán của bọn hắn. Phải biết sở Quân Hạo dạng này người, đều chết tại trên tay của bọn hắn, những người này đi đối phó Bạch Vũ, đây tuyệt đối là thiêu thân lao vào lửa, có bao nhiêu thiêu thân, Bạch Vũ liền có thể giết bao nhiêu thiêu thân. Mà lúc đó ở giữa đến 10 ngày thời điểm, cái kia hư vô hắc động đã lan tràn tới Bạch Vũ đám người phụ cận tới, lúc này, dường như bọn họ lại không rời đi, bọn họ liền sẽ bị nơi này không gian hư vô nuốt chửng lấy đồng dạng. Cũng ngay lúc này, mọi người cơ hồ là đồng thời mở mắt, mà khi bọn hắn mở mắt thời điểm, Trong mắt của bọn hắn, đều có tinh quang đang cuộn trào. Bạch Vũ lúc này mở mắt thời điểm, nhất thời liền phát hiện phía trước cách đó không xa hư vô thế giới. Sau đó hắn kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Hắn nhưng là biết bọn họ cách đầu kia đa bảo thú có bao xa, kết quả hiện tại vùng không gian này, đều biến thành bộ dáng này. Chúng ta đi. Bạch Vũ quát khẽ. Sư đệ, chúng ta chờ một chút. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Linh Vân vi lại là trực tiếp đem hắn cấp ngăn cản rơi mất. Nàng vừa mới nói xong dưới, đồng nhiên ở giữa, nơi xa thì có một đạo cự đại cái bóng truyền đến, cái bóng kia chỉ là hình chiếu tại hư vô phía trên, toàn bộ không gian, đều truyền đến một loại to lớn áp bách cái này lực. Dường như nơi này không gian, muốn trong nháy mắt đổ sụp đồng dạng. Sau đó đa bảo thú thân thể khổng lồ kia, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đầu của nó chậm dại rồi đến bạch vũ đám người trước mặt. Nó chỉ là thở ra một hơi, dường như bạch vũ cảm giác được chính mình liền bị thổi đi đồng dạng chỉ là cái này một cỗ khí bên trong cũng không có sát khí ngược lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác sư đệ đừng núp đích linh vân vi lúc này trực tiếp tĩnh khí ngưng thần mặc cho nhiều không thú tại bên người phụ cận người tới người lui mà cũng ngay lúc này đung nhiên ở giữa có hai đóa hoa anh đào bay ra cái này hai đóa hoa anh đào chính là bạch vũ cùng linh vân Vi hai người ban đầu lấy được hoa anh đào cái này hai đóa hoa anh đào nhất âm nhất dương mà liền tại bọn họ bay lúc đi ra cái này âm thuộc tính hoa anh đào cùng dương thuộc tính hoa anh đào trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau hai đóa hoa anh đào nhất âm nhất dương trong nháy mắt thì đan vào với nhau vô lượng bảo quang từ trong đó phát ra đầu này đa bảo thú thể tích vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ trong nháy mắt thể tích của nó thì thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ lúc này đa bảo thú xem ra vô cùng đáng yêu phảng phất như là một con rồng nhỏ đồng dạng thật đáng yêu nữ nhân đều là ưa đáng yêu động vật người lúc này Toto trực tiếp thì hướng về đa bảo thú ôm, bởi vì lúc này nàng tại đầu này đa bảo thú trên thân, cũng không có phát hiện nhân vật nguy hiểm. Nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị hướng về đầu này đa bảo thú ôm qua đi trong náy mắt, đầu này nhiều ôm thú lại là quay đầu, trực tiếp theo nàng cái này một cái cầm giữ phốc bên trong bay rời đi. Lúc này nó cảnh giác nhìn lấy Toto, sau đó liền đi tới bạch vũ bên cạnh, hai tròng mắt của nó bên trong, biểu hiện ra vô cùng cảm giác thân thiết đến, nó trực tiếp tại bạch vũ trên thân. Bắt đầu hồi cọ, lộ ra 10 phần cao hứng. Có hết bạch vũ về sau, nó trong nháy mắt lại xuất hiện ở linh vân vi bên cạnh, sau đó hắn đồng dạng biểu hiện ra vô cùng thân bé gái thần sắc tới. Sư tỷ cái này. Bạch vũ trong nháy mắt thì trận tròn mắt. Bất kể là ai, cũng không có khả năng đem lúc này đầu này hấu thú cùng vừa rồi cái kia một đầu bá tuyệt thiên hạ đa bảo thú liên hệ ở cùng nhau. Bởi vì đầu này đa bảo thú hiện tại lộ ra là như thế đáng yêu, mà 10 ngày trước đầu kia đa bảo thú lại là lộ ra vô cùng côn bạo. Sư đệ, ngươi đem đầu này đa bảo thú thu phục đi, bởi vì chúng ta có cái này hai đóa đặc thù âm dương hoa anh đào, cho nên nó đối tại chúng ta có một loại thân mật cảm giác, cái này hai đóa hoa anh đào, kỳ thật cũng là mở ra nơi này cuối cùng bảo tàng chìa khóa, mà cái này cuối cùng bảo tàng, kỳ thật cũng là cái này một đầu đa bảo thú, ngươi đã thu phục được đầu này đa bảo thú về sau, đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn vốn thì không chần chờ chút nào, sau đó hắn giật mình, trực tiếp thì hướng về đầu này đa bảo thú, nhỏ ra một giọt máu tươi tới. Một giọt này máu tươi là máu tươi của hắn, cho nên tại hắn đem tinh huyết của mình bước đi ra trong nháy mắt, đa bảo thú phảng phất là biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nó vẫn là nghĩa vô phản cố cắn về phía một giọt này máu tươi. Trong nháy mắt, trung quanh tinh quang đại thịnh, đâm vào mọi người mắt mở không ra tới. Chương 1118, biến cố. Nơi này tinh quang che giấu hết thảy khí tức liền xem như mặt trời quang mang, lúc này cũng không có đầu này đa bảo thú phát ra quang mang lóa mắt, liền xem như mạnh như bạch vũ, lúc này cũng chỉ có lẳng lặng nhắm mắt lại. ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền phát hiện, phảng phất có một hình bóng hướng về đan điền của mình chô đánh tới. không tốt, hắn trong nháy mắt liền phát hiện loại này va chạm, hắn mượn nhờ loại này quang huy ảm đạm trong nháy mắt liền phát hiện đa bảo thú, vậy mà tại hướng về thân thể của hắn đụng tới, nhưng là nháy mắt sau đó sắc mặt của hắn. Lại là biến đến vô cùng cổ quái Bởi vì loại này va chạm Cũng không phải là hai cái vật thật ở giữa va chạm Lại là hai cái vật thật ở giữa va chạm Một loại không nói rõ được Cũng không tả rõ được cảm giác Cái này phảng phất như là một cái bóng hướng Về bạch vũ đụng tới Giờ khắc này, bạch vũ cảm giác được đa bảo thú Trong nháy mắt này, hóa thành cái bóng Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Lại hóa thành vật thật Thân thể của nó, tại hư huyễn cùng chân thực ở giữa Bắt đầu hoan đổi Ngay tại hắn chấn kinh cùng cổ quái bên trong, hắn chợt phát hiện, đầu này đa bảo thú, lại là vọt thẳng lấy trong cơ thể hắn tiểu thế giới mà đi. Làm sao có thể? Đây là bạch vũ tiểu thế giới, nếu như không có hắn cho phép, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng cưỡng ép tiến hành đến trong thế giới của hắn đi. Nhưng là hiện tại đầu này đa bảo thú, lại là tại hắn tiểu thế giới hư không cái này bên trong, lộ ra một cái cố lớn rất nhiều bảo bối thú đầu thú tới. Hiện tại nó thú đầu lớn nhỏ. Cùng Bạch Vũ ban đầu nhìn thấy đầu này đa bảo thú thời điểm, cơ hồ là đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này hắn nhìn lấy đầu này đa bảo thú, ánh mắt chỗ sâu, có nồng đậm kiềng kỵ chi ý. Hắn tiểu thế giới là thật vất vả tạo dựng lên, nếu như đầu này đa bảo thú một khi nhằm vào hắn tiểu thế giới, cái kia chỉ sợ hắn tiểu thế giới, hội trong nháy mắt liền trực tiếp băng diệt ra. Hắn tiểu thế giới cũng không có bên này đại thế giới như thế hoàn thiện, không chỉ có như thế, hắn tiểu thế giới vẫn còn một loại hình thức ban đầu bên trong một loại càng thêm lực lượng của bạo cũng không có cách nào tiếp nhận, mà bây giờ đầu này đa bảo thú lại là tại hắn bên trong tiểu thế giới bắt đầu sông ngang sông thẳng, cút ra ngoài cho ta. trong chớp nhoáng này, bạch vũ trực tiếp xuất hiện tại hắn bên trong tiểu thế giới, sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về đầu này đa bảo thú đánh ra, nhưng là ngay tại hắn đánh ra một kích này trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì biến đến cổ quái, bởi vì hiện tại đầu này đa bảo thú to lớn như con mắt như đá quý bên trong. Trong nháy mắt chuyển đến một vệ thủy khuất chi ý. Cái này một vệ thủy khuất chi ý, nhìn đến Bạch Vũ hơi hơi ngẩn ngơ, Bạch Vũ lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được không có ra tay. Sư tỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp xuất hiện lần nữa tại ngoại giới, sau đó hắn lôi kéo Linh Vân Vi, mở miệng nói, Sư tỷ ngươi đi theo ta. Hắn hoàn toàn không lo lắng Linh Vân Vi biết hắn tiểu thế giới, nếu như trên cái thế giới này, còn có một người có thể tin tưởng, chỉ sợ người này cũng là Linh Vân Vi. Bạch Vũ kéo Linh Vân Vi thời điểm, Linh Vân Vi cũng không có chống cự, lúc này nàng khẽ nhíu mày, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, thế nào? Sau đó Bạch Vũ liền trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp đưa vào bên trong tiểu thế giới. Làm Linh Vân Vi tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới về sau, nàng trong nháy mắt liền phát hiện đầu này đa bảo thú trạng thái. Lúc này nàng nhỏ cười ra tiếng, mở miệng nói, sư đệ, đây chính là cơ duyên của ngươi à, cái này cho ngươi. Sau khi nói xong, Linh Vân Vi vây tay một cái. Trên tay của nàng, thì xuất hiện một trái, cái này một trái, trong suốt sáng long lanh, phảng phất là thủy tinh trong suốt đồng dạng, nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái kia trong suốt bên trong, lại là có vô số huyết văn tràn ngập ở trong đó. Loại cảm giác này, làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác, dường như cái này một khỏa quả thực, cũng là một cái thế giới chân thật đồng dạng. Sư tỉ, đây là vật gì? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, Linh Vân Vi biết Linh Vân Vi biết đầu này đa bảo thú rốt cuộc muốn làm gì đồng dạng. Lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch Vũ, lật ra một cái lứt mắt, lộ ra đặc biệt tốt nhìn, sau đó nàng mở miệng nói, Sư đệ, đây là thế giới quả, là sư phụ ta để cho ta mang tới. Viên này thế giới quả, là cho ngươi dùng. Nàng đã sớm tính tới ngươi sẽ ở cái này hồng hoang đại địa trọng sinh, cho nên để cho ta mang đến dạng này một khỏa thế giới quả, chính là vì đền bù bên trong thân thể ngươi pháp tắc không được đầy đủ. Đây chính là thế giới quả. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một cái cơ hội là trong suốt trái cây hắn trong nháy mắt thì giật mình chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy cái này một khỏa quả thực phảng phất như là một cái thế giới đồng dạng bởi vì tên của nó vốn là gọi là thế giới quả như vậy nó tán phát ra sóng chấn động giống như là một khỏa thế giới quả cũng là chuyện đương nhiên tình ừ thế giới này quả nếu như ngươi đơn độc luyện hóa khả năng còn có nhất định độ khó khăn nhưng là hiện tại đầu này đa bảo thú ở chỗ này ngươi muốn luyện hóa lên Lại là dễ dàng vô số lần, ta vốn là chuẩn bị tại ngươi thần vương 9 tầng cảnh thời điểm, lại đem thế giới này quả đưa cho ngươi, bởi vì trong này lực lượng quá to lớn, lấy thực lực ngươi bây giờ, chưa hẳn luyện hóa, chỉ có thực lực của ngươi đạt đến thần vương 9 tầng cảnh thời điểm, ngươi mới có luyện hóa tư cách. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngươi hẳn phải biết, đầu này đa bảo thú lai lịch đi." Bạch Vũ khẽ gật đầu, đối với đầu này đa bảo thú lai lịch, hắn đã nghe Linh Vân Vi nói. "Đầu này đa bảo thú, đơn giản tới nói" cũng là vĩnh sinh thần vương tiểu thế giới phá nát về sau, hình thành một con dị thú. Cái này một đầu đa bảo thú, có thể nói cũng là vĩnh sinh thần vương bên trong tiểu thế giới tinh hoa. Nếu như nó có thể dung nhập bạch vũ bên trong tiểu thế giới, như vậy đối với bạch vũ tiểu thế giới, sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì bạch vũ tiểu thế giới, căn bản là vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng khi ban đầu vĩnh sinh thần vương tiểu thế giới, cơ hồ đã thành hình. Tương đương với hiện tại là đem hai cái tiểu thế giới cấp hợp lại cùng nhau. Cái này liền phản phất có một loại đem hai chén nước hợp lại cùng nhau cảm giác đồng dạng, một chén nước là nóng hổi, một chén nước lại là lạnh leo thấu xương, nhưng là nếu như đem hai chén nước hỗn hợp một chút, cái này hai chén nhiệt độ của nước, đều sẽ biến vô cùng thích hợp. Bạch vũ hiện tại tiểu thế giới, phản phất như là một chén này lạnh leo thấu xương nước đồng dạng, bên trong thiên địa pháp tắc, đều là tàn khuyết, mà cái này pháp tắc, phản phất như là trong nước nhiệt lượng đồng dạng. Một khi đa bảo thú dung nhập hắn bên trong tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới, đem phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí liền xem như thực lực của hắn, khẳng định đều sẽ có bước tiến lớn giải. Sư đệ, ngươi ngay ở chỗ này tiến hành đột phá đi, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Sau khi nói xong, Linh Vân Vi thì ra hiệu Bạch Vũ đem hắn tiểu thế giới cấp mở ra, chăm sau Bạch Vũ vây tay một cái, hắn tiểu thế giới, thì được mở ra một đường vết rách. Sau đó Linh Vân Vi liền trực tiếp bay ra ngoài. Bạch vũ rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao không ngăn cản được đầu này đa bảo thú, xông về phía mình tiểu thế giới. Bởi vì đầu này đa bảo thú, vốn là một cái tiểu thế giới lực lượng hóa thành, cái này có một loại tương tự tương dung cảm giác. Đợi đến Linh Vân Vi sau khi ra ngoài, bạch vũ tâm, trong nháy mắt thì trầm xuống, sau đó hắn thân thủ ở giữa, đem lơ lửng tại hắn bên trong tiểu thế giới cái kia một cái thế giới quả chậm rãi hướng về phía trước đẩy, viên này thế giới quả, liền trực tiếp hướng về đa bảo thú bay ra ngoài. Trước 1119, Thế giới quả. Ngay tại Bạch Vũ đem cái này một cái thế giới quả đẩy hướng đa bảo thú trong nháy mắt, đa bảo thú một cái cuồng thiếu, Bạch Vũ tiểu thế giới, trong nháy mắt do dục ngây vẩn, liền xem như hắn bên trong tiểu thế giới những cái kia tiểu động vẩn, dường như hoàn toàn cũng nằm rạp trên mặt đất. Đây là phương Sa Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ còn có hư không bên trong đa bảo thú, hắn bỗng nhiên có một loại tai nạn buông xuống cảm giác bởi vì bạch vũ cũng không có đem long đẳng vân đặt ở thần hồn của mình chi trên đảo, đặt ở chỗ đó hắn lo lắng long đẳng vân đối thần hồn của hắn động tay chân, một người thần hồn là một người nền tảng chỗ, cho nên bạch vũ cũng không dám thật để long đẳng vân ở tại thần hồn của hắn chi ở trên đảo, liền xem như thu long đẳng vân thần hồn chi ấn đều không được, cho nên hắn mới ngược lại đem long đẳng vân cấp tủ tại chính mình bên trong tiểu thế giới, chỉ là hiện tại tiểu thế giới này phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Long Đằng Vân thậm chí có một loại muốn muốn chạy trốn cảm giác, hiện tại hắn vốn là thần hồn tiểu nhân, không có nhục thân tồn tại, chỉ là bởi vì hiện tại hắn ở vào một mảnh đặc thù khu vực, không đến mức tiêu tán mà thôi. Nhưng là muốn đối mặt đa bảo thú loại này quái vật khổng lồ, vẫn là lực còn chưa đến. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, loại kia phong bạo, trong nháy mắt thì biến mất, cổ gió lốc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó Bạch Vũ liền phát hiện, đầu này đa bảo thú. Trực tiếp đem cái kia một cái thế giới quả cấp hút đến trước miệng Sau đó nó thì hóa thành một đầu khoảng một triệu ấu thú lớn nhỏ Bắt đầu dùng đầu đội lên viên này thế giới thụ Trên dưới bồi hồi, phảng phất là tại du long đùa châu đồng dạng Sau đó nó kịch chơi viên này thế giới quả một hồi Nó liền trực tiếp mở ra miệng nhỏ của mình Sau đó bắt đầu gặm ăn viên này thế giới thụ Viên này thế giới quả, có chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ Lúc mới bắt đầu, đầu này đa bảo thú hóa thành vạn trượng lớn nhỏ Viên này thế giới quả ở trước mặt của hắn, phảng phất như là một cái hạt châu nhỏ đồng dạng, nhưng là hiện tại chính nó biến thành một trượng lớn nhỏ, viên này thế giới quả, hiện tại thì biến thành nó trong mắt quái vật khổng lồ. Đa bảo thú mỗi cắn viên này thế giới quả một lần, nó liền sẽ nhấm nuốt thời gian rất lâu, mà theo hắn một nhấm nuốt, trong nháy mắt thì có một cỗ khí thể theo mũi của nó bên trong phun ra ngoài, làm cái này một cỗ khí tức phun sau khi đi ra, bạch vũ trong nháy mắt phát hiện, chính mình tiểu thế giới. Vậy mà bắt đầu đang lớn lên biến rộng. Cái này phảng phất như là hắn hiện tại tiểu thế giới, chỉ là một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Sau đó cái này một hòn đảo nhỏ, bắt đầu hướng về trong hư vô khuyết tán ra. Mà lại hắn phát hiện, hắn tiểu thế giới, biến đến càng biến kiên cố. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chuyện thần kỳ như vậy. Một quả quả thực mà thôi, kết quả làm cho hắn tiểu thế giới, phát sinh lớn như thế cải biến. Hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là hắn tiểu thế giới biến hóa bắt đầu mà thôi. Loại biến hóa này, còn đang kéo dài, loại này kéo dài biến hóa, đem ảnh hưởng hắn cả đời, ảnh hưởng thành tựu của hắn. Bởi vì hiện tại là tại hồng hoang đại địa phía trên, bên trong thân thể của hắn phát tác, là trời sinh thì không hoàn toàn. Những thứ này phát tác, là hắn theo xuất sinh bắt đầu, thì là ấn đến trong cơ thể của hắn, mà nếu như trong thân thể của hắn phát tác, tàn khuyết không đầy đủ. Tại cái này hồng hoang đại địa bên trong, hắn có thể sẽ tính toán thành thiên tài, tuyệt thế thiên tiêu, tuyệt thế yêu nghiệt giống như nhân vật. Nhưng là một khi ra cái này hồng hoang đại địa, hắn đem chẳng phải là cái gì. Cái này phảng phất như là tàn tật nhi đồng đồng dạng, hoặc là nói là thiểu năng trí tuệ nhi đồng đồng dạng, dạng này người, một khi xuất sinh về sau, tiên thiên thì so người khác kém một đoạn, mà bọn họ muốn lấy được giống như người thường thành tựu, vậy dĩ nhiên là khó càng thêm khó. Hiện tại Bạch Vũ, nếu như xuất hiện tại đại thiên thế giới bên trong, như vậy hắn cũng là những cái kia võ giả bên trong người tàn tật. Tuy nhiên Bạch Vũ người tàn tật này có một ít cường đại nhưng là tại chính thức thiên kiêu trong mắt, hiện tại Bạch Vũ, hoàn toàn cũng không tính là gì. Tuy nhiên Bạch Vũ đi Đại Thiên Thế Giới về sau, Đại Thiên Thế Giới khả năng sẽ từ từ bù đắp Bạch Vũ thể nội thiếu thôn phát tắc, nhưng là loại này đền bù, là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc Cái này phản phất như là một cái tiên thiên tàn tận người, có thể đem đối phương cấp trị liệu tốt, nhưng là phải tốn tháng 10 năm năm thậm chí thời gian dài hơn, đến đến đem người này chữa lành về sau, người này đều già, như vậy có trị hay không người này kỳ thật đều không có bao nhiêu dùng. Một khi Bạch Vũ tại đại thiên thế giới bên trong, bú đắp bên trong thân thể của mình pháp tắc thời gian quá xa vời, đối với sự phát triển của hắn, sẽ phi thường bất lợi. Không thể không nói Bạch Vũ là may mắn, nếu như không có Linh Vân vi mang đến một khỏa thế giới quả, chỉ sợ Bạch Vũ lại đại thiên thế giới bên trong, muốn nhiều ra rất nhiều phiền phức tới. Viên này thế giới quả nhìn như đơn giản, nhưng là liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong, cũng coi là trí bảo tồn tại. Bạch Vũ chỉ biết là viên này thế giới quả chân quý, nhưng là hắn không rõ ràng chân quý đến mức nào. Dạng này một cái thế giới quả, liền xem như đại thiên thế giới bên trong thần đế, đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp, có thể thấy được thứ này chân quý. Bởi vì thế giới quả, cũng có trợ giúp bọn họ hoàn thiện trong cơ thể mình thế giới. Bọn họ tu hành đến thần quân cảnh giới về sau, kỳ thật thì có chính mình tiểu thế giới, nhưng là bọn họ tiểu thế giới, đồng dạng không hoàn thiện, mà mượn nhờ thế giới quả lực lượng, bọn họ có thể đem chính mình tiểu thế giới chậm rãi biến đến hoàn thiện, liền xem như thần đế cường giả, bọn họ tiểu thế giới cũng là có tàn huyết, dạng này tiểu thế giới, đồng dạng cần thế giới quả trèo trống, cho nên thế giới quả đối với bọn hắn tới nói cũng đồng dạng trọng yếu. Hiện tại bởi vì bạch vũ tiểu thế giới cực tốc mở rộng, mà lại bên trong thiên địa phát tác, bắt đầu biến đến kiện toàn lên, hắn bên trong tiểu thế giới sinh cơ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có hỗn độn tử khí hồng mông xuất hiện, mà nên những thứ này xuất hiện về sau, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra u ám quang mang tới. Không tốt. Bạch Vũ lúc này, mới biết được Linh Vân vi nói tới để cho mình yên ổn đột phá, rốt cuộc là ý gì, bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện, mình bây giờ thể nội vô luận là linh lực, nhục thân, vẫn là thần hồn, đều đang thong thả tăng cường. Đây là hắn tiểu thế giới, cho nên hắn cùng mình tiểu thế giới, là cùng một nhịp thở. Một khi hắn tiểu thế giới, bắt đầu mạnh lên, như vậy nhất định dẫn đến chính hắn cũng sẽ bắt đầu mạnh lên. Làm hắn tiểu thế giới, Mạnh lên đến mức nhất định thời điểm, thực lực của hắn cũng sẽ bày biện ra nhất định tăng trưởng. Đương nhiên, nếu như là thực lực của hắn tăng trưởng, hắn tiểu thế giới, đồng dạng sẽ biến càng ngày càng thêm hoàn thiện. Bạch Vũ lúc này trực tiếp xếp bằng ở hắn bên trong tiểu thế giới, phảng phất là lao tăng nhập định đồng dạng. Cả người hắn tâm tư, trong nháy mắt lâm vào một loại như có như không trạng thái, dường như hắn tại cảm nộ cái này trong hư vô hết thể biến hóa. Cái này sao có thể? Lúc này giật mình nhất không phải Bạch Vũ mà là tại bạch vũ bên trong tiểu thế giới long đằng vân, bởi vì hắn đã đoán đến nơi này là địa phương nào, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy một loại không thể tin. Hắn lúc này nhìn lấy bạch vũ, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trước kia bạch vũ còn là hắn vậy mà tranh giành tay, hắn cảm thấy mình còn có thể cùng bạch vũ một hồi, nhưng là bây giờ đang ở thấy được bạch vũ bên trong tiểu thế giới biến hóa về sau, hắn thậm chí để không nổi nửa điểm cùng bạch vũ tranh chấp dũng khí, bởi vì hắn cùng bạch vũ đã không cùng một đẳng cấp người chương 1120, ảo ảo đột phá. Thậm chí Đẳng Vân Thần Hồn tiểu nhân cũng ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại là hắn xem ngộ thời cơ tốt nhất, hắn làm sao nguyện ý buông tha dạng này thời cơ đây. Tuy nhiên hắn là long tộc người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với nhân loại pháp tắc lĩnh ngộ. Hiện tại chứng kiến lấy Bạch Vũ tiểu thế giới lên xuống, đối với về sau hắn tu luyện ra bản thân tiểu thế giới, sẽ có lấy tuyệt cường trợ giúp. Đối với Đẳng Vân tới nói, tuyệt đối là một trận tuyệt thế cơ duyên quan sát bạch vũ tiểu thế giới biến hóa thậm chí vượt qua một số tuyệt đỉnh cao thủ vì hắn quan đỉnh bởi vì loại này lực lượng quá mức mạnh lớn loại biến hóa này quá mức hùng vĩ đây là một loại thế giới chưa từng có diễn sinh đây hết thảy lực lượng bắt đầu có thể minh ngộ đây hết thảy đối đằng vân tới nói phảng phất như là hắn đã tu luyện một phần chính mình tiểu thế giới đồng dạng đợi đến lại tu luyện chính mình tiểu thế giới thời điểm hắn sẽ chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió hắn sẽ chỉ đem chính mình tiểu thế giới tu luyện được càng thêm hoàn thiện. Bạch Vũ lúc này cảm giác được linh lực của mình đã đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn, thậm chí hắn phát hiện chính mình nơi đan điền linh lực đã có bảy giọt hóa thành trạng thái cố định. "Đây đây là đột phá sao?" Bạch Vũ tự lẩm bẩm. "Chỉ là bởi vì hiện tại là tại hắn bên trong tiểu thế giới, nơi này chính là hắn chúa tể, hắn mới cảm giác không thấy loại này đột phá phát sinh dị tượng mà thôi." Tại Bạch Vũ linh lực đột phá đồng thời, nhục thể của hắn kỳ thật cũng tại làm lấy đột phá. Hiện tại hắn bên trong tiểu thế giới, bởi vì tồn tại ba đạo nguyên thủy chi khí, theo thứ tự là thái sơ, tử khí, hồng mông chi khí, làm đến hắn tiểu thế giới, đều có thể theo từ không nói có, theo trong hư vô, sinh ra linh lực tới. Cho nên hiện tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, linh lực là phi thường sung túc. Nhưng là thì là như thế sung túc thiên địa linh lực, lại là tại điên cuồng hướng về Bạch Vũ tập của tới. Hiện tại Bạch Vũ, phản phất như là một cái động không đáy đồng dạng, thân thể của hắn, dường như lộ ra vô cùng đói khát. Tại điên cuồng thôn phệ nơi này thiên địa linh lực, mà Bạch Vũ bắt thịt, cũng ở thời điểm này, chậm rãi chập trùng, theo hắn nâng lên hạ xuống, cơ thể của hắn đang tiến hành xảo diệu biến hóa. Cái này phảng phất như là có người cầm cầm tại cây gậy tại đánh cơ thể của hắn đồng dạng, cái này vừa đánh, làm đến cơ thể của hắn bắt đầu bắn ngược. Loại này bắn ngược, một mực tại tiếp tục mà lại chưa bao giờ gián đoạn. Theo loại này bắn ngược ra bắt đầu, Bạch Vũ tự thân lực lượng lại là biến đến càng ngày càng thêm hoàn thiện thân thể của hắn, bởi vì loại này rèn luyện, lại là biến đến càng ngày càng rắn chắc. đa bảo thú bởi vì thôn vệ thế giới quả về sau, thân thể của nó, thời gian dần trôi qua không bị khống chế chậm rãi biến lớn lên. bắt đầu thân thể của nó chỉ có dài một trượng ngắn, nhưng là hiện tại, lại là biến thành dài hai trượng ngắn. mà lúc này ngoại giới to to, phảng phất có nhận thấy đồng dạng, chỉ nghe nàng thanh âm dễ nghe truyền ra, linh tỷ tỷ, giúp ta hộ phía dưới pháp, ta có thể muốn đột phá. sau khi nói xong. Nàng không giống nhau Linh Vân Vy trả lời, trực tiếp thì ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong, sau đó khí tức trên người nàng, bắt đầu biến đến sáng tối chập trờn. Cái này lại không phải nàng phản phất là muốn chết đi cảm giác đồng dạng, mà là bởi vì nàng là vận mệnh chi tử, cho nên nàng tự thân mang theo loại này sáng tối chập trờn, khiến người ta suy nghĩ không thấu khí chất. Nàng chỗ lấy đột phá, cùng Bạch Vũ đột phá, là có nhất định quan hệ. Bởi vì nàng đem vận mệnh của mình, cùng Bạch Vũ vận mệnh thật chặt buộc ở cùng nhau. Một khi Bạch Vũ đột phá, từ nơi sâu xa, nàng liền sẽ đột phá. Đây chính là nàng làm vận mệnh chi tử chỗ tốt. Ngay tại Bạch Vũ đột phá đến thần vương thất trọng cảnh thời điểm, Tô Tô cũng bắt đầu đột phá. Linh Vân Vi sắc mặt, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quay tới. Mà bên cạnh bọn họ chính huy, lại là lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì hiện tại hắn phát hiện, hắn cùng những thiên tài này nhân vật chi ở giữa trinh lệnh, là càng ngày càng xa. Bạch Vũ lúc này không chỉ là nhục thân cùng linh lực tại đột phá Liền xem như lực lượng thần hồn của hắn, đồng dạng tại đột phá. thân hồn của hắn cảnh giới, vốn là so nhục thân của mình cùng linh lực, liền muốn trước một bước, thần hồn của hắn, từ vừa mới bắt đầu coi như thần vương thất trọng cảnh, hiện tại muốn đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh, khó như vậy độ tất nhiên là muốn lớn hơn một chút. Cho nên thần hồn của hắn mới tại nhục thể của hắn về sau làm ra đột phá. Lúc này bạch vũ thần hồn chi hải, nhấc lên ngập trời gợn sóng tới. Loại này gợn sóng. So với lúc trước hắn cùng Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương thời điểm chiến đấu, gọn sóng lộ ra còn mạnh liệt hơn. Thần hồn của hắn chi hải gọn sóng, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bất quá kỳ thần hồn chi hải gọn sóng mỗi lăn lộn một lần, thần hồn của hắn chi lực thì lớn mạnh một phần. Vốn là hắn cùng Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tại thần hồn của hắn chi hải chiến đấu qua một lần về sau, thần hồn của hắn tuy nhiên nhìn như khôi phục, nhưng lại là tại trong cơ thể của hắn lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Mà bây giờ theo hắn tiểu thế giới bắt đầu hoàn thiện, Hắn bị hao tổn thần hồn chi lực, cũng tại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hiện tại trong thân thể của hắn thần hồn chi lực, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như lúc ban đầu, hiện tại trong thân thể của hắn thần hồn lực lượng, còn đang chậm rãi tăng cường. Thần hồn của hắn chi hải mỗi lăn lộn một lần, lực lượng thần hồn của hắn thì gia tăng một phần. Đợi đến cuối cùng thời điểm, thần hồn của hắn chi hải trực tiếp thì so với ban đầu chỗ khu vực làm lớn ra có khoảng một phần năm dáng vẻ liên mang theo thần hồn của hắn chi đảo lúc này cũng làm lớn ra tiếp cận một phần năm dáng vẻ thần hồn của hắn chi ở trên đảo phảng phất có được hồng trung mang tử khí tức xuất hiện theo cái này một cỗ khí tức xuất hiện bạch vũ thần hồn chi trong đảo thần hồn lực lượng lúc này phảng phất tại hóa thành nửa trạng thái cố định nửa trạng thái dịch bộ dáng đây cũng là bởi vì bạch vũ luyện hóa tuyệt thế cường giả thần đàn làm đến thần hồn của hắn chi hải đều tại hướng về thần đàn chuyển hóa một khi thần hồn của hắn chi hải hoàn toàn hóa thành thần đàn. Như vậy hắn thần đán phía trên, đem khắc dấu phía dưới hắn tất cả pháp tắc, đến lúc đó những thứ này pháp tắc ghi lại ở phía trên, hắn muốn sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, thậm chí không dùng bấm niệm pháp quyết, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, những thứ này pháp tắc thì sẽ trực tiếp dựa theo ý chí của hắn sắp xếp, từ đó sinh ra tương ứng công kích tới công kích địch nhân. Mà liên tại một thời điểm nào đó, hắn thần hồn chi hải bên trong những cái kia ba đảo hung dũng giống như thần hồn hải dương, lại là đang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo thần hồn của hắn chi hải chậm rãi bình tĩnh trở lại, Bạch Vũ cái kia ngồi ngay ngắn ở hắn bên trong tiểu thế giới cái kia một bóng người, cũng biến thành không hề bận tâm. Giang rắc. Lại là tại một đoạn thời khắc, có rõ ràng tiếng tạch tạch vang lên, làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt như là ve lui đi kén đồng dạng, trong nháy mắt hoàn thành một lần sắc bén. Ngay tại Bạch Vũ đột phá thời điểm, phía ngoài Tô Tô, trong thân thể nàng, cũng vang lên một tiếng giang rắc thanh âm tới. Nàng đồng dạng hoàn thành đột phá của mình. Hiện tại Toto, nghiêm chỉnh cũng là thần vương thất trọng cảnh tuyệt thế cường giả. "Hả? Chủ nhân, lúc ta không có ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ngay tại Bạch Vũ đột phá trong nháy mắt, Tiểu Linh Nhi lại là tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, lại có một cái cự đại thế giới thụ quả thực. Mà lại, tại quả thực bên cạnh, còn có một đầu đa bảo thú tồn tại. Tiểu Linh Nhi nhìn lấy viên này thế giới thụ quả thực còn có đầu này đa bảo thú, tập mắt của nàng Trong nháy mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu tới. Trước 1121, Tiểu Linh Nhi cơ duyên. Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ lúc này hoàn toàn bị Tiểu Linh Nhi cái này một bộ cấp giật nảy mình. Bởi vì đó là một loại cực độ khát vọng biểu lộ, thậm chí Tiểu Linh Nhi khỏe miệng, dường như đều chảy ra chảy nước miếng tới. Chủ nhân, ta muốn ăn bọn chúng. Tiểu Linh Nhi ngón tay nhỏ nhắn, phân biệt ở thế giới quả còn có đa bảo thú trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Cái gì? Ngươi nói cái gì Bạch Vũ dường như lo lắng cho mình nghe lầm đồng dạng, hắn lúc này lần nữa hướng về Tiểu Linh Nhi xác nhận nói, lại nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, chủ nhân, ta nói ta muốn ăn thế giới quả còn có đầu này đa bảo thú, thôn phệ bọn họ, đối với ta sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái lưỡi mắt, sau đó hắn mở miệng nói, đối ngươi có chỗ tốt to lớn, đối với ta lại không có bao nhiêu chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi, không cho ngươi đụng bọn họ. Hiện tại Bạch Vũ thực lực còn có liên tiếp kéo lên. Lúc này, Bạch Vũ làm sao lại cho phép Tiểu Linh Nhi đem viên này thế giới quả cấp nuốt rơi mất? Viên này thế giới quả, thế nhưng là Linh Vân Vi Thiên Tân Vạn Khổ mang đến cấp Bạch Vũ, nếu như Bạch Vũ ăn viên này thế giới quả về sau, chỉ sợ trong cơ thể hắn pháp tắc trong nháy mắt liền sẽ bị bù đắp, sau đó những thứ này pháp tắc một khi hoàn toàn hóa thành thần tác, tại cùng cảnh giới cái này cùng, liền xem như Linh Vân Vi, đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó liền xem như thực lực của hắn, vẫn là thần vương thất trọng cảnh. Liền xem như chiến một số yếu thần vương chín tầng cảnh cường giả, cũng khẳng định sẽ có sức tự vệ nhất định, mà không đến mức giống bây giờ đồng dạng, đối mặt thần vương bắt trọng cảnh cường giả, hắn đều sẽ trực tiếp bị hoanh bạo. Mặc dù bây giờ hắn đã là thần vương thất trọng cảnh thực lực, nhưng là càng là đến đằng sau, đột phá một tầng, thì càng không dễ dàng. Cho nên Bạch Vũ liền xem như hiện tại đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, nhưng là muốn chiến thắng thần vương bắt trọng cảnh cường giả, chỉ sợ vẫn là khói như lên trời. Bởi vì có thể đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đều toàn bộ là tuyệt thế thiên kiêu, dạng này người, không ai là người tầm thường. Tiểu Linh Nhi nghe được Bạch Vũ nói như vậy, nàng mới mở miệng nói, chủ nhân, ngươi nghĩ sai, ta là muốn nói cho ngươi, ta ăn thế giới quả cùng đa bảo thú về sau, ngươi có thể lấy được chỗ tốt, cùng chính ngươi trực tiếp luyện hóa thế giới quả còn có đa bảo thú hiệu quả là giống nhau, nhưng là nếu như là ta đến thôn phệ bọn hắn mà nói, chính ta cũng sẽ thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt. Ta lại hội lại một lần nữa thăng cấp, lần trước thời điểm, ta liền trực tiếp thăng cấp đến giai đoạn cấp. Cao. Nếu như lần này lại thăng cấp, ta thì sẽ trực tiếp thăng cấp đến đỉnh cấp giai đoạn. Một khi đạt đến giai đoạn kia về sau, ta có thể mang cho ngươi trợ giúp, đem về lớn hơn. Ngươi nói là sự thật. Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động. Có chuyện tốt như vậy phát sinh, hắn như thế nào lại không tuyển chọn? Chính hắn không có cái gì tổn thất, nhưng là tiểu linh nhi bên này, lại là bông dưng nhiều vô số chỗ tốt đến. Chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới sẽ không như vậy lựa chọn. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Tiểu Linh Nhi khả năng lừa ngươi sao? Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt an tâm xuống tới, sau đó hắn mở miệng nói, vậy được rồi, chính ngươi đi luyện hóa đi. Đối với Tiểu Linh Nhi có thể nhanh chóng luyện hóa cái này một đầu đa bảo thú cùng thế giới quả, hắn căn vốn thì không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì đa bảo thú vốn là Vĩnh Sinh Thần Vương lúc trước tiểu thế giới vỡ nát về sau, một lần nữa hội tụ Bởi vì đặc thù điều kiện tồn tại, mới hóa thành một đầu đa bảo thú dáng vẻ. Cho nên cái này đa bảo thú, chuẩn bị nói, cũng không phải là một đầu hồng hoang thú, mà chính là một cái tiểu thế giới tàn khuyết năng lượng mà thôi. Tiểu Linh Nhi đạt được bạch vũ khẳng định trả lời về sau, nàng trong nháy mắt thì hướng về viên này thế giới quả còn có đa bảo thú bay đi. Làm Tiểu Linh Nhi hướng về viên này thế giới quả đến gần thời điểm, viên này thế giới quả cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, nhưng là bên cạnh đa bảo thú. Lại là trực tiếp bắt đầu xuất hiện một cô nhân tính hóa vẻ sợ hãi tới. Ngay tại tiểu Linh Nhi vội vã hướng nó truy đi ra trong ngáy mắt, đầu này đa bảo thú trực tiếp từ bỏ tiếp tục vân thôn ăn thế giới quả, lúc này nó, cảm thấy mình vẫn là đảo mệnh trọng yếu hơn. Người trốn được sao? Tiểu Linh Nhi cắn chính mình hai cái răng khệm, nhẹ giọng nói, sau đó nàng một chân bước ra, thì hướng về đa bảo thú phương hướng đuổi theo. Ngay tại đa bảo thú cảm thấy mình trốn khỏi một kiếp này trong ngáy mắt, đống nhiên ở giữa. Hắn phát hiện nó căn bản cũng không phải là tại tiến lên, mà chính là lui lại đồng dạng. Hoàng bét, không tốt. Đa bảo thú lúc này kinh hãi. Bởi vì hắn hiện tại mới phản ứng được, Tiểu Linh Nhi rõ ràng sớm thì chuẩn bị xong nhằm vào hắn mà đến. Mà lại hiện tại thân thể của hắn, trong nháy mắt tại không từ chỗ từ lui lại. Sau đó Tiểu Linh Nhi thon dài tỉ mỉ tay, liền trực tiếp bắt đầu có quy tắc luật bắt đầu chuyển động, sau đó nàng vây tay. Đa bảo thú trong nháy mắt liền phát hiện có một cỗ hắn căn bản là không ngăn cản được không có thể ngăn cản lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ, làm cho hắn toàn bộ thú đâu có một loại sụp đổ cảm giác. Hiện tại nó không tự chủ được hướng về tiểu Linh Nhi vị trí hút tới. Ta để ngươi lại chạy a, Lại chạy a. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Sau khi nói xong, tiểu Linh Nhi bước ra một bước, nàng vậy mà liền thần không biết quỷ không hay trực tiếp thì đạp ở cái này một đầu đa bảo thú trên đầu. Đầu này đa bảo thú vô cùng to lớn đến mức tiểu linh nhi đạp vào cái này một đầu đa bảo thú về sau đa bảo thú căn bản cũng không có bao nhiêu cảm giác sau đó tiểu linh nhi nhất quyền đánh ra đa bảo thú lúc này lại là trong nháy mắt này liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện biến hóa nó lúc này gào thét, nó lúc này thét lên nhưng là một vòng tiếng gầm trực tiếp dọc theo tiếng kêu của nó mở ra bạch vũ tiểu thế giới trong nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện tại hắn tiểu thế giới mới bắt đầu dần dần trở nên đến ổn định lên Nhưng là hiện tại loại này ổn định, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đa bảo thú cấp hủy đi. Thậm chí Bạch Vũ đang tự hỏi, đầu này đa bảo thú, chỉ sợ lại giống vài tiếng hắn tiểu thế giới, liền trực tiếp vỡ nát. Sau đó hắn thì sẽ trực tiếp dừng lại tại thần vương 9 tầng cảnh. Liền xem như hắn muốn đột phá đến kiếp nạn cảnh, thậm chí cao cấp hơn thần quân cảnh, đều muốn là si tâm vọng tưởng. Bởi vì hắn tiểu thế giới sụp đổ, không có khả năng lại lần thứ 2 ngưng luyện ra tiểu thế giới tới. Hiện tại hắn giai đoạn này Có thể ngưng luyện ra một cái tiểu thế giới đến, đều đã coi như là một loại may mắn. Tiểu Linh Nhi, nhanh, để nó an tĩnh lại. Bạch Vũ chợt quát lên. Nếu như đa bảo thú thật nổi điên, vậy hắn cũng là khóc đều không có chỗ đi khóc. Chủ nhân, ngươi yên tâm, giao cho ta tới. Sau khi nói xong, tiểu Linh Nhi lúc này xong quyền của nàng, trực tiếp tại đầu này đa bảo đầu thú phía trên hai cái nô lên hung hăng một đập. Hai cái này nô lên liền trực tiếp bị nện đến lõm vào. Chẳng qua là khi hai cái này nộ lên lõm đi xuống về sau, tóc này cuồng đa bảo thú, trong nháy mắt liền trực tiếp tối tâm chết tại hư không bên trong. Chủ nhân, thế nào? Tiểu Linh Nhi lúc này lộ ra càng thêm linh động, cái gì đến mức hiện tại nàng, đã không phải là 7-8 tuổi tiểu nữ hài lớn nhỏ, nàng hiện tại đã không sai biệt lắm có 11-12 tuổi tuổi tác. Sau khi nói xong, tiểu Linh Nhi không giống nhau bạch vũ trả lời, nàng trong nháy mắt thì mở ra nàng mụm mỉm hồng hồng miệng, sau đó nàng há miệng hút vào. Cái này một đầu xem ra phi thường to lớn đa bảo thú, thân thể của hắn, trong nháy mắt liền trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi thời gian dần trôi qua cắn nuốt hết. Chương 1122, làm tiếp đột phá. Tiểu Linh Nhi đem đa bảo thú sau khi thôn vệ, Bạch Vũ tiểu thế giới, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Chỉ là lúc này Tiểu Linh Nhi, lại là phát sinh dị biến. Nàng vốn là 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, lại là trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp hóa thành một cái 12 tuổi hai bên tiểu cô nương. Nàng bây giờ Nhìn lấy là như thế đỉnh đỉnh ngọc lập, tràn đầy một loại hoạt bát cùng linh động. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là mặc cho ai nhìn qua, đều biết đây là một cái mỹ nhân phôi tử, tương lai tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Chỉ là Mỹ trung còn không đủ chính là, hiện tại bụng của nàng, là trống lên. Bất quá cái này cũng không có gia tăng nàng một loại không hài hòa cảm giác, dường như hết thảy xem ra, đều là như vậy tự nhiên. Tiểu Linh Nhi hấp thu đa bảo thú về sau, nàng lộ ra một cỗ say mê biểu lộ tới. Chỉ thấy nàng Tú Mục hơi hơi nhắm lại, cái kia Tú Mục phía trên, phảng phất có mồ hôi tại ngưng kết đồng dạng, đây cũng là tiểu linh nhi hấp thu quá lớn năng lượng, nàng đang chịu đựng nhất định thống khổ. Trừ ra nàng Tú Mục bên ngoài, cái kia mũi Ngọc Tinh Xảo Lỗ hơi nhíu, nhăn lại nhăn lại, lộ ra có phần là đê mắt, trên mặt lộ ra một vẻ nửa thống khổ nửa khoái lạc biểu lộ đến, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, lại là cho người ta một loại thiên địa hợp nhất cảm giác. Ngay tại nàng đem đa bảo thú hoàn toàn tiêu hóa về sau, nàng lần nữa mở mắt, Lúc này, nàng cũng không có đem cái này thôn vệ lực lượng phản hồi cấp bạch vũ, lúc này nàng tăng tốc độ, nàng phảng phất như là một mảnh lá rụng đồng dạng, trực tiếp trôi hướng thế giới quả. Nàng rội ra bản thân thon thon tay ngọc, sau đó trực tiếp liền theo tại thế giới quả phía trên, viên này thế giới quả, trong nháy mắt thì xẹp xuống, có chừng một nén hương thời gian, cái này mai thế giới quả cũng hoàn toàn bị tiểu linh nhi cấp hấp thu. Cần phải không sai biệt lắm đi. Phía ngoài chính huy, không biết tại tô tô trên thần đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại là biết, Tô Tô thành công đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Hiện tại Tô Tô khí thế hoàn toàn ổn định lại, mà lại nàng bây giờ, đột phá đến thần vương thất trọng cảnh về sau, đã ngồi xếp bằng có một đoạn thời gian. Thế mà, ngay tại trình huy coi là Tô Tô khí thế lại sắp sửa lúc ngừng lại, khí tức trên người nàng lại là lần nữa bắt đầu lật vọt lên. Đây cũng là bởi vì hiện tại Bạch Vũ cũng tại làm lấy đột phá mới. Tiểu Linh Nhi hấp thu đa bảo thú cùng thế giới quả về sau, Nàng tại chính mình đạt được tăng trưởng về sau, trong cơ thể của nàng lại là có đại lượng đặc thù điểm công hiến, mà bây giờ nàng bắt đầu đem những thứ này điểm công hiến cấp phản hồi cấp bạch vũ. Bạch vũ lúc này ngồi xếp bằng ở trong hư không trên người của nàng, bước lên sáng tối chập chấn quang mang đến, quang mang này lúc sáng lúc tối chỉ là bạch vũ lúc này lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, hắn lộ ra là như thế yên ổn. Tiểu Linh Nhi cái kia nâng lên cái bụng, chậm rãi khôi phục bình thường, mà bạch vũ khí thế trên người. Bắt đầu liên tục tăng lên, trong nháy mắt, linh lực của hắn thì đạt đến Thần Vương Thất Trọng cảnh đỉnh phong, sau đó xoạt xoạt một tiếng, hắn thì đột phá đến Thần Vương bắt Trọng cảnh giới. Làm linh lực của nàng đột phá đến Thần Vương bắt Trọng cảnh giới về sau, linh lực của hắn kéo theo lấy nhục thể của hắn, cùng một chỗ đột phá đến Thần Vương bắt Trọng cảnh giới. Chỉ là thần hồn của hắn cảnh giới, còn dừng lại tại Thần Vương bắt Trọng cảnh giới, nhưng là hắn lại là dừng lại tại Thần Vương bắt Trọng cảnh giới đỉnh phong trạng thái. "Rống!" Bạch Vũ cuồng hống một tiếng. Thanh âm của hắn tràn ngập giữa thiên địa. Đây là hắn tiểu thế giới, cho nên hắn cũng là tiểu thế giới này chúa tể. Hắn cái này hống một tiếng, làm cho hắn uy nghiêm, thì phát ra tại tiểu thế giới này môi khắp nóng ách, sau đó vô số tiểu động vật hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Thật mạnh, làm sao có thể? Lúc này, một bên cạnh Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ xuất hiện cái này một mộ, trong lòng của hắn, tràn đầy một loại chấn động chi ý. Hiện tại hắn đối với Bạch Vũ, đã lên không nổi bất kỳ ganh đua so sánh chi tâm. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, hắn không chỉ có không có rút ngắn cùng bạch vũ ở giữa khoảng cách, ngược lại, hắn cùng bạch vũ ở giữa đường, lại là càng chạy càng xa. Bạch vũ tiểu thế giới, cũng đang phát sinh lấy biến hóa, hiện tại bạch vũ tiểu thế giới, so với lúc mới bắt đầu, làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi, mà lại trong này thiên địa phát tác, càng thêm kiện toàn, không chỉ là như thế, cái gì đến mức hiện tại mầm cây nhỏ, đều dài đến sau cái lá cây. Cây nhỏ diệp cũng khôi phục không ít. Bất quá Bạch Vũ cũng không có vào lúc này mở to mắt, hắn dường như lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Lúc này phía sau của hắn bắt đầu xuất hiện một cái bóng, cái này một cái bóng rất nhạt, khiến người ta nhìn không rõ ràng, dường như từ đầu đến cuối, cái này cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Tại Bạch Vũ thần hồn muốn đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh biên giới thời điểm, hắn dường như đi một nơi đặc thủ. Mà nơi này có một bóng người, cái kia một bóng người dường như cũng là một phiến thiên điệu đồng dạng, toàn thân của hắn trên dưới đều tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác, chỉ là nhìn một chút, đều làm cho tâm thần người chấn động. Bạch Vũ dường như đem cái này một cái bóng lả cấn vào vào thần hồn của mình bên trong đồng dạng, sau đó hắn đột nhiên liền phát hiện, không hiểu, phía sau của hắn thì nhiều hơn cái này một cái bóng tới. Cái này một cái bóng, trực tiếp liền thành hắn thần vương hư ảnh. Chẳng lẽ là công pháp nguyên nhân? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn đi cái chỗ kia, phảng phất có hỗn độn lại có hồng mông chi khí xuất hiện. Mà lại không chỉ là như thế, hiện tại hắn phát hiện, hắn hỗn độn chi lực trực tiếp hóa thành hỗn độn thần tắc. Hắn tử khí đông lai, trực tiếp hóa thành tử khí thần tắc, thậm chí thân thể của hắn còn một cách tự nhiên diễn hóa ra thái sơ thần tắc tới. Chỉ là cái này một cỗ thần tắc, là giấu ở hắn cự đại thần tắc ở giữa. Cửu vi số chi cực, hiện tại Bạch Vũ còn không có nghịch thiên đạo phá chín cấp độ, đợi đến hắn nghịch thiên đến phá chín trình độ thời điểm, đó chính là hắn đột phá đến kiếp nạn cảnh thời điểm thật cương đại. Bạch Vũ phát hiện, cũng là phía sau hắn cái này một cái bóng, làm cho thực lực của hắn, chỉ ít tăng lên ba phần, mà lại hắn phát hiện trong cơ thể mình thần tắc, dường như trong nháy mắt này, đạt đến một loại viên mãn cảm giác. Loại này viên mãn, phản phất như là một người ăn no rồi cơm lại là cũng không lộ vẻ chống đỡ đồng dạng. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bạch Vũ nhéo nhéo năm đấm của mình, tay của hắn khớp nối, vang lên kèn kẹt. Bây giờ đang ở Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Hắn là có thể trông thấy Tiểu Linh Nhi, nhưng là Long Đằng Vân lại là nhìn không thấy Tiểu Linh Nhi, bằng không, vừa mới Tiểu Linh Nhi thôn phệ hết đa bảo thú còn có thế giới quả thời điểm, chỉ sợ Long Đằng Vân sẽ trực tiếp thét lên ra tiếng. Tiểu Linh Nhi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này Tiểu Linh Nhi, lộ ra có một ít hương phấn, chỉ là hương phấn bên ngoài, có một tia vẻ hài suy sụp, đây cũng là bởi vì vừa nàng sử dụng năng lực của mình quá độ nguyên nhân. Ừm. Tiểu Linh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thì biến mất tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Bạch Vũ phi ra tiểu thế giới thời điểm, vừa vặn là Tô Tô mở ra ánh mắt của mình thời điểm. Lúc này trên mặt của hắn, tràn ngập hương phấn chi sắc, chẳng qua là khi hắn đem sắc mặt đặt ở Tô Tô trên thân về sau, hắn trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quái tới. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy một loại cổ quái chi ý, Tô Tô vậy mà cùng hắn đồng dạng, đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh. Trước 1123, tiến về thần vương liên minh. Bao lâu trôi qua rồi? Lúc ta không có ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện mà hỏi. Linh Vân Vi mới trận nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, phong tình vạn trùng, liền xem như thiết huyết đàn ông, sợ rằng cũng phải bị cái nhìn này cấp hòa tắn mất. Chỉ nghe Linh Vân Vi mở miệng nói, đại khái chỉ qua 10 ngày thời gian mà thôi. Cái kia. Bạch Vũ nhìn một chút Tô Tô, lại nhìn một chút Linh Vân Vi, lại nhìn Chính Huy, hắn phảng phất là minh bạch cái gì đồng dạng. Hắn có cơ duyên, như vậy Tô Tô cũng có cơ duyên, ngược lại là cũng là nói đến chuyện đã qua. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói, hắn lúc nói chuyện, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi. Hiện tại di tích này xem như thí luyện kết thúc. Những người khác cũng sớm đã rời đi, chỉ là bởi vì Bạch Vũ muốn ở chỗ này làm ra đột phá, xứ đến bọn hắn mới ở chỗ này dừng lại 10 ngày thời gian. Bất quá không thể không nói bọn họ là may mắn. Bởi vì vừa vặn là bọn họ ở chỗ này lưu lại 10 ngày thời gian, mới để bọn hắn miễn đi một khó. Bởi vì tại di tích này đem muốn lúc kết thúc, thì có rất nhiều tuyệt thế cường giả, ở phụ cận đây làm tiền, một khi ngộ đến võ giả nơi này, nhất định phải đến vơ vét một phen. Khi đó bạch vũ bọn họ theo tất cả võ giả ra tới, chỉ sợ cũng chỗ là bọn họ, cũng tránh không được bị vơ vét một phen, bởi vì những người này bên trong, thậm chí xuất hiện thần vương 9 tầng cảnh tuyệt thế cường giả. Lại thêm bạch vũ bên người Linh Vân vi cùng Tô Tô hai người đều đẹp như tiên nữ, chỉ sợ đến lúc đó gặp, cũng sẽ là tai họa Hiện ở cửa ra địa phương, là một cái đơn hướng chuyển tống trận, chỉ cần bọn họ tiến vào bên trong, bọn họ thì sẽ trực tiếp bị chuyển về bọn họ vị trí. Sư đệ, chờ một chút, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 5 ngày đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, Tô Tô lại là có một loại dự cảm xấu. Thế nào? Tô Sư tỷ Hiện tại thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, thiên hạ to lớn, chỗ nào đều đi đến, trừ phi gặp phải một số tuyệt thế cường giả. Ta có một loại dự cảm xấu, hiện tại chúng ta đi ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, Bạch Vũ toàn thân cao thấp, trong nháy mắt cũng cảm giác giống như là bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng, hắn trong nháy mắt thì bình tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn thu được nhiều tiền tài như vậy, muốn nói là không có người ở chỗ này nằm vùng chuẩn bị ăn cướp bọn họ, bọn họ khẳng định cũng là sẽ không tin. Mà lại Tô Tô là vận mệnh chi tử, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được nguy hiểm. Đã hiện tại Tô Tô vừa nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của nàng. Mọi người lại chỉnh đốn năm ngày thời gian đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp ở cửa ra địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn bắt đầu đến nghiên cứu hắn thần vương hư ảnh. Chỉ là hắn nhìn thật lâu, đều không có phát hiện mình thần vương hư ảnh, có chỗ đặc biệt gì. Bởi vì hiện tại hắn thần vương hư ảnh, còn là ở vào một loại ngông lung trạng thái hắn thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Tu luyện không lúc nào nguyện, cái này nghiên cứu một chút, đảo mắt liền trực tiếp qua năm ngày. Toto lúc này cũng mở mắt, nàng mở miệng nói, chúng ta nguy hiểm nên tính là vượt qua. Đối với Toto, Bạch Vũ không hoài nghi chút nào. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên ngoài bay ra ngoài, Linh Vân Vi, Toto còn có trình huệ thì là theo sát phía sau. Làm Bạch Vũ bọn họ ra hiện lúc ở bên ngoài, Hắn trong nháy mắt thì xoan suýt, bởi vì hiện tại hắn cùng tô tô hai người đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh giới, nhưng là Linh Vân Vi cùng trình huy hai người lại là chỉ có thần vương lục trọng cảnh giới mà thôi. Mà vô địch liên minh, chỉ có thể tiếp thu tối cao thần vương sáu tầng cảnh cường giả. Dựa theo quy định, hắn cùng tô tô hai người nhất định phải đi thần vương liên minh, cái này liên minh mới xem như thần vương thất trọng cảnh cường giả cùng thần vương bắt trọng cảnh cường giả ngốc địa phương. Phản phất là nhìn ra Bạch Vũ đang lo lắng cái gì đồng dạng. Linh Vân Vi nhuẩn miệng cười, mở miệng nói, ngươi là đang lo lắng ta sao? Sau khi nói xong, nàng vậy mà trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, sau đó trên người của nàng, trong nháy mắt thì bước lên một tầng ánh sáng mông lung mang, làm tầng này quang mang bao trùm tại trên người của nàng thời điểm, nàng cả người trong nháy mắt thì lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái, lúc này nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Sau đó một cỗ dị thường khí tức cường đại, theo trong cơ thể của nàng truyền ra. Mọi người chỉ nghe được rõ ràng soạt soạt thanh âm, nàng cả người trong nháy mắt này thì hoàn thành một cái đột phá, nàng trực tiếp đột phá đến thần vương thất trọng cảnh, mà lại loại này đột phá cũng không có dừng lại, nàng bây giờ tại sau khi đột phá, bất quá nén hương thời gian trên người của nàng lại dâng lên một cỗ khí thế cường đại, sau đó lại là xòe xòe một tiếng, nàng lần nữa đột phá, làm linh vân vi khí tức đột phá đến thần vương bất trọng cảnh về sau khí tức trên người nàng mới ngừng lại được, bất quá lúc này nàng cũng không có như vậy mở to mắt, nàng còn đang nhắm mắt tiến hành sâu lần tầng đốn ngộ. Đám người này, toàn là quái vật A. Trình huy gầm thét lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống này một đám đồng dạng người, cái này đột phá phản phất như là ăn hạt đậu uống nước đồng dạng đơn giản, vậy thì thật là thật là đáng sợ. Hắn tự nhận chính mình còn tính là thiên tài nhân vật, nhưng là hiện tại hắn phát sinh, mình cùng những người này so ra, liền cái giấm cũng không tính một cái. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thần vương sáu tầng cảnh dáng vẻ, nhưng là đối phương lại là trong nháy mắt này hoàn thành hai cấp bậc đột phá, trực tiếp đột phá đến thần vương bắt trọng Cảnh dáng vẻ. Trình huy, ngươi hồi vô địch liên minh đi. Bạch vũ ngay tại trình huy thất thần trong nháy mắt, hắn đông nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một đạo thần hồn chi in ra, đạo này thần hồn bay sau khi đi ra, thì hướng đầy một cỗ vui sướng chi ý, sau đó nó thì gào thét lên hướng về trình huy bay đi. Đạo này thần hồn chi ấn, chính là trình huy thần hồn tiểu nhân. Bạch Vũ là một cái nói lời giữ lời người, đã hiện tại trình huy đã ra tới, vậy hắn tự nhiên là muốn thả trình huy tự do. Hiện tại Linh Vân Vi đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh, như vậy ba người bọn họ hoàn toàn liền có thể đi thần vương liên minh. Miêu công tử, nếu như về sau có dùng đến lấy ta trình huy địa phương, các ngươi cứ mở miệng. Sau khi nói xong, trình huy một tiếng không phát thì hướng về nơi xa bay đi. Hắn đang lo lắng, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, có thể hay không trực tiếp bị mấy người thiên phú dọa cho tử. Hắn thật lo lắng, không lâu sau đó, những người này bên trong, lại có người làm ra đột phá tới. Mà lúc này đây, Linh Vân Vi đã mở mắt, lập tức nàng tự lẩm bẩm, còn tốt, không có đột phá quá nhiều. Nghe được câu này về sau, Bạch Vũ cơ hồ là ở trong hư không một cái lào đảo, có một loại đứng không vững cảm giác. Bất quá Bạch Vũ cũng không có hỏi Linh Vân Vi, hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, liền xem như thân mật như hắn cùng Linh Vân Vi, có một số việc, tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều, hỏi nhiều đối với hắn cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Chúng ta đi. Thần vương liên minh, cùng vô địch liên minh có chỗ khác biệt. Hai cái liên minh, muốn chuyển tống địa phương, cũng không là giống nhau. Ba người tại vô địch liên minh, đều đã không có lo lắng, cho nên hiện tại ba người bay đi địa phương, tự nhiên cũng là vô địch liên minh. Ngay tại Bạch Vũ ba người bọn họ bay vào đến thần vương liên minh thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền bị gọi xuống dưới. Đứng lại. Trước 1124, Đồng hà Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, hắn phát hiện người này lại là một cái thần vương thất trọng cảnh cứng, giả. Bất quá bây giờ một nhìn người nọ trên thân cái kia thống nhất chế phụ, là hắn biết, cái này chỉ sợ là thần vương liên minh quy tắc. Sắc thực như thế, thần vương trong liên minh, lần đầu tiên tới thần vương trong liên minh, là muốn thanh toán nhất định phí dụng, nếu như không có phí dụng, mặc cho ngươi là ai, cũng đừng nghĩ hiếu thắng vượt qua. Lại nghe người này mở miệng nói, các ngươi ba cái, mỗi cái giao ra một triệu linh thạch đến sau đó ta sẽ cho các ngươi một tấm lệnh bài, mà có cái này một tấm lệnh bài, các ngươi cũng là thần vương người trong liên minh. sau khi nói xong, người này trực tiếp lại đứng ngay tại chỗ, phảng phất là một cái điều khắc đồng dạng. bạch vũ biết đối phương làm như thế cũng là xuất phát từ chức trách, mặc dù đối phương mặt không biểu tình, làm cho hắn vô cùng không thích, nhưng là hắn còn không có cường đại đến có thể cải biến nơi này quy tắc cấp độ. tuy nhiên hắn một hào không phát, nhưng là hiện tại hắn vẫn là đành phải phục theo quy tắc của nơi này. cầm lấy đi. Bạch Vũ lật trong tay, trong tay liền có thêm một cái không gian giới chỉ, cái này trong không gian giới chỉ, không nhiều không ít, vừa vặn trang lấy 3 triệu linh thạch. Người này nhìn đến những linh thạch này, trong nháy mắt thì vung tay lên, ba tấm lệnh bài thì thẳng đến Bạch Vũ ba người mà đi. Bạch Vũ ba người tiếp nhận lệnh bài, trong nháy mắt liền phát hiện cái này trên lệnh bài tràn ngập một cổ phong cách cổ xưa khí chất, lệnh bài này cùng vô địch liên minh lệnh bài hơi có khác biệt. Vô địch liên minh lệnh bài không có lệnh bài này phức tạp như vậy không tệ lệnh bài. Bạch Vũ trực tiếp đem ném vào chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về Thần Vương Liên Minh bên trong đi vào. Những cái kia người dẫn đường, ở nơi nào đều có. Tại Vô Địch Liên Minh, có người dẫn đường tồn tại, tại cái này Thần Vương Liên Minh, đồng dạng, có dạng này người tồn tại. Ngay tại Bạch Vũ ba người xuất hiện ở bên trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thì có 4 5 người hướng về Bạch Vũ bọn người xung tới. Lúc này những người này tranh lên trước sợ hướng về Bạch Vũ tuyên truyền lấy chính mình. Nhãn lực của bọn hắn kiến thức đều là vô cùng tốt, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì đã nhìn ra, ba người này rõ ràng cũng là lấy Bạch Vũ làm chủ. Lúc này một người mở miệng nói, "Vị công tử này, cần muốn nhỏ dẫn đường sao?" Tiểu nhân dẫn đường, tuyệt đối là già trẻ một cái giá, già trẻ không gạt. Mà lại tại hạ thế nhưng là gọi Thiên Nhãn Thông, tại cái này thần vương liên minh, chỉ cần ngươi hữu tiền, không có ta Thiên Nhãn Thông làm không được sự tình. Còn bên cạnh mặt khác lại có người nói nói, "Vị đại nhân này Ta là đường đường thông, ngươi muốn đi chỗ nào, một mực nói cho ta biết là được, ta bảo đảm có thể cho ta hài lòng. Đến đón lấy lại là mấy người đang cực lực thổi phồng lấy chính mình, Bạch Vũ trong nháy mắt lâm vào một cái khó xử tình trạng. Bởi vậy lúc này hắn đúng là cần một cái người dẫn đường, nhưng là hắn lại là không biết tuyển người nào mới tốt, bởi vì nơi này mỗi người đều muốn chính mình thổi phồng đến cực kỳ xinh đẹp. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng nét lên, đồng nhiên ở giữa, phát hiện bên cạnh lại có một cái thanh tú nữ hài, cô bé này vậy mà chỉ có thần linh cảnh giới thực lực mà thôi nàng dung nhan cực kỳ thanh tú nhưng là trên thân lại là đánh miếng vá bạch vũ khẽ nhíu mày nơi này lại còn hội có thần linh cảnh giới người tồn tại hắn trong nháy mắt liền đến hưng phấn mà lại nàng này nhìn lấy những người này nàng cũng nhìn lấy bạch vũ bọn người nàng rõ ràng cũng có chút ý động muốn vì bạch vũ bọn người dẫn đường nhưng là tại nhìn thấy những người này về sau nàng lại là khẽ lắc đầu trong ánh mắt có một vẻ sợ hãi chi ý sư đệ Không bằng chúng ta tuyển nữ tử này cho chúng ta dẫn đường đi. Lại vào lúc này, Tô Tô đống nhiên chỉ cái này thần linh cảnh nữ tử nói ra. Vị nữ tử này trong nháy mắt cũng là sương sở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua, hạnh phúc lại là tới đột nhiên như vậy. Bất quá lúc này nàng xem thấy mấy người khác, rõ ràng lộ ra khiếp đảm chi ý. Đến, tiểu muội muội, ngươi qua đây, khác sợ bọn họ. Sau khi nói xong, Tô Tô thì hướng về vị nữ tử này vây vây tay, vị nữ tử này mới lớn mật lấy đứng đi qua. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, muốn bao nhiêu linh thạch. Bạch Vũ mở miệng. Vị nữ tử này nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức có một ít sợ hãi, chỉ nghe nàng mở miệng nói, ta chỉ cần một nghìn khối linh thạch là được rồi, ta nguyện ý vì các ngươi dẫn đường một tháng. Bạch Vũ trong nháy mắt thì là khẽ như mày, cái này cũng không phải là bởi vì vị nữ tử này muốn linh thạch nhiều lắm, mà là bởi vì vị nữ tử này muốn linh thạch quá ít. Một nghìn khối linh thạch, chỉ sợ tại cái này thần vương trong liên minh. Bất kỳ người nào đều sẽ xem thường, thậm chí như thế một điểm nhi tiền tài, tại trên thị trường, chỉ sợ muốn mua một chút đồ vật cũng mua không được. Đi thôi, mang bọn ta đi chỗ ở, chúng ta vừa đi vừa nói. Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn mới cùng vị nữ tử này trò chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có trò chuyện ngày sau, hắn mới phát hiện, vị nữ tử này, gọi là Đồng Hà. Vốn là nàng là phi thường hạnh phúc, nhưng là trước đây ít năm thời điểm, phụ thân của nàng một lần ra ngoài thám hiểm lại là trực tiếp chết tại bên ngoài, mà mẹ của nàng trọng thương trở về, tiêu hết tất cả tích xúc, nhưng là sau cùng thương thế của nàng, cũng bởi vì quá nặng đi, mà chết đi. Sau cùng thì lưu lại nàng một người, mà mẹ của nàng, lại tiêu hết tất cả tích xúc, cái này liền khiến cho cái cô nương này, thành một cái đứa trẻ lang thang, mà lại là người không có đồng nào cái chủng loại kia đứa trẻ lang thang. Mọi người đều biết, tu luyện cũng là tu luyện vật chất. Đồng Hà đã mất đi tất cả tu luyện vật tư về sau, thực lực của nàng cơ hội là nửa bước không tiến. Cái này liền khiến cho nàng không thể không vòng rơi xuống đầu đường. Mà lại ở chỗ này, giống nàng loại này thần linh cảnh giới người, vốn là gần như không có khả năng xuất hiện, đương nhiên vẫn là có xuất hiện khả năng. Bởi vì có một ít thần vương cảnh cường giả vẫn là muốn có hậu nhân, mà những thần vương này cường giả sinh hạ hậu nhân không có khả năng vừa ra đời cũng là thần vương cảnh giới. Chỉ là như vậy người, là phi thường thiếu. Về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta Miêu Đại Ca đi. Ở trên đường thời điểm, Đồng Hà từng miếng từng miếng miêu công tử gọi là, làm cho Bạch Vũ rất là mất tự nhiên. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Đồng Hà trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng tới. Nàng trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới một loại so sánh xa xôi một con đường, nơi này có một người tu luyện tràng. Cái này người tu luyện trong tràng, có nồng đậm thiên địa linh lực, coi như chỉ là ở bên trong tinh toán, đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại nơi này muốn linh thạch là tương đối mà nói, khá là rẻ một số. Bởi vì nơi này cũng không phải là đường phố chính, bình thường người, căn bản liền không tìm được nơi này. Đồng Hà, ngươi cùng ta nói một chút cái này thần vương trong liên minh nhân vật thiên tài đi. Bạch Vũ hiện tại nhất định phải tìm hiểu một chút nơi này có nào thiên tài, hắn cũng không muốn tại vô địch liên minh thời điểm như vậy xấu hổ. Hắn liền những thiên tài này nhân vật cũng không nhận ra, lại nháo ra chút mâu thuẫn gì tới. Miêu đại ca, nếu như ngươi muốn hiểu những thiên tài này nhân vật, ngươi trực tiếp mua sắm một phần thần vương chí là có thể. Phía trên có đối cái này thần vương liên minh trước một nghìn tên cao thủ nói rõ, cái này thần vương chí một năm đổi mới một lần, trong năm ấy, bình thường võ giả, cũng sẽ không có bao lớn cải biến, dù sao võ giả tu luyện không lúc nào nguyệt, càng là đến đằng sau, thì càng không dễ dàng đột phá. Thứ này bao nhiêu linh thạch một phần. Đồng Hà trong nháy mắt mở miệng nói, một triệu linh thạch. Trước một nghìn một trăm hai mươi năm, gặp lại lôi hỏa đan. đảo mắt tại cái này thần vương liên minh ngây người thì có hơn mười ngày thời gian. Cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, bạch vũ cơ hội là cũng không có làm gì. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng là tại thần vương liên minh đi dạo một vòng, nhìn một chút mà thôi. Đương nhiên, cái này cái gọi là thần vương Chí, hắn cũng là mua. Tuy nhiên bỏ ra một triệu linh thạch, nhưng là hắn lại là phát hiện linh thạch này tiêu đến vô cùng giá trị. Bởi vì cái này thần vương Chí phía trên, có đối với những võ giả này một cái kỹ càng miêu tả, thậm chí những võ giả này chiến đấu lực phân xét tiêu chuẩn đều ở trên đây. Nói cách khác, căn cứ cái này chiến đấu lực, sơ bộ liền có thể đối với những người này chiến đấu lực, tiến hành một cái bài danh. Bất quá còn có một loại khác bài danh, là sát địch bài danh. Tại cái này thần vương liên minh, có một chỗ chiến trường tồn tại, đây là hỗn loạn thâm viên đặc hữu chiến trường. Nơi này chiến trường, là thuộc về thần vương đỉnh phong cảnh giới người một cái chiến trường. Phiến thiên địa này chỗ lấy gọi là hỗn loạn thâm viên, cũng là bởi vì nơi này sẽ xuất hiện một số hỗn loạn quái vật. Mà loại này hỗn độn chi khí tràn ngập ở chỗ này mới sẽ hình thành một cái hỗn độn thâm nguyên. Bên trong chiến trường này có rất nhiều dị thú tồn tại, những thứ này dị thú, hội thời khắc nghĩ đến công chiêm cái này hỗn độn thâm nguyên. Toàn bộ hỗn loạn trong vực sâu, mỗi một cái thần vương cảnh võ giả đi chém giết những thứ này hỗn loạn thâm nguyên dị thú về sau, thân phận của bọn hắn bài lý liền sẽ có tương ứng ghi chép. Mà một khi đánh chết địch càng nhiều người, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều tích phân, những thứ này tích phân nhiều có thể dùng để tại thần vương liên minh đổi lấy thứ mình muốn, cũng có thể dùng để gia tăng thực lực của mình. Cái này gọi là thần vương quán đỉnh. Có chút cùng loại với bạch vũ tiểu linh nhi chuyển hóa điểm công hiến cho hắn, nhưng là cái này thần vương quán đỉnh đủ khả năng đạt tới hiệu quả, lại là so với tiểu linh nhi yếu vô số lần. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bạch vũ tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn đi chém giết những thứ này dị thú về sau, trong cơ thể hắn thần linh hệ thống, hội ghi chép chính mình bình thường điểm công hiến mà những thứ này điểm cống hiến, liền có thể dùng đến để thăng thực lực của hắn. Nhưng là trừ ra những thứ này điểm cống hiến về sau, thân phận của hắn minh bài phía trên, sẽ còn ghi chép hắn chém giết dị thú số lượng cùng thực lực mạnh yếu, sau cùng mới tính toán ra đến hắn lấy được tích phân. Nếu như vậy, cả hai là không hướng đột phá. Cũng chính là hắn chém giết một cái dị giới, không chỉ có thể thu hoạch được điểm cống hiến, thậm chí còn có thể thu hoạch được tích phân. Quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đồng hạ. Các người bên này tiệm thuốc ở nơi nào? Ta muốn đi mua một số linh dược. Bạch Vũ hiện tại đã quyết định, hắn là nhất định phải đi cái này cái gọi là chiến trường hỗn loạn đi lịch luyện một phen. Nơi này, quả thực chính là vì hắn mà mở. Hắn đi, không chỉ có thể thu hoạch được điểm công hiến, còn có thể thu hoạch được tích phân. Hiện tại hắn chỗ lấy đi tiệm thuốc, chính là muốn vì hắn đi chiến trường hỗn loạn làm chuẩn bị. Bởi vì lo lắng cho hắn lại xuất hiện tiểu linh nhi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tình huống, không sợ nhất vạn chỉ sợ vặn nhất. Hắn không thể không phòng lấy. Đồng Hà nghe Bạch Vũ mà nói về sau, trong nháy mắt thì cao hứng ở phía trước dẫn đường. Bởi vì làm đồng dạng là từ các nàng mang đến khách hàng mua đồ vật về sau, các nàng sau đó là có thể cầm tới một khoản trở lại dòng, cái này gọi là tiền giới thiệu. Bởi vì cái này thần vương liên minh nội bộ cạnh tranh cũng man kịch liệt, một khách quen có thể tại nhà các ngươi mua sắm tài liệu, như vậy cũng có thể đi mặt khác nhất ra cửa hàng mua sắm tài liệu, nếu như vậy đến cùng muốn đi chỗ nào nhất ra đâu. Cho nên lúc này, những thương nhân này, thì vô cùng thông minh cấp những người dẫn đường này tạo thành một loại trở lại dòng cơ chế, một khi những người dẫn đường này đem khách hàng đưa đến bọn họ trong tiệm đi tiêu phí. Như vậy những người này, liền đem thu hoạch được vô cùng không ít một khoản trở lại dòng thu nhập. Đồng Hà mang Bạch Vũ tới địa phương, là nhất ra không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, cái này mặc dù là nhất ra cửa hàng nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, nhà này cửa hàng nhỏ lão bản là một cái vóc dáng thấp mập mạp trung niên nhân, nhân, cặp mắt của hắn bên trong cũng không có làm làm một loại thương nhân khôn khéo chi sắc, ngược lại có một loại thành trung niên đại thúc đặc hữu vẻ hạng hậu. Đây cũng là vì sao đồng hà sẽ tìm được tiệm này lão bản nguyên nhân, bởi vì nhà này lão bản lại là là già trẻ không gạt. Nha, đồng hà tiểu cô nương, thật lâu không có gặp ngươi tới chỗ của ta, gần nhất có khỏe không? Lúc này béo thương nhân mở miệng nói, vị này béo thương nhân gọi là hà sát là vùng này so sánh có tên thương nhân, mà lại đối với Đồng Hà, hắn cũng nhiều lần vươn qua viện trợ chi thủ, dù sao hắn là biết một số Đồng Hà tình huống, Đồng Hà cũng không có bởi vì cảnh giới của mình hướng biểu hiện ra một loại trách trời thương dân tâm tình đến, nàng dường như cũng là thiên sinh phe lạc quan. Lúc này nàng lộ ra bản thân răng nẻo, mỉm cười nhìn lấy Hà sát, mở miệng nói, Hà đại Thúc, đây là tiểu ca của ta ca miêu mộ tiên miêu công tử, hắn nói hắn muốn đi chiến trường hỗn loạn, muốn đến ngươi nơi này mua chút đan dược. Hà sát hướng về Bạch Vũ nhìn qua, mới phát hiện Bạch Vũ người này phong thần tuấn lãng, một cái chọc thế giai công tử bộ dáng. Sắc mặt của hắn mang theo một vẻ mỉm cười, hắn cũng chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, thì không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại, mà lại hà sát càng là liếc vũ, tinh thần của hắn càng là chấn kinh, bởi vì hắn có một đôi biết người đích tuyệt nhãn. Bạch Vũ hiện tại là thần vương bắt trọng chi cảnh, nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ tuổi tác, vậy mà không đủ 30 tuổi, đó là cái không tầm thường thiên tài. Hà sắt chỗ đó gặp qua như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn giật mình cùng Bạch Vũ Thiên Phú, nhưng là hắn cũng là trải qua nhân sự tăng thương người, cho nên hắn cũng chỉ là tâm thần chấn động mà thôi. Không biết vị này miêu công tử muốn mua thứ gì? Hà sắt cùng bình thường thương nhân không giống nhau, nếu như là bình thường thương nhân, khẳng định là hội hướng Bạch Vũ giới thiệu chính mình nơi này tương đối tốt đan dược mà lại có giá trị không nhỏ đan dược tới. Nhưng là hắn sẽ không. Bạch Vũ không khỏi nhìn nhiều Hà sắt liếc một chút hắn cái này xem xét trong nháy mắt liền phát hiện kỳ quái địa phương rõ ràng cái này hà sát khí thế trên người chỉ có thần vương bắt trọng cảnh nhưng là bạch vũ lại có một loại cảm giác kỳ quái dường như đây chính là một cái bất thế gia lão yêu quái đồng dạng chẳng lẽ bị tiểu tử này đã nhìn ra hà sát âm thầm kinh hãi lập tức hắn cơ hồ hoàn toàn thu liễm khí thế của tự thân bạch vũ ánh mắt mới chậm rãi theo trên người hắn rời sau đó thì rời đi đan dược phô phía trên bạch vũ nhìn ra ngoài một hồi nơi này đan dược Phát hiện nơi này đan dược cùng thường quy đan dược cũng không có khác biệt, cho nên hắn thì đã mất đi hào hứng, chỉ là tại ánh mắt của hắn muốn rời thời điểm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đọc lại. Lúc này hắn chỉ một khỏa hỏa hồng đan dược, mở miệng nói, hà trưởng quỹ, cái này đan dược là đan dược gì? Bởi vì hiện tại cái này đan dược cùng hắn trong tay mình một loại đan dược quá tương tự, chỉ là cái này đan dược lớn một cái loại mà thôi. Há, tiểu hòa tử, ngươi gặp qua loại đan dược này. Bạch vũ trong mắt một màn kia tinh quang. Trong nháy mắt liền bị hà sắt cấp bắt được, cho nên hà sắt mới mở miệng hỏi. Bạch Vũ cũng không má hổ, lúc này hắn lật tay ở giữa, liền đem mình tại vô địch liên minh mua được lôi hỏa đan đem ra, lập tức hắn mở miệng nói, hà trưởng quỹ, cái này ngươi có thể nhận biết. Hà sắt lúc này trong nháy mắt cười ra tiếng, mở miệng nói, đây vốn chính là đồ của ta, ta làm sao có thể không biết. Trước 1126, Bạch Vũ cố kỵ, đây là ngươi đồ vật. Bạch Vũ đồng tử, hung hăng co rụt lại. Hắn chả đang tìm kiếm vật này nơi phát ra, hiện tại không nghĩ tới, thứ này lại chính là hà sát. Không tin phải không? Ngươi nhìn lấy. Ngay tại hà sát lúc nói lời này, trên tay của hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một đoàn màu đen đồ vật đến, sau đó hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem cái này màu đen đồ vật cấp vỏ thành một đoàn. Thế nào? Hà thiết tướng thứ này cấp nắm tốt về sau, trực tiếp thì ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận thứ này, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được thứ này bên trong. Có một cô vô cùng lực lượng cuồng bạo. Sau đó hắn trực tiếp dùng một đoàn linh lực đem viên này quả cầu sắt cấp bọc lại, sau đó hắn trong nháy mắt dùng một cỗ lôi đỉnh chi lực truyền vào đến viên này quả cầu sắt bên trong đi. Oeng. Viên này quả cầu sắt trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Ồ. Lúc này Hà Sắt trực tiếp khẽ ồ lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể đem cái này quả cầu sắt cấp dẫn nổ. Ngươi hội lôi đỉnh chi lực, vẫn là hội hỏa diễm chi lực. Lúc này, Hà Sắt trong mắt Có quan hệ con ngươi lao sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó Bạch Vũ nhìn đối phương, cũng không nói lời nào, lúc này hắn vươn tay phải của hắn đến, sau đó tại hắn trên ngón giữa, xuất hiện một luồng hỏa diễm đến, mà tại tay phải của hắn trên ngón trỏ, lại là xuất hiện một luồng điện quang. Hiện tại hỏa diễm chi lực cùng điện quang chi lực, đều tràn ngập tại trên người hắn. Ngươi vậy mà hai loại sức mạnh đều có, trong cơ thể ngươi, đến cùng có bao nhiêu loại sức mạnh. Hà sắt trong mắt, trong nháy mắt thì phát ra một vẻ kinh hãi quan tới. Bạch Vũ cảnh giác nhìn lấy hà sát, hắn đông nhiên cảm thấy hà sát phảng phất có âm như vị đạo. Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này hà sát trong nháy mắt biết nói đến quá đường đột, lúc này hắn chậm thở ra một hơi, mở miệng nói, tiểu hỏa tử, trong chúng ta nói đi. Sau khi nói xong, hà sát thì hướng về Bạch Vũ làm một cái mời động tác. Sau đó Bạch Vũ thì lách mình tiến nhập trong đó. Đương nhiên theo hắn tiến vào bên trong, còn có đồng Hà, Làm hai người tiến nhập trong đó về sau. Hà Sắt trong nháy mắt liền đem môn cấp đóng lại, hiển nhiên hắn hôm nay chuẩn bị đóng cửa không làm. Hắn đóng cửa thật kỹ về sau, hắn cong ngón đung ra, một cỗ lôi điện quang mang trong nháy mắt thì tràn ngập tại hắn phòng nhỏ không gian bên trong. Bạch Vũ phát hiện, tại cái phòng nhỏ này bên trong có một khỏa thủy tinh cầu, làm Hà Sắt lôi điện quang mang đánh vào trong đó về sau, viên này thủy tinh cầu trong nháy mắt thì phát ra hảo quang sáng chói đến, sáng như ban ngày. Mà lúc này Hà Thiết thân khí thế, chính đang chậm rãi trèo nhảy mà lên. Khí tức của hắn, trong nháy mắt thì đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh, nhưng mà này còn không có ngừng bước, không lâu sau đó, khí tức của hắn trong nháy mắt thì vượt qua thần vương 9 tầng cảnh, trực tiếp thì đạt đến kiếp nạn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, đến đến kiếp nạn cảnh hậu kỳ, khí tức của hắn mới ngừng lại. Chỉ là căn phòng này, phảng phất có được một loại đặc biệt cấm đoán đồng dạng, ngoại trừ trong phòng người có thể cảm nhận được cái này một cỗ khí thế bên ngoài, phòng người bên ngoài, đều cảm giác không thấy cỗ khí thế này bất quá hà sát cái này một cỗ khí thế, rõ ràng không có nhằm vào Bạch Vũ cùng Đồng Hà hai người mà đi, bằng không, hai người hiện tại khả năng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, Bạch Vũ còn tốt hơn một số, nếu như là Đồng Hà thật chính diện đối mặt cái này một cỗ khí thế, đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt, nàng cả người thì sẽ trực tiếp bị cỗ khí thế này hướng bạo thành bụi phấn. Hà Trường Quỷ, ngươi Bạch Vũ không nghĩ tới, tùy tiện một người, lại có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại có thể đoán được ta là ai sao? Hà sắt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Bất quá trên mặt hắn biểu lộ, trong nháy mắt thì đọc lại, bởi vì Bạch Vũ lúc này lắc đầu, mở miệng nói, không biết. Bạch Vũ xác thực không biết Hà sắt là ai, bởi vì hắn đối với cái này cái gọi là thần vương liên minh, căn bản cũng không hiểu rõ. Ngược lại là bên cạnh Đồng Hà, lúc này rất là chấn kinh. Nàng mở miệng nói, ngươi là sắt lúa đại nhân. Cái này thần vương trong liên minh kiếp nạn cảnh cường giả. Thì kêu làm sắt lúa, mà người bình thường gọi hắn gọi là sắt lúa đại nhân. Ha ha, không tệ, chính là chỉ là Lao Phu Ta. Lúc này Hà sắt, xem ra muốn nhiều bị ổi có bao nhiêu bị ổi, Bạch Vũ căn bản không có khả năng đem hắn cùng sắt lúa liên hệ với nhau. Dù sao sắt lúa thế nhưng là tầng này cường giả vô địch, là hoài tàu vô địch cùng một cái cấp độ cường giả. Nhưng là bây giờ nghe Hà sắt vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì có lĩnh ngộ. Hà sắt, Hà sắt, sắt lúa, sắt lúa. Hai cái danh tự này, hắn trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau. Tham kiến sắt lúa đại nhân. Bạch Vũ hơi hơi không người, mở miệng nói. Đối với cường giả, phải có đối với cường giả một loại tôn kính, đây là Bạch Vũ nhân chi đạo. Mà lại hắn phát hiện, cái này sắt lúa, rõ ràng cũng là rất dám thối một người. Nếu như nếu là hắn gây đối phương có dù là cực nhỏ không cao hứng, chỉ sợ đối phương một bàn tay đều có thể đập chết hắn. ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu hoa. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện Sắt Lúa quả thật lộ ra nụ cười hài lòng đến, sau đó Bạch Vũ nhìn lấy Sắt Lúa nói, không biết Sắt Lúa đại nhân tìm tại hạ, không biết có chuyện gì. Sắt Lúa nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn mới thu liễm chính mình tự uyển, mà chính là mở miệng nói, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, chính là ta muốn biết trong cơ thể của ngươi có mấy loại năng lượng thuộc tính. Nghe được Sắt Lúa vừa nói như vậy, Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Tuy nhiên Sắt Lúa là tuyệt thế cường giả, Nhưng là hắn cũng không phải ba tuổi hải tử, biết có nhiều thứ, không nên để người khác biết. Mà lại cái này sắt lúa là địch hay bạn hắn đều không rõ ràng. Lúc này, phương pháp tốt nhất cũng là gạt đối phương. Cho nên Bạch Vũ trầm thở ra một hơi, mở miệng nói, ta liền sẽ hai loại sức mạnh. Bạch Vũ lời này rõ ràng là nói hoang. Sắt lúa phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ cố kỵ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta nói, tiểu tử, ngươi đừng như vậy, ta cũng không phải cái gì người xấu, ngươi hỏi một chút đồng hà tiểu cô nương. Liền biết. Đồng hà trên mặt, đã sớm lộ ra vẻ sùng bài đến, bây giờ nghe sắt lúa vừa nói như vậy, nàng mới tỉnh ngộ lại, sau đó nàng mở miệng nói, miêu đại ca, sắt lúa đại nhân là chúng ta thần vương liên minh người tốt liệt. Ngươi tin tưởng hắn một lần được chứ? Nhìn đến đồng hà như thế, Bạch Vũ mỉm cười. Giống đồng hà dạng này cô nương, rõ ràng không có bao nhiêu giá trị, cũng chính là sắt lúa căn bản cũng không có sử dụng hắn một cái tất yếu. Cho nên Bạch Vũ biết sắt lúa xác thực không là người xấu. Lúc này Bạch Vũ mới mở miệng nói, tiền bối, ta muốn biết, ngươi hỏi ta có bao nhiêu loại thuộc tính công kích, đến cùng là vì cái gì. Ta cảm thấy vấn đề này, khả năng đối ngươi có nhất định tầm quan trọng, ta sợ bị ngươi lợi dụng, ngươi nói cho ta biết trước, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. sắt lúa cũng không tức giận, ngược lại, đối với Bạch Vũ, hắn chả chàn đầy một loại thưởng thức. Dù sao mới mười mấy tuổi người trẻ tuổi, có như thế cơ trí rất khó được. Chỉ là hắn lại là không biết. Bạch Vũ đã làm người ba đời, nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Bất quá nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn đổ là cảm thấy Bạch Vũ khá là cẩn thận, cũng chỉ có người cẩn thận, mới sống được so sánh lâu. Sắt lúa trong nháy mắt thì lộ ra hoài niệm chi sắp đến, sau đó hắn mở miệng nói, kỳ thật, ta muốn hỏi ngươi, là vì ta thần vương liên minh, thậm chí là hỗn loạn chi huyên tất cả mọi người hỏi. Trưng 1127, Trận Tướng, nghe được sắt lúa vừa nói như vậy, Bạch Vũ biết, chỉ sợ lại có chuyện rơi trên đầu mình. Mà lại hiện tại Tiểu Linh Nhi tại Thần Hồn Chi trong đảo dương nhanh múa rước, rõ ràng là cũng có thể có nhiệm vụ muốn tuyên bố cho hắn. Quả nhiên, ngay lúc này, đột nhiên, Sắt Lúa mở miệng nói, chuyện là như thế này. Sau đó Sắt Lúa rốt cục đem tất cả đầu đuôi sự tình đều cấp Bạch Vũ nói một lần. Đạo lý rất đơn giản, tại cái này thần vương trong liên minh có một cái chiến trường hỗn loạn. Hiện tại chiến trường hỗn loạn bên trong, khắp nơi tràn đầy dị giới quái thú, đương nhiên bọn họ là đem loại này quái thú gọi là dị thú, mà những thứ này dị thú là theo một chỗ vết nước không gian trộn tới, tại cực kỳ lâu trước kia chỗ này vết nước còn không phải vết nước, chỉ là bởi vì bị địa phương khác những thứ này dị thú công kích về sau, nơi này vết nước mới chậm rãi mở rộng. chỗ này vết nước có một chỗ thiên nhiên lực lượng cội nguồn, phía trên có ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực, ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực sinh sôi không ngừng, bất quá bởi vì dị thú bên trong già biến lớn dị, có một đầu dị thú mạnh mẽ. Có thể thôn phệ hết ngũ hành lực lượng, làm đến lúc này ngũ hành lực lượng bất ổn. Kết quả cuối cùng chính là chỗ này xuất hiện vết nức, vết nức mà lại là càng biến càng lớn. Sau cùng chỗ này vết nức thì hoàn toàn nức mở được một đầu khoảng cách, sau đó thì có vô số dị thú bay tới. Mà lúc này đây, nơi này mới trở thành chiến trường hỗn loạn. Mà bởi vì nơi này địa phương, lại so sánh đặc thù, ở vào một chỗ đặc thù không gian bên trong, bên trong lực lượng, không thể quá cường đại, thần vương 9 tầng cảnh trở lên cường giả căn bản không thể xuất hiện tại bên trong, một khi xuất hiện tại bên trong, như vậy nơi đó không gian, thì khẳng định là muốn hoàn toàn vỡ nát. một khi nơi đó không gian vỡ nát, như vậy toàn bộ hỗn loạn chi nguyên, chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. đương nhiên, bị liên lụy, không chỉ là hỗn loạn chi nguyên, còn có gì vừa. cho nên hiện tại chiến trường hỗn loạn chỗ đó, hỗn loạn chi nguyên thần vương bắt trọng cảnh cường giả, cũng là cao thủ hàng đầu, mà lại lẫn nhau ở giữa, tạo thành một loại ăn ý. Vậy liền là tuyệt đối sẽ không phái ra thần vương 9 tầng cảnh trở lên cường giả tới. Bởi vì bọn hắn ở giữa, có ăn ý tồn tại. Nếu như người nào phái ra thần vương 9 tầng cảnh cường giả ra tới, như vậy đưa tới hậu quả, đem không thể tưởng tượng nổi, không có bất kỳ người nào biết muốn đưa tới hậu quả là cái gì, liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả, đều đồng dạng dự đoán không đến. Bây giờ đang ở cái này, chiến trường hỗn loạn hai phương biên giới, đều có tuyệt thế cường giả trông coi chính là vì phòng ngừa có thần vương cựu trọng cảnh cường giả tiến vào bên trong. đương nhiên, nếu có người đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực, có thể đem nơi này cấm chế có thể bổ sung hoàn toàn, tương đương với thiên địa pháp tắc bổ sung hoàn toàn. đến lúc đó xuất hiện chín tầng cảnh cường giả, vậy liền hoàn toàn không nói chơi, thậm chí liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả ở trong đó, chỗ này không gian cũng sẽ không đổ sụp. mà lại nếu như là nhân loại có một người như vậy chữa trị nơi đó không gian ba động, chỗ này chiến trường hỗn loạn. Đối với nhân loại sẽ có lợi, nhưng là nếu như là dị thú bên trong, có dị thú chữa trị cái này chiến trường hỗn loạn, như vậy chiến cục đối với dị thú liền sẽ có lợi. Nếu như vậy, chỉ sợ hỗn loạn chi huyên liền sẽ liên tục bại lui. Đến lúc đó toàn bộ hỗn loạn chi huyên đều bị dị thú chiếm lĩnh cũng có thể. Bởi vì chữa trị nơi đó cấm chế về sau, chỗ này cấm chế thì nắm giữ linh tính. Cái này phảng phất như là hồng hoang đại địa người, có thiên ý gia trì đồng dạng, một khi có thiên ý gia trì Như vậy có thể lấy được lực lượng, liền sẽ càng thêm cường đại. Bây giờ nghe sắt lúa nói như vậy, bạch vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì cổ quái. Hắn đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác, cái kia chính là sắt lúa đã sớm thấy rõ ràng hắn lực lượng trong cơ thể phân bố, bằng không, đối phương nhìn lấy ánh mắt của mình sẽ không nóng như vậy cát. hiện tại sắt lúa ánh mắt, là như thế bị hồi, dường như cũng là một cái sắt lang đang nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Bạch vũ nghĩ tới đây, nhịn không được run rẩy một chút, Sau đó hắn mới khổ mở miệng cười, sắt lúa đại nhân, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra? Đối với kiếp nạn cảnh có thủ đoạn gì, bạch vũ thế nhưng là không biết. Sắt lúa lúc này mới cười đem tay vắt chéo sau lưng, một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng. Sau đó hắn mở miệng nói, không tệ, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Đưa ngươi tất cả lực lượng, đều bày ra ở trước mặt ta đi, vĩ đại như vậy sự tình, chỉ có giao cho ngươi đi hoàn thành, ta là phi thường coi trọng ngươi chúng ta tất cả hỗn loạn chi uyên người thân gia tính mệnh đều giao cho trên tay ngươi sắt lúa vì để cho bạch vũ đi chợ giúp bọn họ cũng là đủ liều hiện tại hắn trực tiếp thì cấp bạch vũ đeo một đỉnh tăng bước đem bạch vũ nói thành là cứu vãn thiên hạ đại anh hùng khả năng người bình thường bị một vị kiếp nạn cảnh cường giả chỗ khoa trương đã sớm lơ lơ bay lên trời nhưng là bạch vũ lại sẽ không bạch vũ đã trải qua mấy đời nhân thế tăng thương tâm tính chỉ sợ cùng sắt lúa loại này người so sánh cũng không thua bao nhiêu Sau đó hắn nhìn đối phương, mở miệng nói, sắt lúa đại nhân, trợ giúp ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là ta thực lực bây giờ thấp, muốn hết thành chuyện như vậy, chỉ sợ có nhất định độ khó khăn à, mà lại, ta tiến vào chiến trường hỗn loạn, bên trong dị thú, sợ là muốn ngăn cản ta, liền xem như ngươi phái người bảo hộ ta cũng vô dụng, bởi vì những người này ta không tin được nha, mà lại vạn nhất có số lớn dị thú ngăn cản, những thứ này bảo hộ ta người đều bị dẫn dắt rời đi, còn lại, ta lẻ loi chơ chọi một người làm sao bây giờ đến lúc đó ta không được bị địch nhân cấp giống nắm một con kiến đồng dạng bốc chết. Bạch Vũ trong nháy mắt thì giả thành khó xử tới. Nếu như Tô Tô hoặc là Linh Vân Vi hai nữ tại nơi này, các nàng trong nháy mắt thì sẽ biết, chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ đã sớm đào xong hố, liền đợi đến đối phương ngẩng. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắt lúa sát mặt, trong nháy mắt cũng là một xấu hổ. Sau đó hắn mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn thế nào nói ngay có thể sao? Làm đến rất giống ta đem ngươi làm sao thế nào giống như hiện tại bạch vũ lúc nói lời này gương mặt thủy khuất làm đến hắn rất là mất tự nhiên hắn nhưng là tuyệt thế cường giả không mang theo khi dễ hậu bối mà bây giờ bạch vũ mang đến cho hắn một cảm giác chính là dường như hắn khi dễ đến bạch vũ không muốn không muốn bạch vũ nghe được đối phương vừa nói như vậy trong nháy mắt thì lộ ra hàm răng trắng đoán hắc cười hắc hắc sát lúa đại nhân cũng không phải ta lòng tham không đáy chủ yếu là ngươi nên biết ta đi có lớn như vậy nguy hiểm có tăng lên hay không thực lực bảo vật Hoặc là đan dược cái gì, cho ta đến cái 10 dạng 8 dạng, như thế ta thì cảm giác đến an toàn của mình không có vấn đề, muốn con ngựa chạy, ngươi muốn trước để con ngựa ăn có đúng hay không. Nghe lấy bạch vũ vừa nói như vậy, sắt lúa trong nháy mắt minh bạch, cái này bạch vũ, rõ ràng cũng là muốn đánh cướp hắn. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên ở giữa, cũng là một đạo độn quang bay tới, làm đạo này độn quang bay tới về sau, sắt lúa thân thủ vừa tiếp xúc với thì tiếp nhận. Sau đó tinh thần của hắn chìm vào trong đó. Trong nháy mắt thì lộ ra ý cười tới. Làm hắn xem hết cái này ngọc giản về sau, thân thù bót, cái này ngọc giản, liền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bạo vỡ đi ra, tiếp lấy sắt lúa nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, nghe nói ngươi mấy cái người bằng hữu tại hỗn loạn tri huyên. Trước 1128, năm vị kiếp nan cảnh cường giả. Nghe được thiết hòa vừa nói như vậy, bạch vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn lúc này nhìn lấy thiết hòa, mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại Bạch Vũ cũng không phải chỉ có mấy cái bằng hưu ở chỗ này đơn giản như vậy, hắn một đống bằng hưu ở chỗ này, chỉ là bởi vì ngao bọn họ cũng không ở nơi này, còn có mộ dung Vũ Nhi, Linh Vân Vi, Tô Tô bọn người. Hiện tại Thiết Hòa vậy mà biết bọn họ đều ở nơi này, đây là muốn uy hiếp chính mình tiết tấu a Mà lại Bạch Vũ lúc nói lời này, thân thể của hắn mặt ngoài, trong nháy mắt thì bước lên cùng một chỗ giống thật mà là giả khí thế đến, cái này một cô khí thế, liền Thiết Hòa đều lấy làm kinh hãi. Phản phất tại cái kia một cô dưới khí thế, hắn đều muốn khuất phục đồng dạng. Tiểu tử này thể nội, đến cùng có gì đó cổ quái. thiên hòa lúc này kinh hãi. Bất quá nhìn đến bạch vũ như thế, hắn trong nháy mắt biết mình nói sai. Bởi vì hắn nói như vậy mục đích, làm cho những người khác nghe, đều phản phất là hắn muốn uy hiếp người khác đồng dạng. Lúc này hắn nắm thật chặt tâm thần, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi chớ khẩn trương ta không phải muốn đối ngươi bằng hưu thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nếu như cái này hỗn loạn chi uyên thật trầm luân, những bằng hữu kia của ngươi chỉ sợ cũng phải gặp nạn, thậm chí bao quát chính ngươi. hắn kỳ thật cũng chỉ là muốn dạng này nhắc nhở Bạch Vũ mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến kém một chút nhi lộng khéo thành vụ. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ trên người cái kia một cỗ khí thế trong nháy mắt thì thu liễm. Vừa mới hắn về sau Thiết Hòa chuẩn bị đối phó hắn bằng hữu thời điểm, cả người hắn thì bạo phát, hắn kém một chút nhi đem thẩm phán chi lực dùng đến. Bởi vì đối phó thiết hòa loại này tuyệt thế cường giả, hiện tại chỉ sợ ngoại trừ thẩm phán chi lực, hắn không biết còn có dạng gì lực lượng có thể đối phó hắn. Đây cũng là vì sao bắt đầu thiết hòa hội cảm giác được hãi hùng khiếp vía nguyên nhân. Bạch Vũ lúc này khôi phục thành một cái đại nam hài bộ dáng sau đó hắn mở miệng nói, thiết hòa đại nhân, ta biết nếu như ta không xuất thủ, bằng hưu của ta cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng là nếu như liền để ta như vậy đi giúp các ngươi làm sự tình, có một loại bị các ngươi làm thành kiếm tại sứ cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt ta, dù sao ta Miêu Mộ Tiên cũng là yêu tài như mạng, nếu như ngươi không cho ta đầy đủ thù lao, ta là không thể nào trợ giúp ngươi. Nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, Thiên Hòa biết, chính mình chỉ sợ là phải đại xuất huyết. Bất quá này huyết, cũng không thể đầy đủ chỉ một mình hắn ra, cái này hỗn loạn chi nguyên, có năm vị kiếp nan cảnh cường giả tồn tại. Cho nên muốn xuất này huyết, cũng phải năm người đi ra. Thiên Hòa đồng dạng là một hào không phát người không phải vậy vừa mới cũng sẽ không cùng Bạch Vũ ở giữa dài dòng nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, Thiên hòa trong nháy mắt mở miệng nói, ngươi nói đi, ngươi muốn muốn điều kiện ra sao, mới nguyện ý xuất thủ. Bất quá tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi dám sư tử há mộm, cũng không phải là ngươi cá chết rách lưới, mà là ta cá chết rách lưới, khi đó ta cũng mặc kệ cái này cái gì hỗn loạn chi huyên sự tình, ta nghĩ ta một cái kiếp nạn cảnh cường, giả, thật muốn chạy trốn. Như vậy chỉ sợ vẫn là vô cùng dễ dàng. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười, hắn biết vấn đề này, quả nhiên là có nói. Hắn giết mười 10 cái trăm cái thần vương bắt trọng cảnh cường giả, chỉ sợ tài phú cũng không chống đỡ được những thứ này kiếp nan cảnh cường giả một phần vạn. Những thứ này tuyệt thế cường giả trên người có bao nhiêu tài phú, hắn căn bản cũng không biết. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp dựng lên năm đầu ngón tay tới. Thiết Hòa trong nháy mắt cười, ngươi liền muốn 50 triệu linh thạch. Đó không thành vấn đề. Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái lướt mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn 500 triệu linh thạch? Đó cũng là có thể. Sau đó Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái. Thiên Hòa lúc này trong nháy mắt thì sợ hai nói, chẳng lẽ ngươi muốn 5 tỷ linh thạch? Một vị kiếp nan cảnh cường giả, giá trị con người cũng chính là 100 tỷ hai bên linh thạch. Bạch Vũ muốn 5 tỷ, chiếm hắn tổng tài phú 5%, liền xem như hắn cũng muốn thì đau, tuy nhiên cái này 5% tài phú. Gánh vác đến 5 vị kiếp nan cảnh cường giả trong tay, hắn chỉ cần tổn thất hết 1% tài phú, nhưng là nhiều như vậy tài phú, với hắn mà nói, hắn vẫn là không tiếp thu được. Bất quá, chỉ sợ hắn là nghĩ sai, chỉ là 5 tỷ, đối ở hiện tại Bạch Vũ tới nói, tác dụng thật không lớn. Hắn muốn thế nhưng là 50 tỷ tài phú, nhưng mà này còn là hắn suy nghĩ về sau kết quả. Hắn càng muốn hơn chính là 500 tỷ linh thạch tài phú, nhưng là nói như vậy, hắn thì thật là công phu sư tử ngọng. Dạng này chỉ sợ Thiên Hòa trong nháy mắt liền sẽ bạo cậu. "Tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho ngươi là muốn 50 tỷ linh thạch a." Thiên Hòa lời này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. "Thiên Hòa đại nhân, ngươi là kẻ có tiền được chứ. Ta thì một người nghèo rất mồng tơi, ta muốn như thế một điểm nhi tiền đến, chủ yếu vẫn là muốn phải bảo đảm an toàn của ta." Thiên Hòa lật ra một cái liếc mắt, hắn không biết vấn đề này, cùng đối phương an toàn có bao nhiêu tiền quan hệ. Bất quá, vấn đề này, đúng là cùng tiền có quan hệ. Bọn họ võ giả trong mắt tiền, có thể không phải liền là linh thạch. Nếu như xuất ra 50 tỷ đến, hắn là khẳng định sẽ không đồng ý, hắn tình nguyện vòng quanh của cải của chính mình chạy trốn. Chỗ lấy hắn muốn canh giữ ở cái này thần vương liên minh, cũng là bởi vì nơi này thuộc về hắn quản hắn có thể sử dụng quyền lợi của mình mang đến cho mình tài sản to lớn. Nếu như bây giờ loại này tài phú mang tới không được, chính mình còn muốn tổn thất to lớn một món linh thạch, hắn tình nguyện không muốn nơi này. Người muốn 50 tỷ linh thạch, cái kia là chuyện không thể nào Bạch Vũ lúc này cũng biết mình kêu giá quá hung, hắn trong nháy mắt tự định giá một lát, mở miệng nói, được, đã dạng này, ta chỉ cần một nửa, 25 tỷ linh thạch, thiếu một mai linh thạch, đều không được. Thiết Hòa nhìn thấy Bạch Vũ như thế, hắn biết Bạch Vũ lúc này cũng là đến một cái cực hạn, nếu như hắn nếu dám nói một chữ không, chỉ sợ Bạch Vũ cũng muốn cá chết rách lưới, hai người giao dịch, chỉ sợ cũng muốn như vậy kết thúc. Ngươi chờ ta một chút. Lúc này Thiết Hòa mở miệng nói, sau đó hắn liền ở tại chỗ nhập định Chỉ là thần hồn của hắn, đã sớm bay đến không biết tên không gian, mà tại cái này không biết tên trong không gian, còn ngồi đấy bốn người, bốn người này, đều không phải người bình thường tồn tại. Mà tào vô địch, lúc này hách đúng vậy ở trong đó. Đây rõ ràng cũng là hỗn loạn chi huyên năm vị kiếp nan cảnh cường giả. thiên Hòa bay đến về sau, hắn mở miệng nói, mấy vị lao ra hỏa, ta hiện tại tìm được cả người cô ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực người, mà lại hiện tại cảnh giới của người nọ, cũng có thần vương bắt trọng cảnh. Đến mức thực lực cụ thể, muốn đến sẽ không kém đi nơi nào, hoặc là chúng ta cái kia một chỗ phong ấn kết giới, có trông cậy vào. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, mặt khác mấy vị người trong nháy mắt thì đem ánh mắt ném đi qua. Chuyện này là thật. Một người trong đó mở miệng nói. Người này chính là Tào vô địch. Thiết Hòa khẽ gật đầu, các ngươi cảm thấy ta thiết mỗi hội nói láo sao. Chỉ là người này nói không có 40 tỷ linh thạch, sẽ không xuất thủ trợ giúp chúng ta, các ngươi nhìn làm sao bây giờ đi. Cái gì? lại còn có người dám uy hiếp chúng ta rồi. Lúc này, lại là một vị cường giả vô địch thần hồn, trực tiếp theo hư không bên trong đứng dậy, hắn một đứng ra, hư không đều đang run rẩy đồng dạng. Huyết bá, tiểu tử này trong thân thể, có ngay cả ta đều kiềng kỵ lực lượng, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Trước 1129, gặp Bạch Vũ. Cái gì, ngươi nói thân thể đối phương bên trong, có liền ngươi đều kiềng kỵ lực lượng. Huyết bá trong nháy mắt thì chấn kinh. Ừm vừa mới ta cùng hắn đều kém một chút, nhi đàm phán không thành. lúc đó ta đang chuẩn bị tức giận thời điểm, hắn lại là so ta trước một bước tức giận. lúc đó ta cảm giác được trong cơ thể của hắn, phảng phất có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh đồng dạng. cái này khiến ta bỏ đi kế hoạch lúc đầu. thiên hòa kế hoạch lúc đầu, cũng là trực tiếp đem bạch vũ cấp ném tới chiến trường hỗn loạn đi. đến lúc đó đi chiến trường hỗn loạn, như vậy hắn vì tự vệ, không đi chữa trị cái kia đặc thù kết giới, cũng phải đi chữa trị cái kia đặc thù kết giới. Chỉ là tại tiếp xúc đến bạch vũ trên người cái kia một cỗ lực lượng về sau, hắn mới bỏ đi loại ý nghĩ này. Ha ha, lại còn có liền ngươi đều kiên kỵ lực lượng, như thế thú vị, hắn ở đâu, ta đi chiếu cố hắn. Huyết bá mở miệng nói. Hắn tại ta trong phòng nhỏ, ngươi khẳng định muốn đi. Thiết hòa giống như cười mà không phải cười nhìn lấy huyết bá. Vừa nghe đến là tại thiết hòa trong phòng nhỏ, huyết bá trong nháy mắt thì dùng mình một cái. Hắn nhưng là biết thiết hòa trong phòng nhỏ có cái gì nếu như hắn thật đi cái kia tiểu trong phòng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên nhìn như bọn họ năm người vô cùng hòa thuận, nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn họ năm người cũng thường xuyên trong bóng tối tranh đấu, ai cũng muốn nuốt đối phương địa bàn. Mà huyết bá là hàng đang đến gần vị trí cuối một vị kiếp nan cảnh cường giả, hắn quản hạt phạm vi cũng là thần vương tam trọng cùng thần vương tứ trọng cảnh người mà thôi, cho nên hắn cùng thiết hòa so ra vẫn là có chênh lệch nhất định, mà lại nếu như hắn là đi đến thiết hòa chiến trường chính. Như vậy đến lúc đó cùng thiết hòa muốn giết chết hắn, thật sự là quá dễ dàng. Trước kia hỗn loạn chi huyên, kỳ thật có 6 vị kiếp nan cảnh cường giả, cũng là bởi vì có một vị kiếp nan cảnh cường giả tiến nhập thiết hòa căn phòng nhỏ về sau, người này thì cũng không có xuất hiện nữa. Mà mấy vị này kiếp nan cảnh cường giả, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nay về sau, mấy vị này kiếp nan cảnh cường giả, một khi nâng lên thiết hòa căn phòng nhỏ, đều có một loại có tật giật mình cảm giác. Hiện tại người tìm được, các ngươi nói, Linh thạch này, có cho hay không, muốn làm sao cấp?" Thiên Hỏa cười cười, nhìn lấy mọi người nói, hắn đồng dạng là một cái yêu tài như mọi người. Bạch Vũ cho hắn báo giá tiền là 25 tỷ linh thạch, hiện tại đến trong miệng của hắn, hắn trực tiếp thì cấp mấy vị khắc kiếp nan cảnh cường giả báo ra 40 tỷ linh thạch. Không thể không nói, Thiên Hỏa vẫn là man hội làm ăn. Ha ha, Thiên Hỏa, tính cách của ngươi, sợ là chúng ta vẫn là biết một chút, hiện tại ngươi lại muốn chúng ta 40 tỷ linh thạch? Ngươi có phải hay không ở giữa, kiếm lời trên lệch giá rồi. Vô địch thần vương cười nói. Đối với tào vô địch, thiết hòa là so sánh kiên kỵ. Hắn bây giờ nhìn lấy tào vô địch, cười nói, vô địch lao giả kia, ngươi khác nói mỏ, ta là hạng người như vậy sao? Người này mở miệng liền muốn 50 tỷ linh thạch, sau cùng bị ta chặt thành 40 tỷ, các ngươi không cảm thấy ta tốt, hiện tại lại cảm thấy là ta không phải. Đã như vậy, như vậy các ngươi thì chính mình đi cùng hắn nói tốt, ta không tham dự chuyện như vậy. Sau khi nói xong, thiết hòa liền trực tiếp biến mất không thấy. Những lao gia hỏa này, đánh vô số lần quan hệ, cho nên đều rõ ràng lẫn nhau ở giữa tính cách. Hiện tại thiết hòa đi về sau, tào vô địch nhìn lấy mấy người khác, cười khổ nói, lao giả này, vẫn là tính cách này, bất quá nhìn hắn tức giận như vậy bộ ráng, muốn đến lần này, hắn nói hẳn là lời nói thật. Mấy người khác, ào ào gật đầu. Thiết hòa bay trở về chính mình trong phòng nhỏ về sau, hắn trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ truyền âm nói, một hồi nhớ kỹ. Nếu như bọn hắn hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi trào giá 40 tỷ linh thạch, đến lúc đó thêm ra tới linh thạch, chúng ta chia 5 năm. Bạch Vũ vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, lúc này thiết hòa thần hồn, lại bay thẳng đi. Bởi vì lúc này tào vô địch đã đang kêu gọi hắn, cho nên hắn thì bay ra ngoài. Thế nào, mấy người các ngươi lão giả kia nghĩ thông suốt. Mấy vị tuyệt thế cường giả đều là xấu hổ cười một tiếng, thiết hòa huynh, xem ra là chúng ta hiểu là ngươi, đã muốn cho 40 tỷ linh thạch. Vậy chúng ta mỗi người ra 8 tỷ linh thạch chính là, bất quá tại ra những linh thạch này trước đó, chúng ta dù sao cũng nên gặp hắn một chút bạn thân đi. Nghe được mọi người vừa nói như vậy, thiết hòa ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, sau đó hắn mở miệng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Sau khi nói xong, hắn thì mở miệng nói, các ngươi cùng đi ta căn phòng nhỏ chính là, nếu như chỉ là một vị kiếp nan cảnh cường giả đi hắn căn phòng nhỏ, đang ngồi. Chỉ sợ cũng chỉ có có thể áp thiết hòa một đầu hỗn loạn thần vương có cái này khí phách, liền xem như vô địch thần vương, đều muốn kiêng kỵ ba phần Nhưng là hiện tại bốn người cùng đi, bọn họ ngược lại là không hề sợ hãi. Ngay tại Bạch Vũ còn tại nghi vấn thời điểm, đột nhiên, cũng là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Bạch Vũ thậm chí căn bản cũng không có trông thấy cái này mấy bóng người là như thế nào xuất hiện. Cái này mấy bóng người ánh mắt, trong nháy mắt thì đặt ở Bạch Vũ trên thân. Bởi vì hiện tại cái này trong phòng nhỏ Giả thiết hòa bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ cùng Đồng Hà hai người, mà hai người hiện tại rõ ràng chỉ là Bạch Vũ là thần vương bắt trọng cảnh cảnh giới. Cho nên bọn họ biết, Bạch Vũ mới là nắm giữ loại này lực lượng người. Bị mấy cái lực lượng cá nhân nhìn qua, Bạch Vũ là man có áp lực. Hiện tại Bạch Vũ còn không đạt được có thể coi nhẹ mấy người kia ánh mắt thực lực. Mà lại mấy người kia thực lực tuyệt cường, đồng thời hướng về Bạch Vũ xem ra, hung ác không được đem Bạch Vũ nhìn hết đồng dạng, ánh mắt kia quá có xâm lược tính. Vô địch đại nhân. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhận ra, đây là một vị khắc kiếp nan cảnh cường giả. Hắn tại vĩnh sinh di tích chỗ đó, là gặp qua tào vô địch. Hả, ngươi biết ta? Tào vô địch trong nháy mắt mở miệng. Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng, mở miệng nói, ừm, ta tại vĩnh sinh di tích chỗ đó gặp qua vô địch đại nhân một mặt. Ồ, lúc này hắn mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Bạch Vũ, lập tức hắn phát hiện, Bạch Vũ thực lực bây giờ, đột phá đến thần vương bắt trọng cảnh mà tại vĩnh sinh di tích bên trong, nhiều nhất chỉ có thần vương 6 tầng cảnh cường giả có thể đi. Nói cách khác, Bạch Vũ tại ngắn ngủi này hơn 2 tháng thời gian bên trong, vậy mà hoàn thành 2 lần thuế biến, thực lực trực tiếp thì đạt đến thần vương bắt trọng cảnh giới. Tiểu tử, xem ra ngươi tại vĩnh sinh di tích lấy được chỗ tốt không nhỏ a. Tào vô địch tuy nhiên nói như thế, nhưng là hắn lại là không có phải sâu cứu Bạch Vũ đến cùng đạt được cái gì di tích. Tào vô địch cũng không phải thiết hòa dạng này người. Hắn là phi thường chính trực một vị kiếp nan cảnh cường giả. Vô địch đại nhân, nơi nào có được cái gì chỗ tốt, may mắn mà thôi may mắn mà thôi. tào vô địch phất phất tay, đối với những chuyện này, hồn nhiên không thèm để ý. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không thân có ngũ hành lực lượng còn có âm dương lực lượng, đem loại này lực lượng, cho chúng ta nhìn thấy thế nào. Nghe được tào vô địch nói như vậy, bạch vũ không thể nói vì cái gì, thì có một loại cảm giác thân thiết. Hắn mở miệng nói, đã các vị đại nhân muốn nhìn. Vậy tại hạ thì đều xấu. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thất chỉ cùng chuyển động, hắn thất căn trên ngón tay, phân biệt toát ra một cỗ khác biệt linh lực ba động tới. Mà cái này bảy cỗ ba động, phân thuộc ngũ hành cùng âm dương. Trước 1130, các ngươi không hỏi ta. Quả nhiên là, năm người liếm nhau, trong ngáy mắt đại hỉ Bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại Bạch Vũ trên người ngũ hành chi lực, là như thế thuần trùng, mà lại hắn âm dương chi lực, cũng đạt tới một cái rất là viên mãn giai đoạn hiện tại bạch vũ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực tự nhiên đều vô cùng viên mãn bởi vì hắn hiện tại đã sớm đem cái này thất trọng lực lượng lực lượng thần tác cấp biến hóa ra cho nên hắn hiện tại kỳ thật chỉ kém tử khí đông lai thần tác cùng hỗn độn thần tác hắn thần tác chi lực trong nháy mắt liền có thể đại thành năm người lộ ra nụ cười hài lòng đến sau đó thiết hòa mở miệng nói miêu mộ tiên ngươi muốn linh thạch chúng ta mỗi người cho ngươi 8 tỷ như thế nào nghe được thiết hòa vừa nói như vậy Bạch Vũ trong nháy mắt thì kịp phản ứng bắt đầu thiết hòa tại sao lại nói nói như vậy. Bây giờ nghe thiết hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ hộ nhi đề nghị cười. Dù sao loại chuyện này, chỗ đó có không nguyện ý hắn không chỉ có được cái này 25 tỷ linh thạch, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 75 ức linh thạch. Loại chuyện này, cho dù là buổi thiết hòa diễn một cảnh phim lại như thế nào, cho nên hắn lúc này lại bắt đầu tố khổ. Không tệ, các vị tiền bối, các ngươi cũng biết, ta trên có giả dưới có trẻ, mà lại, ta chuyến đi này. Có thể là sinh tử không biết ta, ta muốn có sức mạnh đến bảo vệ mình, ta có thể cầm những linh thạch này, đi mua sắm rất nhiều bảo mệnh pháp bảo hoặc là đang dược, dạng này là vì chính ta gia tăng phần thắng, cũng là vì các vị gia tăng phần thắng. Những người này đều là lão thành tinh người, bọn họ cũng sẽ không nghe bạch vũ lửa gạt bọn họ. Lúc này bọn họ trực tiếp mở miệng nói, được rồi, đi, điều kiện của ngươi chúng ta đã ứng. Mặt khác bốn vị thần vương, thế nhưng là không có thiết hòa thần vương như thế keo kiệt. Mà lại mấy vị này thần vương, đều nhưng thật ra là dễ nói gạt, chỉ là bắt đầu bởi vì thiết hòa thần vương bị bạch vũ lường gạt hắn không thoải mái mà thôi. Nhưng là trên thực tế, thiết hòa thần vương hiện tại không chỉ có không gian linh thạch, còn có thể tiến vài tỷ linh thạch, chuyện tốt như vậy, hắn như thế nào lại không muốn đây này. Cho nên tất cả mọi người trong nháy mắt này, liền trực tiếp an nhịp với nhau. Sau đó cũng là năm cái không gian giới chỉ thẳng đến bạch vũ mà đi. Bạch vũ tự nhiên là không chút khách khí từng cái đem nhận lấy. ha ha Đa tạ các vị tiền bối ơn tai bồi, tiểu tử ngày sau sáng có sở thành, nhất định sẽ cảm tạ các vị tiền bối. Sau khi nói xong, Bạch Vũ lại là con ngón đúng ra, trực tiếp tướng nhất mai không gian giới chỉ đạn hồi cấp vô địch thần vương. Sau đó hắn mở miệng nói, vô địch tiền bối, ngươi đối với ta có ơn, ta tự nhiên không phải không báo ơn người, cho nên ngươi cái này một phần linh thạch, tiểu tử cũng không muốn rồi. Bạch Vũ là biết rõ tiền tối người, hắn biết lúc này, không thể đem tất cả thần vương đều đắc tội nếu quả như thật đắc tội, sau này đường thì khó đi. tao vô địch hơi sững sờ, hắn trong nháy mắt biết, chỉ sợ là chính mình vì những thần vương này ngũ lục trọng cảnh mạnh mới tranh thủ được cơ hội, làm đến bạch vũ đột phá dạng này nhất trọng ân tình, đôi mới có thể cảm tạ hắn. bất quá nghe được bạch vũ vừa nói như vậy, vô địch thần vương trong nháy mắt thì bật cười, ha ha, dễ nói dễ nói, về sau nếu như ngươi miêu mộ tiên có chuyện, một mực báo tên của ta, mấy vị này lao ra hỏa cũng không dám đưa ngươi thế nào. đầu quân lấy đảo ôm chi lấy lý, đạo lý này tào vô địch vẫn hiểu. Được rồi, chúng ta đưa ngươi đi chiến trường hỗn loạn đi. Sau khi nói xong, tào vô địch đem bạch vũ khẽ quấn, bọn họ thì biến mất tại nơi này, đến mức đồng hà, lúc này đã sớm khé sỉu ở trong phòng nhỏ, làm lúc nàng tỉnh lại, nàng dường như cảm thấy cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái này tự nhiên là năm vị kiếp nan cảnh cường giả dùng tuyệt cường thủ đoạn tiêu trừ trí nhớ của nàng nguyên nhân. Làm bạch vũ bị mấy cái người đưa tới chiến trường hỗn loạn thời điểm. Tại cái này bên ngoài, thì có 10 vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả thủ tại chỗ này, những người này tự nhiên là vì phòng ngừa còn lại thần vương 9 tầng cảnh cường giả tiến vào bên trong đối chiến trường hỗn loạn tạo thành phá hư. Cái đó là, lúc này có người hướng về bạch vũ bọn họ vị trí xem ra, sau đó bọn họ đã nhìn thấy cái này để bọn hắn khiếp sợ một màn. Bởi vì lúc này năm vị kiếp nan cảnh đại nhân đều đi đến nơi này. Đại nhân, mọi người liếc nhau một cái. Trực tiếp thì hướng về cái này, năm vị đại nhân nên đón tiếp lấy. Chỉ là hiện tại bọn hắn nhìn lấy bạch vũ ánh mắt, có chút cổ quái Hiện tại bạch vũ, mơ hồ tại những người này trung gian, thành trong những người này hạch tâm. tao vô địch mấy người nhìn những người này liếc một chút, lập tức mở miệng nói, đem cửa vào mở ra. Lúc này mấy người liếc nhau, ao ao lộ ra vẻ làm khó tới. Sau đó một người đứng ra mở miệng nói, các vị đại nhân, hiện tại chiến cục gấp gáp, cho nên nơi này không tiện mở ra, mở ra về sau. Chỉ sợ bên trong hư không loạn lưu liền sẽ chạy ra, nói như vậy, đem về đối với chúng ta hỗn loạn chi nguyên tạo thành to lớn phá hư. Nghe được người này nói như vậy, mấy người trong nháy mắt thì nhữ mày tới. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Lúc này Thiết Hòa mở miệng nói, hắn nhất là xuất ruột, hiện tại Bạch Vũ trong tay thế nhưng là còn có thuộc về hắn 75 ức linh thạch. Nếu như Bạch Vũ đi không được, những linh thạch này liền muốn trả lại tạo vô địch mấy người, nếu như vậy, thuộc về hắn linh thạch khẳng định cũng ngâm nước nóng mà lại bọn họ năm vị kiếp nan cảnh cường giả căn bản sẽ không tới nơi này, cho nên đối với nơi này tình huống cụ thể, không phải đặc biệt liễu giải. Trong đó một vị dẫn đầu thần vương cảnh cường giả muốn nói lại thôi. Thiết Hòa mở miệng nói, Triệu Hậu Đông, có chuyện gì nói ngay. Vị này thần vương chín tầng cảnh cường giả hắn là nhận biết, trước kia cũng là hắn thần vương người trong liên minh. Triệu Hậu Đông lúc này bước ra một bước, hướng về Thiết Hòa chắp tay, mở miệng nói, Thiết Hòa đại nhân, không phải không phải là không có biện pháp chỉ là cần năm vị đại nhân tề lực chấn trụ ngũ cực, dạng này chúng ta mở ra cửa vào về sau, bên trong hư không loạn lưu mới sẽ không chuyển tới, mà lại cái này cửa vào còn chỉ có thể mở ra một đạo chỉ cung cấp một người thông hành con đường đến, đồng thời cửa vào chỉ có thể mở ra thời gian một hơi thở, cố này hư không loạn lưu rất cường đại, bình thường thần vương bắt trọng cảnh cường giả gặp phải, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, vị tiểu huynh đệ này có thể yên ổn đi vào sao. Bọn họ phát hiện hiện tại Bạch Vũ cảnh giới cũng là thần vương bát trọng cảnh, cho nên tài liệu nghĩ bọn hắn là vì truyền Bạch Vũ đi vào. Lúc này ánh mắt của mấy người trong nháy mắt thì tập trung vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng nói, "Mấy cái vị đại nhân, ta có thể mang lên bằng hữu của mình sao?" Những người khác, "Ta không tin được. Ngươi làm sao không nói sớm?" Huyết Bá Thần Vương trừng Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, "Bạch Vũ đối mặt Huyết Bá Thần Vương, không hề sợ hãi, hắn lật ra một cái liếc mắt. Mở miệng nói, các ngươi đã cho ta nói cơ hội sao? Các ngươi trực tiếp liền đem ta quyển đến đây có hay không? Mấy người trong nháy mắt sửng sở, sau đó Thiết Hòa mở miệng nói, ngươi nói thế nhưng là Vân Phiêu Miểu cùng Tô Tô hai vị. Bất luận một vị nào mới tiến tới hắn Thần Vương người trong liên minh, hắn đều là biết đến, lúc mới bắt đầu, hắn bởi vì muốn hiểu Bạch Vũ thân phận, tại căn phòng nhỏ thời điểm thì tra rõ. Cho nên hắn dám khẳng định, Bạch Vũ nói bằng hữu cũng là Vân Phiêu Miểu cùng Tô Tô. Bạch Vũ gật đầu về sau, Thiết Hòa mở miệng nói, ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong hắn thì lách mình không thấy. Đại khái qua có thời gian ba hơi thở, hắn lại về tới tại chỗ, chỉ là ở bên cạnh hắn, thêm ra tới một cái Linh Vân Vi cùng một cái Tô Tô tới. Trước 1131, tiến vào chiến trường hỗn loạn. Miêu Mộ Tiên, làm Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người bay đến nơi đây về sau, trong mắt của hai người, đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó hai người liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ bên người. Vương Đại Thần Vương liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười, hiển nhiên, bọn họ đã đã nhìn ra Bạch Vũ cùng giữa hai nữ nhân này quan hệ. Bất quá dạng này càng tốt hơn, bọn họ nắm chắc hội lớn hơn. Chính như Bạch Vũ nói như vậy, Bạch Vũ rõ ràng không tin được những người khác, nhưng là hai nữ nhân này, Bạch Vũ lại là hoàn toàn có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Ở trên đường thời điểm, Thiết Hòa Thần Vương thì nói cho Linh Vân vi cùng Tô Tô hai nữ, muốn hai người bọn họ tới làm cái gì. Võ giả ở giữa trong ngay mắt liền có thể giao lưu vạn thiên ý nghĩ, cho nên tuy nhiên chỉ có thời gian một hơi thở, linh vân vi đã theo thiết hòa thần vương châu đó hấp thu vô cùng to lớn lượng tin tức. chúng ta bắt đầu đi. hỗn loạn thần vương giải quyết dứt khoát, hắn có thể nói là cái này hỗn loạn chi uyên tối cường giả, lấy hỗn loạn mệnh danh liền có thể thấy được bá đạo chỗ. tại hắn mở miệng về sau, không có bất kỳ cái gì dám làm trái. bọn họ năm người tự nhiên biết phân ngũ hành đứng thẳng là có ý gì. Cho nên hiện tại năm người trực tiếp thì đứng ở năm cái phương vị. Một hồi ba người các ngươi muốn làm sao đi vào? Hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi. Hỗn loạn tiền bối, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tự có phương pháp đưa các nàng cấp mang vào. Chỉ là hiện tại không tiện lắm nói cho các ngươi biết. Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới tồn tại, muốn đem hai người cấp mang vào, hoàn toàn không nói chơi. Bởi vì hiện ở chỗ này thủ vệ chiến trường hỗn loạn 10 vị thần vương đã nói, hiện tại muốn đi vào Bọn họ chỉ có thể mở một cái đi vào may, mà lại chỉ có một thời gian hô hấp. Nói cách khác, cái này may, kỳ thật chỉ có thể đầy đủ một người đi vào mà thôi. Nhưng rõ ràng nhất, Bạch Vũ bọn họ hiện tại là muốn đi vào ba cái. Bất quá đây đối với Bạch Vũ tới nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hy vọng người không để cho chúng ta thất vọng. hỗn loạn thần vương nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang mấy người khác. Hắn tiếp tục mở miệng nói, tốt, mấy vị lao bất tử. Chúng ta bắt đầu đi. Bọn họ nhất định phải tướng ngũ vô cùng tốt, nếu như đến không tốt, Hư Không Loạn Lưu chạy đến đến, chỉ sợ đang ngồi, cũng chỉ có bọn họ 5 người có thể sống sót, liền xem như cái kia 10 đại thần vương, đối mặt với cái này Hư Không Loạn Lưu, cũng chưa chắc có thể yên ổn còn sống sót. Nghe được hắn về sau, Thiên hòa mấy vị thần vương trong nháy mắt thị động, lúc này bọn họ trực tiếp hóa thành mấy cái đạo lưu quang, phân biệt canh giữ ở ngũ hành phía trên một cái phương hướng. 10 vị trấn thủ nơi này thần vương chín tầng cảnh thần vương. Lúc này liếc nhau một cái, trong mắt mặc dù có vẻ lo lắng, nhưng là lúc này năm vị kiếp nan cảnh cao thủ tại chỗ, bọn họ căn bản là phản kháng không được. Cho nên lúc này bọn họ tuy nhiên 100 ngàn cái không nguyện ý, cũng đành phải đem chiến trường hỗn loạn cấp mở ra. Chỉ là bọn hắn đem hy vọng đều ký thác vào hỗn loạn thần vương các loại trên thân thể người, dù sao nếu như bọn họ chấn thủ không tốt, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện đại sự gì, nhưng là đối với cái này mười vị thần vương chín tầng cảnh thần vương tới nói cũng là tai nạn. Bắt đầu đi. Hỗn loạn Thần Vương nhìn phía dưới 10 vị Thần Vương chín tầng cảnh Thần Vương, mở miệng nói: "10 người này hiểu ý?" Sau đó ào ào gật đầu, sau đó bọn họ 10 người tê lực, liền trực tiếp đem thông đạo mở ra một đầu cung cấp một người hành tẩu lối vào. "Đi mau." Lúc này bọn họ hét to. Bạch Vũ hiểu ý, hắn cùng Linh Vân Vi còn có tô tô liếc nhau, bọn họ trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Tiểu tử này làm sao chuyện hiếm? Thiên hỏa thần vương khẽ nhíu mày. Bởi vì Bạch Vũ cùng Linh Vân Vy còn có tô tô ba người, là cùng một chô bay về phía cửa vào. Nhưng là hiện tại lối vào, rõ ràng cũng chỉ có một người mà thôi. Ba người bay qua, thế tất có hai người sẽ bị cản lại. Nếu như đi qua chính là Bạch Vũ còn tốt, nếu như không phải Bạch Vũ, như vậy bọn họ làm hết thể nỗ lực đều phí công rồi. Lúc này hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không ra tay đem Linh Vân Vy còn có tô tô hai nữ cấp cản lại, chỉ là muốn sau một lát. Hắn trong nháy mắt thì bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ, còn có thuộc về hắn 75 ức linh thạch đâu. Nếu như Bạch Vũ hồi tới tìm hắn tính số sách, chỉ sợ hắn cái này 75 ức linh thạch căn bản là lấy không đến tay. Chúng ta đi. Bạch Vũ hét to, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông về cửa vào. Mặc dù chỉ là một cái hô hấp thời gian, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, thời gian một hơi thở, thì đầy đủ bọn họ bay ra ngoài rất rất xa. Ba người vô cùng có ăn ý, liền tại bọn hắn ba người đều bay về phía cửa vào chỉ có thể cung cấp một cái phi hành thông qua cửa vào thời điểm. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cực nhanh hướng về Bạch Vũ tới gần. Thu. Bạch Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, liền trực tiếp đem hai người cấp thu vào. Đương nhiên, kỳ thật hắn đem hai người thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới, căn bản chính là không dùng bấm niệm pháp quyết, chỉ cần hai người không phản đối. Hắn tâm niệm nhất động, liền có thể đem hai người thu nhập chính mình tiểu thế giới. Nhưng là hiện tại hắn bấm niệm pháp quyết, bất quá là muốn mê hoặc mọi người mà thôi. Hắn cũng không muốn mấy vị này lão bất tử biết mình có tiểu thế giới sự tình, cho nên hắn nhất định phải dùng phương pháp khác để che giấu chính mình tiểu thế giới. Tiểu tử này dùng bí thuật gì? Lúc này, thiên Hòa mở miệng nói. Trong mắt của hắn, có vẻ khiếp sợ, hắn dường như cảm nhận được một cỗ không gian ba động về sau, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ thì biến mất. Không đúng, tiểu tử này hẳn là dùng cái gì bí bảo tao vô địch trong nháy mắt thì phủ định thiết hòa ý nghĩ, bởi vì hắn là vô cùng rõ ràng, có một ít không gian loại bí bảo, là có thể thời gian ngắn đem người đựng ở bên trong. Liền xem như thực lực của bọn hắn cao cường hơn nữa, bọn họ cũng không dám tưởng tượng hiện tại Bạch Vũ đã có tiểu thế giới tồn tại. Nếu như bọn họ hiện tại biết, chỉ sợ lại sẽ làm một loại khác ý nghĩ. Bất quá vô luận như thế nào, đã Bạch Vũ yên ổn chiến trường hỗn loạn, bọn họ liền xem như đi một tông tâm bệnh. Mà bây giờ Bạch Vũ chính ở trong đường hầm. Cái kia mười vị thần vương chín tầng cảnh cường giả liếc nhau một cái, trong nháy mắt thì gia tăng linh lực phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, cũng là ầm vang một tiếng, lối đi này thì ầm vang toé toé, đây cũng là mười người này linh lực, chỉ có thể bảo trì lối đi này như thế một hồi thời gian, thời gian xong về sau, toàn thân bọn họ linh lực đều bị hút xong, cái gì về phần bọn hắn 10 người, đều thụ thương không nhẹ. Miêu Mộ Tiên bọn họ không có chuyện gì a? Lúc này Tào Vô Địch nhìn lấy trong đó một vị thụ thương thần vương chín tầng cảnh cường giả, mở miệng nói: Vô địch đại nhân, hắn muốn chính mình ngăn cản một số hư không loạn lưu bên trong nát chạy, nếu như ngay cả nát chạy đều ngăn cản không nổi, hắn muốn đi chính diện chiến trường, chỉ sợ cơ hội là chuyện không thể nào. Sau khi nói xong, tào vô địch khẽ gật đầu, bọn họ năm người liền trực tiếp bay trở về. Mà vị này thần vương 9 tầng cảnh cường giả nói đến phi thường có đạo lý, hiện tại bạch vũ sát thực lâm vào trong lúc nguy nan. Bởi vì ngay tại hắn vừa tới bên trong thời điểm, bên trong đống nhiên ở giữa, Thì bay ra ngoài không nên bay ra ngoài đổ vật, một đoàn hát ảnh, hướng về Bạch Vũ cắn tới. Mà lại cái này đoàn hát ảnh, nhìn không ra là cái gì hình dáng. Trước 1132, chiến trường hỗn loạn bộ dáng. Bất quá, nó dường như cầm giữ có mắt, lại không có ánh mắt đồng dạng. Đây là một loại rất quỷ dị tâm tình, nhưng là thì là chân chân thật thật phát sinh ở Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ hiện tại không dám trì hoãn, hắn nhất quyền hướng về phía trước đánh ra ngoài, quyền phong bước người, cái này một đạo hát ảnh Liền trực tiếp bị hắn ép ra Hắn lại là không biết Đây chính là cái gọi là hư không loạn lưu Giống một số trên chiến trường võ giả Hoặc là dị thú tử vong về sau Bọn họ thì có linh hồn thành tại Mà những linh hồn này Thì giáp tại những thứ này hư không loạn lưu bên trong Lúc này mới làm đến những thứ này hư không loạn lưu phảng phất là nắm giữ linh tính đồng dạng Mà lại bởi vì 10 vị thần vương chín tầng cảnh cường giả Bọn họ triệt hồi linh lực đưa vào về sau Nơi này thông đạo Đang nhanh chóng thu nhỏ Cho nên Bạch Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cái lối đi này, dựa theo suy đoán của hắn, có thể thời gian duy trì, đại khái cũng chỉ có một cái hô hấp hai bên thời gian. Đương nhiên, đây là sau khi đi vào, hắn có thời gian một hơi thở, sau khi đi vào, cái này mười vị thần vương, đã mở cho hắn thời gian một hơi thở. Bạch Vũ bước ra một bước, hắn liền trực tiếp đến rất xa một chỗ. Nhanh! Bạch Vũ phát hiện, cái này một mảnh hư không loạn lưu có phương viên hơn trăm giảm vị trí, nếu không phải là hắn tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ sợ còn chưa hẳn có thể bay được đi ra, cái này hư không loạn lưu, hắn chỉ là một chút một cảm xúc, thì hơi hơi biến sắc, hắn phát hiện thần hồn của hắn, dường như đều muốn lâm vào trong đó đồng dạng. Thật là đáng sợ. Bạch Vũ là âm thầm ngưng thần. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi ra ngoài trong ngáy mắt, đống nhiên ở giữa, tại lối đi này lối vào chỗ, thì nhiều hơn một cái hắc ảnh tới. Ta đi. Cho dù là lấy Bạch Vũ tính cách, lúc này cũng không nhịn được tuân gia nói tục tới chủ yếu là bây giờ đang ở cửa vào địa phương, cái bóng đen này trực tiếp hướng về Bạch Vũ vụồ tới. Bạch Vũ hiện tại tuy nhiên muốn tiêu diệt bóng đen này lại cực kỳ đơn giản, nhưng là hắn lại là không thể xem nhẹ đối phương, hắn hiện tại vừa động thủ, chỉ sợ lối đi này trong nháy mắt thì phải đóng lại, nhưng là nếu như hắn không hoàn thủ, vọt thẳng hướng lời của bóng đen, hắn không biết bóng đen này có thể hay không bị hắn tách ra, bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng bóng đen này đến cùng là thực lực vẫn là hư thể. Nếu như là hư thể Hắn muốn trực tiếp bị đạn trở lại, chỉ sợ trong ngáy. Mắt liền bị hư không loạn lưu bao phủ lại. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được vì sao những người này hội có một loại có tật giật mình cảm giác, nơi này hư không loạn lưu, thật là thật là đáng sợ. Giết! Lúc này bạch vũ quá to, hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, một đạo hôn độn ngũ hành chỉ trực tiếp theo ngón tay của hắn phía trên bắn đi ra. Đây là hắn không tính là sắc bén nhất một đạo công kích, nhưng lại là hắn cường đại nhất một đạo công kích. Tại đạo này công kích đánh đi ra trong nháy mắt, cái kia một đạo hắc ảnh liền trực tiếp bị đẩy lùi, nhưng là hiện tại thông đạo cũng đã quan xuống. Lúc này Bạch Vũ tại vạn phần khẩn cấp và trước mắt, hắn hướng về phía trước hung hăng xông lên, tại hắn lao ra thời điểm, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp chui vào chính mình bên trong tiểu thế giới, sau đó hắn tiểu thế giới liền trực tiếp hóa thành hạt hạt bụi, hướng về cách đó không xa bay ra ngoài. Không thể không nói, Bạch Vũ lựa chọn vô cùng sáng suốt, nếu như vừa mới hắn không nhảy vào chính mình tiểu thế giới, Như vậy có khả năng hiện tại hắn đã là một người chết. Bởi vì liền xem như hắn nhảy vào đến chính mình tiểu thế giới. Cũng bởi vì chậm một bước, trên người hắn một lớp da thịt, liền trực tiếp bị cái này hư không loạn lưu cấp cả mất. Cái này hư không loạn lưu, thật là đáng sợ. Bạch Vũ lòng còn sợ hãi. Mà lúc này đây, Linh Vân Vi cùng tô tô hai người tại hắn tiểu thế giới trong nháy mắt thì tiến lên đón. Sư đệ, ngươi thế nào? Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Bạch Vũ cũng xác thực đều là hai người sư đệ. Không có việc gì, thu một chút vết thương nhỏ, cần phải vơ ngại. Bạch Vũ phát hiện, hiện tại hắn tiểu thế giới toàn bộ bầu trời, đều tối sầm xuống, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn ngẩng đầu hướng về hắn tiểu thế giới phía ngoài cùng nhìn qua, hắn phát hiện cái này phía ngoài cùng địa phương, tụ tập vô số bóng đen. Đương nhiên những bóng đen này, là không có dấu hiệu của sự sống ở bên trong, bất quá cho dù là như thế nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm nhận được một cú cường đại áp bách chi lực. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại ở tại bên trong tiểu thế giới, hắn cũng có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Hiện tại hắn tiểu thế giới bóng mặt ngoài thân thể đã có sức mạnh to lớn bay ra ngoài, đây là hắn bên trong tiểu thế giới sức mạnh to lớn, cái này sức mạnh to lớn giống như là gợn sóng hình dáng một vòng một vòng hướng về xa khuyết tán ra ngoài, thẳng đến những thứ này hư không loạn lưu mà đi. Chặn. Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại, sau đó hắn phát hiện Cái này một cỗ sức mạnh to lớn, trực tiếp đem hư không loạn lưu cấp vững vàng ngăn tại bên ngoài. Nguy hiểm thật. Bạch Vũ thở nhẹ thở ra một hơi đi ra. Nếu như không phải hắn nắm giữ tiểu thế giới, chỉ sợ đổi một người đến, chết ngay bây giờ đến không thể chết lại. Hắn rốt cuộc biết vì sao lúc mới bắt đầu, những người này sẽ như thế sắc mặt nghiêm túc, bởi vì đối mặt với loại này hư không loạn lưu, đoán chừng không có bất luận kẻ nào có biện pháp đến giải quyết chuyện như vậy. Ta không sao. Bạch Vũ hướng về hai nữ ôm đi một cái mỉm cười Sau đó hắn tìm một chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng. Lúc này trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cho mình liệu lên thương tổn tới. Hắn phát hiện, liền xem như hắn vạn một phùng xuân chi thuật cùng thần thánh chi quang hai loại trị liệu thuật, đối với cái này hư không loạn lưu thương tổn, đều không phải là có hoàn toàn hiệu quả. Bởi vì hắn phát hiện cái này hư không loạn lưu, có một loại ăn mòn thành phần ở bên trong, hắn trị liệu thương thế này, có hiệu quả, nhưng là không đạt được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bạch Vũ một trị liệu cái này hư không loạn lưu tạo thành thương tổn, liền trực tiếp bỏ ra nửa canh giờ thời gian, bất quá khi hắn sau khi mở mắt, hắn phát hiện tụ tập tại hắn tiểu thế giới phía ngoài hư không loạn lưu, đã biến mất không thấy. Cái này không thể không nói, là Bạch Vũ so sánh cơ trí. Hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới trước đó một cái kia vọt mạnh, lên phi thường mấu chốt một cái tác dụng, Bởi vì cái kia một chút vọt tới trước, mang theo một cỗ quán tính chi lực, mà cái này một cỗ quán tính chi lực. Thì là mang theo hắn như hạt nhỏ đồng dạng tiểu thế giới, chính mình hướng về phía trước nhất địa phương liền xông ra ngoài. Lúc này hắn tiểu thế giới, hoàn toàn khôi phục thư thái. Bạch vũ tâm niệm nhất động, hắn thì nhảy tới chính mình tiểu thế giới bên ngoài đi, sau đó hắn liền phát hiện, tại chính mình tiểu thế giới bên ngoài, là một mảnh bầu trời xám xịt, cái này một khoảng trời, căn bản cũng không có mặt trời tồn tại. Ngược lại, trong này tràn đầy cường đại hoán niệm cùng sát khí. Đây cũng là chiến trường hỗn loạn người cùng đối diện dị thú chiến đấu thời gian quá dài, lưu lại vô số hoán niệm cùng sát khí tới. Cảm nhận được ngoại giới không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, Bạch Vũ mới đưa Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người tung ra ngoài. Sư đệ, nơi này chính là chiến trường hỗn loạn sao? Hai người bay đến nơi đây về sau, cũng không hề tưởng tượng ở giữa khủng hoảng, bởi vì các nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù chết, chỉ cần có thể cùng Bạch Vũ chết cùng một chỗ, cái kia cũng đáng sự tỉnh. tình. Ừ. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ sau khi nói xong, thì hướng về phía tây phương hướng bay đi, bởi vì hắn theo thiết hòa thần vương chỗ đó nghe nói, tại phía tây địa phương, có một chỗ, gọi là chiến tranh pháo đài, nơi này, thì là nhân loại chủ yếu một cái căn cứ. Trước 1133, tự xưng dương tộc. Tại lộ trình bên trong, Bạch Vũ liền gặp được một chút lẻ thẻ dị thú. Hắn phát hiện, những thứ này dị thú, cùng người cơ hồ không có khác nhau đồng dạng, chỉ là đối phương không có có mắt lô, mũi lô thai tồn tại. Có thể nói như vậy, những thứ này dị thú, đầu là quan hoạt. Bọn họ là dựa vào cái gì ăn cơm. Bạch Vũ không khỏi dâng lên nghi vấn tới. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có miệng tồn tại. Nhân loại ti bỉ, chúng ta muốn giết sạch các người, đoạt lại trọng thuộc tại chúng ta dương tộc vinh diệu tới. Đột nhiên, tại Bạch Vũ sau lưng, có một cái dị thú dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại cùng hướng về Bạch Vũ gầm thét lên. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, hắn hoảng sợ quay người, tại hắn xoay người một khắc này. Hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy hết sức kỳ quái một mộ. Dường như cái này một cái dị thú đúng là có miệng đồng dạng, nhưng là miệng của đối phương, cũng là bị một tầng chỉ cho bao vây lại, mà cũng cũng là bởi vì tầng này dạng dị tự nhiên quan mang, làm cho cái này dị thú xem ra, mới không có cửa và mũi các thứ. Mà liền tại Bạch Vũ lúc xoay người, cái này một con dị thú trong nháy mắt cũng là nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là hoảng hốt. Hắn trực tiếp nhất quyền hướng về đối phương nên đón tiếp lấy. Chỉ là ngay đón về sau, hắn thì hối hận, bởi vì hắn phát hiện đầu dị thú này phương thức công kích, cả người loại phương thức công kích, hoàn toàn không giống nhau. Ngay tại đối phương đánh ra một quyền này thời điểm, tay của hắn, trong nháy mắt thì vô hạn kéo dài, dường như hắn hiện tại, thì biến thành lực đàn hồi chất dính đồng dạng đổ đồ vợ. 3. Hai người công kích, trong nháy mắt đánh nhau, bạch vũ trong nháy mắt cảm giác được nắm đấm của mình, phảng phất có một loại đánh trên bàn tay cảm giác, cho nên một cách tự nhiên chuyển tới một tiếng ba âm thanh. sư đệ giao cho ngươi. Lúc này, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn từ không xa ra nghe được gào thét thét lên các loại thanh âm, cho nên bọn họ muốn phòng ngừa sẽ có còn lại quái vật đến tập kích Bạch Vũ, các nàng hiện tại nhất định phải ở phía sau mật thiết nhìn chăm chú lên để phòng bị Bạch Vũ an toàn. Mà lại các nàng đối với Bạch Vũ cực có lòng tin, các nàng tin tưởng Bạch Vũ có thể giải quyết hết cái này một con dị thú. Hai người công kích vừa chạm liền tách ra, sau đó Bạch Vũ liền phát hiện tay của hắn Phảng phất là bị thứ gì cấp dính chặt đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ, thì xuất hiện ở đầu dị thú này cách đó không xa. Vừa mới một cái kia, hắn cùng cái này một con dị thú, cơ hồ là bất phân thắng phụ, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tìm kiếm cái này một con dị thú nhược điểm. Quang chi thần tác. Lúc này Bạch Vũ phảng phất là hóa thành quang chi tử đồng dạng, cả người hắn thì tràn ngập tại một cỗ trong ánh sáng, mà lại hiện tại một cỗ quan mang, đem mảnh không gian này cấp bao phủ. Không tốt. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ sử dụng ra tầng này quang mang về sau, hắn trong nháy mắt thì hối hận. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, đối phương một con kia dị thú, biến đến vô cùng sinh động hẳn lên. Làm sao có thể? Bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ rõ ràng cảm nhận được nơi xa con dị thú kia tâm tình vui sướng đến, mà lại nó lúc này đỉnh chỉ đối với Bạch Vũ công kích, Bạch Vũ nhất quyền đánh vào trên người của nó, nó trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại nó, phảng phất như là giọt nước đồng dạng toàn bộ thân thể trên mặt đất bất quy tắc biến ảo đại nhân vì sao ngươi muốn công kích ta lúc này đông nhiên ở giữa đối diện dị thú lại dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại mở miệng nói hắn hoàn toàn không hiểu rõ bạch vũ đánh nó là mấy cái ý tứ bởi vì nó tại bạch vũ trên thân chỉ cảm nhận được bọn họ dị tộc cao quý huyết thống bên trong mới có một cố khí tức vì sao gọi ta đại nhân lúc này bạch vũ trong lòng dâng lên nghi vấn tới ngay tại hắn ngẩn người trong nháy mắt phương xa dị thú Lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên, sau đó miệng của nó, trong nháy mắt này thì lộ ra. Hắn cũng không phải là không có miệng, mà chính là miệng phản phất là bị tầng kia đặc thù vật chất bọc lại đồng dạng. Giống. Hắn cuồng thiếu, một đạo sóng âm, trực tiếp dọc theo mọi người bắn ra, nhưng là cái này tấn công một đòn sóng, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói. Bạch Vũ tóc dài bị cuốn lên, quần áo của hắn, theo gió mà lay động. Không tốt. Ngay tại Bạch Vũ thất thần trong nháy mắt. Đối phương tiếng gào đã cửa ra, nhưng là lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không ổn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương dạng này vừa gọi về sau, dông nhiên ở giữa, nơi xa thì có vô số động tĩnh truyền đến. Những thứ này động tĩnh vụ vù, vù cực nhanh, trong nháy mắt, cũng là mấy cái dị thú xuất hiện ở hắn phụ cận. Những thứ này dị thú lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, thân thể của bọn nó mặt ngoài, trong nháy mắt thì lộ ra một tầng như kim bạch tương giao quang mang đến, Bạch Vũ cũng không biết tầng này quang mang là có ý gì. Nhưng là ngay lúc này, những thứ này dị thú trực tiếp hướng về Bạch Vũ quỳ xuống. Cung nên đại nhân trở về. Tình huống như thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt thì một bước Hắn không biết những người này, vì sao gọi mình đại nhân. Chẳng lẽ là, ta vừa sử dụng quang thuộc tính linh lực nguyên nhân? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, bởi vì lúc mới bắt đầu, hắn nghe được cái này cái thứ nhất dị thú nói, bọn họ muốn khôi phục bọn họ dương tộc ngày xưa vinh diệu. Cái gọi là dương tộc, không phải đang cùng quang thuộc tính có quan hệ a Nghe đến đó về sau, Bạch Vũ tâm lý liền đã có tính toán. Vốn là hắn còn cho là mình phải đi qua một cuộc các chiến đấu, nhưng là hiện tại xem ra, hắn có lẽ có thể dùng cái này một thân phận, làm một ít chuyện. Mọi người đứng lên đi. Bạch Vũ dùng đến tiếng người mở miệng nói, đương nhiên, hắn hiện tại cũng cũng sẽ chỉ ngôn ngữ của nhân loại. Bất quá phía ngoài những cái kia dương tộc dị thú, cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Ngược lại, hiện tại bọn hắn còn cảm thấy đây là đương nhiên mọi người mang ta đi nhân loại chiến tranh pháo đài đi, ta muốn đi cùng thủ lĩnh của bọn hắn nói chuyện. Có người làm miễn phí bảo tiêu, còn là địch nhân làm hộ vệ cho mình. Bạch vũ không lợi dụng trắng không lợi dụng. Phương xa linh vân vi cùng tô tô hai người đã kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn đến. Các nàng không nghĩ tới bạch vũ lợi hại như thế, trong nấy mắt liền đem nhiều như vậy dị thú cấp đã thu phục được. Bạch vũ sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về linh vân vi cùng tô tô hai người vẫy vẫy tay. Mà những thứ này dị thú nếu coi ánh mắt. Chẳng như vậy Vũ thì sẽ phát hiện, ánh mắt của bọn nó chỗ sâu, chính lẽ ra không hiểu thần thái. Mà cũng là bởi vì cái này không hiểu thần thái, mới khiến cho cho chúng nó không có ngăn cản Bạch Vũ còn có Linh Vân Vi cùng Tô Tô cùng một chỗ. Chẳng qua là khi hắn mở miệng nói muốn đi gặp nhân loại thế giới thủ lĩnh về sau, cũng là bị bọn họ cấp ngăn trở xuống tới. Ban đầu cùng Bạch Vũ giao thủ một con kia dương tộc dị thú mở miệng nói, đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đơn độc hành động. Tốt nhất là về trước bộ lạc của chúng ta lại tính toán sau, nếu như ngươi khư khư cố chấp, không thể nói được chúng ta cũng chỉ có mang ngươi trở về. Bạch vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là một cái lộn bộ, nếu quả như thật cùng bọn hắn đi, vậy hắn hơn phân nửa chính là muốn đi địch nhân đại bản doanh. Đến lúc đó nếu như nếu thật sự đi, chỉ sợ là kiểu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh cũng có thể. Nhưng là hiện tại hắn cũng thấy được cái này dương tộc dị thú thực lực, liền xem như một con dị thú, hắn đều ứng phó. Đều có nhất định độ khó khăn, hướng chi, hiện ở chỗ này có tám con dị thú tồn tại, liền xem như Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi còn có tô tô cùng một chỗ sử dụng các loại át chủ bài, chỉ sợ cũng không có thể đào thoát ra ngoài. Được rồi, các ngươi dẫn đường đi. Bạch Vũ mở miệng nói. Trước 1134, Dương tộc Chi Vương. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, cái kia tám đầu Dương tộc dị thú trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó bọn họ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ cấp đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ Sợ 2 nói, bởi vì ngay tại hắn nói muốn cùng những thứ này dị thú cùng một chỗ thời điểm ra đi, những thứ này dị thú, liền trực tiếp hướng về hắn đánh tới, vậy đơn giản có một loại lão hổ vô thọ cảm giác, quả thực đem hắn cấp giật nảy mình. Nhưng là ngay tại những này người bay đến trước mặt hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, chỗ có dị thú đều hướng về hắn vô tới, chỉ là những thứ này dị thú một chảo này, không mang theo bất kỳ lực công kích, lộ ra mười phần cao hứng. Bạch Vũ phảng phất là cảm nhận được những thứ này dị thú tâm tình đồng dạng, cho nên lúc này, hắn cũng không có động. Mà cũng ngay lúc này, những thứ này dị thú cái kia giũi dài tay, trong nháy mắt thì khoác lên Bạch Vũ trên thân các vị vị trí, sau đó những thứ này dị thú vừa dùng lực, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đánh bay lên. Bọn họ liên tục vứt ra 9 lần, mới đưa Bạch Vũ cấp để xuống. Số 9 đại diện cho nước cờ chi cực, Bạch Vũ bị vứt ra 9 lần, hắn biết chỉ sợ cái này là đối phương một cái nên đón hắn trở về một cái nghi thức. Sắc thực như thế, chỉ có bọn họ dị thú bên trong cao cấp dị thú, mới có thể hưởng thụ được dạng này quy cách đãi ngộ, mà lại không phải bình thường dị thú, có thể hưởng thụ được. Bạch Vũ hỏi một giới đệ nhất chỉ giao thủ với hắn dị thú tên gọi là gì, đối phương nói chính mình gọi là tra hòa. Một cái có chút không giống như là nhân loại tên, vừa có nhân loại tên. Cái này khiến đến Bạch Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại cái này tám con dị thú đem Bạch Vũ cấp đánh xong về sau, tay của bọn nó. Trong ngáy mắt lại đưa về phía Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Hiện nhiên bọn họ đem Linh Vân Vi còn có Tô Tô đều trở thành Bạch Vũ lão bà, dạng này mới có thể cấp hai người bọn họ cũng cử hành một cái nghi thức. Đừng đụng các nàng. Nói đùa, Bạch Vũ cũng không dám khiến cái này dị thú cái kia không hiểu tay tại Linh Vân Vi cùng Tô Tô trên thân sờ loạn. Hiện nhiên Bạch Vũ mà nói vẫn là vô cùng có tác dụng. Ngay tại hắn lên tiếng về sau, những thứ này dị thú, liền trực tiếp ngừng lên trên tay mình công kích. Lúc này bọn họ liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ cực tốc hướng về chỗ rất xa được bỏ đi. Trong này ở giữa, Bạch Vũ phát hiện một cái vô cùng chuyện thú vị, cái kia chính là những thứ này dị thú bên ngoài thân tầng kia ra thịt, xứ đến bọn hắn dường như có lấy chống cự nơi này hư không loạn lưu lực lượng đồng dạng. Bởi vì vì một số cỡ nhỏ hư không loạn lưu, những thứ này dị thú trực tiếp liền đem nó cấp không để ý đến, bọn họ liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới bay đi, nhưng là thân thể của bọn nó, lại là cũng không nhận được tổn thương chút nào Không lâu sau đó, bọn họ thì xuất hiện ở trong một ngọn núi, cái này một ngọn núi đá phía trên, mở ra động, bị tu xây xong hào hòa cung điện. Nhanh, đi nói cho ta biết vương, có một vị đại nhân trở về. Ngay lúc này, đông nhiên ở giữa, cái kia gọi là cha cùng dị thú, hướng về bên trong một cái thủ vệ báo cáo đến. Hả, ở đâu? Những thứ này dị thú trong nháy mắt hướng về bạch vũ vị trí nhìn lại. Sau đó bạch vũ tại những thứ này dị thú nhìn qua trong nháy mắt, trên người hắn thì bốc lên một cỗ màu trắng quang mang tới. Lúc này hắn nhất định phải đựng chính mình là dương tộc dị thú, bằng không, những thứ này dị thú đem hắn ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Quả như là, cha cùng ngươi lập công lớn, ngươi chờ một chút, ta cái này đi nói cho ta biết vương. Tại cái này một ngọn núi đá trô sâu nhất trong cung điện, lúc này một vị trung niên chính nuốt nuốt một vị mỹ thiếu phụ, chỉ là trong mắt của hắn, cũng không có bao nhiêu hào hứng, lúc này ánh mắt của hắn, dường như phiêu đáng đến chỗ rất xa đồng dạng. Mà liên tại hắn xuất thần thời điểm, đống nhiên ở giữa có một người đi đến, mở miệng nói, "Ta vương, có chuyện quan trọng bẩm báo." Không tệ, cái này chính là một người, điển hình một người. "Ồ, là ai, để hắn tiến đến." Vị này trung niên nhân trực tiếp đem cái kia mỹ thiếu phụ đẩy ra, cái kia mỹ thiếu phụ u uấn nhìn trung niên nhân này liếc một chút, nhưng là nàng vẫn là thản nhiên đi xuống. Sau đó vị kia hộ vệ thì xuất hiện ở nơi này, vị này hộ vệ lúc này vẫn là dị thú bộ dáng đánh giống như Hắn trực tiếp run sợ tại người trung niên trước mặt quỳ xuống, sau đó mở miệng nói, ta vương, ngươi muốn tìm song tinh tử một trong quang minh chấm nhỏ xuất hiện. Há, ở đâu? Vị này trung niên nhân trong mắt, trong nháy mắt thì buộc phát ra trước này chưa có tinh quan tới. Hắn bây giờ đang ở dị tộc địa vị, cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, nếu như bây giờ có thể có quang minh chấm nhỏ tương trợ lời nói, như vậy hắn đại sự có thể đổ. Ta vương, ánh sáng chấm nhỏ đại nhân thì ở bên ngoài, có thể muốn nhỏ đem hắn cấp mời tiền đến. Trung niên nhân nghe vậy, hơi sưng sờ. sau đó hắn mở miệng nói, không cần, bản vương tự mình đi mời hắn đi. Sau khi nói xong, trung niên nhân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Không chờ một lúc, hắn thì xuất hiện ở bạch vũ phụ cận, sau đó hắn xa xa nhìn một cái, thì hướng về bạch vũ bên này phương hướng nhìn lại. Đến mức bạch vũ, liền trực tiếp bị hắn cấp không để ý đến, sau đó ánh mắt của hắn, thì đặt ở Linh Vân Vi còn có tô tô trên thân, làm hắn nhìn lấy hai nàng này thời điểm. Trong mắt của hắn, không che giấu chút nào lộ ra cực mạnh ý muốn sở hữu tới. Có điều hắn rất nhanh liền đem cái này ánh mắt cấp thu hồi lại. Hắn biết ánh sáng chấm nhỏ còn ở lại chỗ này ba người bên trong đâu, bây giờ đang ở chưa có xác định là ai trước đó, hắn cũng không quá hiếu động đối phương. Đương nhiên, vấn đề này hắn làm cực kỳ ẩn nấp liền xem như mạnh như bạch vũ, vừa mới cũng không có phát giác tới đây gì thú. Sau đó vị này trung niên nhân đi đến cha cùng trước mặt, mở miệng nói, cha cùng. Ngươi nói quang minh chấm nhỏ đâu, ở nơi nào. Bởi vì bạch vũ hiện tại đem hắn quang thuộc tính linh lực lại thu hồi thể nội đến, cho nên vị này trung niên nhân cũng không có phát hiện bạch vũ trên người quang thuộc tính linh lực ba đậu. Tham kiến ta vương. Thì tại vị này trung niên nhân bay tới gần cha cùng thời điểm, đột nhiên, cha cùng còn có nó phía sau mấy cái dị thú, liền trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí những thủ vệ kia cũng cùng nhau quỳ xuống. Sau đó cha cùng mới đuổi đuổi hai tay của mình, hướng về vị này trung niên nhân mở miệng nói. Ta vương, vị này tuổi trẻ đại nhân, cũng là ánh sáng chấm nhỏ đại nhân. Ngay tại hắn chỉ hướng Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ tức thời lộ ra một vệt quang thuộc tính khí tức, sau đó cái này một cố khí tức, trong nháy mắt thì lại bị hắn thu liễm trở về. Bạch Vũ không biết hắn đem cái này một cố khí tức lộ lâu về sau, hội sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên hắn chỉ là lộ trong nháy mắt, liền đem khí thế của mình thu liễm trở về. Ha ha, quả nhiên là ánh sáng chấm nhỏ đại nhân. Mau mau, mời vào bên trong. Sau khi nói xong, vị này trung nhân nhân, trong nháy mắt thì làm một cái tư thế xin mời tới. Sau đó ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn lần nữa nhìn về phía trung quanh, sau đó hắn quẩn quận thanh âm truyền ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, vị này ánh sáng chấm nhỏ đại nhân, trực tiếp trở thành cánh tay phải của ta, phong kỷ vi ánh sáng vương, là ta huynh đệ nhân vật, gặp hắn như gặp ta, như làm trái người, giết. Trưng 1135, Dương Thiên, trung niên thanh âm của người, xa xa truyền ra ngoài, Cho dù là Bạch Vũ, cũng không thể không vì thế lúc vị này trung niên nhân khí phách chỗ tin phụ. Há mồm ở giữa, liền trực tiếp cho mình một cái ánh sáng vương vị trí, mà lại cho mình quyền lợi lớn như vậy. Ta có phải hay không cần phải sử dụng vị trí này làm chút gì? Hiện tại Bạch Vũ cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Dù sao hiện tại đã đến nơi này, đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại nếu như hắn trả biểu hiện ra thấp thỏm lo âu, chưa chắc là sự tình tốt. cho nên lúc này liền xem như lượng, hắn cũng muốn một mực trang tiếp. Ta vương, không biết ngài sưng hô như thế nào. Lúc này bạch vũ hướng về trung niên nhân chắp tay, mở miệng hỏi. Trung niên nhân nghe vậy, hơi sưng sờ, sau đó hắn mừng lớn nói, ha ha, ta gọi dương thiên, ngươi gọi ta là được, ta chính là chúa tể phiến thiên địa này. Có thể đến bạch vũ tương trợ, hắn đại sự có thể đổ, mà lại hôm nay bạch vũ còn như thế bên trên nói, cái này làm sao có thể không cho hắn cao hứng đâu. Sau khi nói xong. Không giống nhau Bạch Vũ phản kháng, hắn liền trực tiếp bị Dương Thiên một chảo nắm ở trong tay, sau đó đối phương liền trực tiếp mang theo hắn hướng về tận cùng bên trong nhất bay vào. Lúc này Bạch Vũ thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau, cho nên lúc này liền xem như Linh Vân Vy cùng Tô Tô hai nữ theo cùng một chỗ bay vào đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ đi được cũng là cực kỳ cẩn thận. Dương Thiên lôi kéo Bạch Vũ, trực tiếp đạt đến trên đại điện. Người tới, dấn rượu. Dương Thiên là cực kỳ thích tụ người. Mà lại rượu của hắn, cực kỳ bất phàm, uống về sau, đối với tự thân tu luyện, rất có ích lợi. Bạch Vũ bị đưa vào trong đó về sau, thì được can bài tại Dương Thiên dưới tay vị trí ngồi đấy. Lúc này Dương Thiên mở miệng, ánh sáng nhị đệ, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, chỉ là ngươi hôm nay đã theo ta, ta hy vọng ngươi cả đời không phản ta, nếu không, ta cam đoan để ngươi hối hận. Lúc nói lời này, Dương Thiên nhìn thật sâu Linh Vân Vy cùng tô tô liếc một chút, sau đó hắn mở miệng nói, muốn đến hai vị này. Hẳn là đệ muội a. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Dương Thiên trên mặt ý uy hiếp. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, an lộc của vua, vì quân phân ưu, cái này vốn là làm thần tử việc, bây giờ đối phương đem chính mình trở thành hắn thần tử, chẳng như vậy Vũ liền nên thực hiện trách nhiệm như vậy. Ừm, đây đúng là ta hai vị đạo lữ. Bạch Vũ lúc này biết, nếu như mình lúc này không đồng ý Dương Thiên mà nói, cái kia chỉ sợ đến đón lấy nhằm vào hắn, liền đem là núi đao biển lửa. Dù sao hai người mới bước đầu thành lập tín nhiệm, cách chân chính sinh tử chi giao, còn kém khoảng cách rất xa. Đến, nhị đệ, uống một chút ta rượu này thế nào? Lúc này Dương Thiên mở miệng nói, sau đó có một vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử là Bạch Vũ rót một chén rượu, chén rượu này mới ngược lại lúc đi ra, nhất thời cũng là mùi thơm ngát sông vào mũi, chỉ là ngửi một chút, liền để đến người mau tế lô máu đại sướng. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, hảo tiểu, hắn bưng rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch. Làm hắn đem chén rượu này uống sau khi đi vào, Tiểu Linh Nhi đều hưng phấn kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi uống là rượu gì? Nhanh, nhanh, nhiều hướng người trung niên này muốn một số, rượu này đối với ngươi sẽ có chỗ cực tốt. Ừm. Bạch Vũ lúc này hơi hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện thân thể của hắn, lại có một loại hơi say rượu cảm giác, nhưng là loại kia hơi say rượu cảm giác, lại là vừa đúng hơi say rượu. Cái này khiến Bạch Vũ có một loại mê luyến cảm giác, mà lại không chỉ như vậy. Hắn phát hiện bên trong thân thể của hắn, lại có đồ vật phán phất tại thức tỉnh đồng dạng. Lại thêm tiểu Linh Nhi nói rượu này đem đối với hắn có lợi thật lớn, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có chờ mong một trong. Xin hỏi ngươi nơi này nhưng còn có loại rượu này. Dương Thiên một mực vì chính mình nhưỡng tiểu mà tự ngạo, bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn thì ha ha phá lên cười. Hiên đệ, ta cái này tự nhiên còn có, nhưng là cũng không nhiều, nếu như ngươi xác thực cần muốn cái này tiểu, có thể được lập xuống công lao hắn mã mới được. Ngươi cũng đã biết ta rượu này là rượu gì sao? Rượu gì? Bạch vũ thốt ra. Dương thiên lại là cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, rượu này tên là vô cực ịu, lấy vô cực chi đỉnh tử khí làm vật liệu chính, thiên địa chi hồn làm phụ tài liệu sản xuất mà thành. Vô cực, chính là không có cực hạn, cái này vô cực nơi nào còn có đỉnh phong. Cho nên muốn từ vô cực chi đỉnh tìm được tử khí, đây tuyệt đối là khó càng thêm khó, nhưng là bởi vì như thế khó khăn mới sẽ có vẻ cái này tử khí như thế đáng ngưỡng mộ. Tử khí, tử khí. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì đồng dạng. Hắn có một chiêu gọi là tử khí đông lai, mà rượu này nguyên liệu chủ yếu, lại là tử khí, có thể thấy được cái này tử khí đối với hắn, sắc thực có đại tác dụng. Nói không chừng, hắn tử khí thân tắc, còn muốn dựa vào cái này linh tự đây. Bắt đầu Dương Thiên nói rượu này kiếm không dễ, Bạch Vũ vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng là bây giờ đang ở nghe được Dương Thiên nói rượu này lai lịch về sau, hắn căn bản là không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Bạch Vũ chính mình cũng biết, đừng nói là cái này vô cực chi đỉnh tử khí, chính là ngày đó địa chi hồn, đều không phải người bình thường có thể lấy được. Đương nhiên, Dương Thiên vẫn là không có nặng bên này nhẹ bên kia, dù sao Linh Vân Vi cùng Tô Tôn là hắn trên danh nghĩa la bà, Dương Thiên cũng không biết các nàng là sư tỷ của hắn, nếu như biết chỉ sợ dương thiên sẽ xem xét đến cùng muốn hay không cho các nàng vô cực uống rượu lúc này hai người uống xong vô cực tiểu về sau hai mắt hơi say rượu đại mi hơi nhíu các nàng trên hai gò má nhanh chóng kéo lên lên một mặt đà hồng đến lộ ra vô cùng xinh đẹp phía trên dương thiên nhìn đến lại là nhất si chỉ là hắn nhanh chóng thu liệm ý nghĩ của mình hiện tại còn cần dùng đến bạch vũ cho nên hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn chỉ có thể chờ đợi bạch vũ tác dụng phát huy xong, lại làm thịt bạch vũ trắng như vậy vũ lao bà Là sẽ trở thành vợ của hắn Ta còn có hỏi một chút Vì sao phía ngoài những thủ vệ kia Rõ ràng giống là một cái nhân loại Nhưng lại là có một tầng vỏ ngoài đâu Mà ngươi cùng nhân loại bình thường lại lại không khác Hiên đệ Ngươi là có chỗ không biết Tại chúng ta dương sơn đằng sau Có một cái tạo hóa chỉ Phàm là ta dương người trong tộc Đều có thể đi một lần chỗ đó Sau đó ra đến thời điểm Bọn họ thì lại biến thành bộ dáng như vậy Mà tầng này sắc ngoài Hoặc là bị địch nhân hoặc là thực lực của bọn hắn quá cường đại, đạt đến tăng trưởng nhanh như gió, cho nên mới có thể đem tầng này vò ngoài cấp phá vỡ. Bốc kén trọng sinh nghe nói qua sao? Bọn họ vốn là nhân loại, chỉ là bởi vì loại này lực lượng quá cường đại, bị nhân loại trở thành dị tộc. Có một ngày, ta sẽ dẫn lấy con dân của ta trở về. Sau khi nói xong, Dương Thiên nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Hiện đệ ngươi tốt nhất cũng đi tạo hóa chỉ pha một chút, như thế đối với tương lai của ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Lấy thực lực của ngươi đã có thể tùy tâm sở dục đem tạo hóa trong ao lực lượng hấp thu, mà lại tầng kia kén, ngươi còn có thể rất tốt thu nhập thể nội. Nghe được Dương Thiên vừa nói như vậy, Bạch Vũ hơi hơi tâm động, dù sao hắn là gặp qua cái này ra cường đại, nếu như hắn có thể có được, thực lực đem lại phía trên một cái cấp bậc. Chương 1136: Tiến vào tạo hóa trì. Dương Trời mặc dù nói như thế, nhưng là Bạch Vũ cũng không nốc, lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, trong ánh mắt có không hiểu sắp thái dũng động. Hiện tại hắn ban đầu tới nơi này Còn không biết Dương Thiên đến cùng có âm mưu gì đâu, hiện tại liền đi tạo hóa chỉ, nói không chừng đi cái này tạo hóa chỉ cũng là âm mưu cho nên Bạch Vũ không thể không phỏng. Ta thật sự là hiếu kỳ một việc, cái kia chính là vì sao ngươi muốn phong ta làm ánh sáng vương. Bạch Vũ tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng là nói bóng gió song phương đều hiểu, cái kia chính là vì sao đối phương muốn phong hắn làm ánh sáng vương, mà cái này ánh sáng vương tác dụng lại ở đâu. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Dương Thiên thì ha ha phá lên cười, lập tức hắn mở miệng nói. Hiền đệ, cái này ánh sáng vương, tự nhiên là vì ta dương tộc người mang đến quang minh đấy người, ta cũng cùng ngươi giao qua cơ sở, kỳ thật ngươi ta đều là nhân loại, cho nên trợ giúp chúng ta trở lại nhân loại thế giới cũng không phải là cái gì không ổn sự tình đúng không? Nếu như bắt đầu những người này thật là dị tộc, có lẽ hắn hội thật cân nhắc không để những người này đến nhân loại thế giới, nhưng là nếu như những người này vốn chính là nhân loại bị nhân loại đổi lời nói, Bạch Vũ cảm thấy vẫn là có thể đi cùng mấy vị lao ra hỏa thương lượng. đã ngươi nói như thế. Như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Các ngươi đã muốn hồi nhân loại thế giới, vấn đề này, ta cảm thấy ta có thể ở giữa giật dây. Nhưng là ta muốn nói, các ngươi muốn về đến nhân loại thế giới, vậy thì nhất định phải phục tùng nhân loại thế giới thể chế cùng quản lý phương châm, tất cả mọi người nhất định phải bị chúng ta chỗ thống trị. Ha ha, hiện đệ, đây là tự nhiên. Dương Thiên đáp ứng rất là tự nhiên, tự nhiên đến Bạch Vũ thậm chí đang suy nghĩ vấn đề này một cái tính chân thực. Hắn thậm chí cảm thấy Dương Thiên là đang cho hắn nói láo đồng dạng. Hai người lại là nói chuyện tào lao một trận, Dương Thiên đã nhìn ra Bạch Vũ không quan tâm, sau đó hắn lên tiếng nói, hiền đệ, ta nhìn hôm nay không bằng dạng này, ta trực tiếp cho ngươi đi tạo hóa chỉ bên trong thu hoạch được một phen thiên địa tạo hóa như thế nào. Tốt. Bạch Vũ tự nhiên không không đáp ứng. Tuy nhiên hắn hoài nghi Dương Thiên dụng ý, nhưng là hiện tại đến trình độ này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó Dương Thiên liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi phía sau núi. Đương nhiên, nơi này cái gọi là phía sau núi, cũng là hắn tạo hóa chỉ vị trí. Không chỉ có Bạch Vũ đến đây, tính cả Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ đều đến đây. Bạch Vũ muốn phao tạo hóa chỉ, các nàng tự nhiên cũng có thể theo dính thâm lây. Và, cái này phía ngoài lao gia hỏa, tốt nhiều đồ tốt, phát phát. Lúc này, Bạch Vũ thể nội thế giới Tiểu Linh Nhi, đột nhiên thì hét lên. Tiểu Linh Nhi, thứ này chẳng lẽ lại là đồ tốt. Bạch Vũ tâm, hung hăng co lại lại nghe tiểu linh nhi mở miệng nói chủ nhân ta nói với ngươi đây chính là một loại gọi là tạo hóa chỉ đồ vật bất quá cái này cũng không phải thật sự là tạo hóa chỉ mà là một loại truyền thống trên ý nghĩa phía trên tạo hóa chỉ mặc dù chỉ là tiểu tạo hóa chỉ nhưng là cũng đầy đủ hiện giai đoạn ngươi sử dụng nếu là chân chính tạo hóa chỉ lấy ngươi bây giờ nhục thân còn chưa hẳn có thể đầy đủ chịu được lực lượng như vậy nghe được tiểu linh nhi vừa nói như vậy bạch vũ trong nháy mắt liền đã co tính toán Hắn biết Dương Thiên không có khả năng tại cái này tạo hóa chỉ phía trên động tay chân, một khi Tiểu Linh Nhi xác định sự tình, 10 phần đều là chính xác. Tốt, hiện đệ, cái này tạo hóa chỉ liền để cho các ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, tạo hóa chỉ bên trong, nhất định phải đem tất cả y phục đều cấp, nếu như thoát không sạch sẽ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi cái kia sắp bén. Dương Thiên sau khi nói xong, liền nhanh chóng hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Cái này tạo hóa chỉ, lưu cho các ngươi. Dương Thiên sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt thì tin tức tại mấy người trong mắt. Sau đó thì lưu lại Bạch Vũ còn có Linh Vân Vi cùng Toto ở chỗ này. Ba người liếc nhau một cái, trong nháy mắt thì lộ ra cổ quái chi ý tới. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người còn tốt, bọn họ vốn là đạo lữ, đối lập cũng không có cái gì, nhưng là Toto thì lúng túng. Toto bên này trên thực tế cũng không phải là Bạch Vũ đạo lữ. "Sư đệ, ngươi có thể hay ngó qua chỗ khác sao?" Toto tuy nhiên tràn đầy vẻ quyến rũ, Nhưng là nàng kỳ thật cũng không có cùng nam nhân khác làm ra cái gì qua ô sự tình đến, liền xem như nhìn thân thể của nam nhân sự tình đều chưa từng xảy ra, đến mức bị nam nhân khác nhìn chính mình thân thể chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Cho nên hiện tại nàng lúc nói lời này, đỏ mặt tiểu Diễm bất đát, như muốn nhỏ ra huyết. Nghe được Tô Tô nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì phản ứng lại, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, "Sư tỷ, các ngươi trước phía dưới tạo hóa chỉ đi." Muốn nói Bạch Vũ đối với hai người thân thể Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Cái gọi là thiên điệu chi sơ, âm dương sơ phân, lúc này nói, nói cũng là âm dương giao hợp. Cho nên nam nữ kết hợp, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại có tô tô tại, hắn tự nhiên khó thực hiện sự tình khác. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đem thân thể cấp chuyển tới. Không lâu sau đó, hai người liền trực tiếp rút đi tất cả quần áo. Nếu như Bạch Vũ hiện tại xoay người lời nói, trong nháy mắt thì sẽ phát hiện như là Bạch Ngọc hai người. Các nàng chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là thượng thiên kiệt tác đồng dạng, không nhiễm một kia hạt bụi. Bịch. Một hồi về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì người thấy nhẹ cầu thanh âm, sau đó hai người liền trực tiếp nhảy vào tạo hóa trì bên trong. ma cung lúc đó, đằng sau vang lên Linh Vân vi mềm mại bên trong mang xấu hổ thanh âm. Sư đệ, có thể. Bạch Vũ lúc này xoay người lại, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, cái này tạo hóa trì tại hai người sau khi đi vào, liền bắt đầu bước lên xương trăng tới. Tầng này xương mù vô cùng mỏng, nhưng là liền xem như mỏng như vậy một tầng vũ khí, đều cho hắn một loại mông lung cảm giác, làm đến chính hắn căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ ràng linh vân vi cùng Tô Tô hai người tình huống cụ thể. "Ta phụ." Bạch Vũ hướng về hai người nói. Hắn cũng không muốn để cho hai người đem hắn cấp trở thành. Hắn sau khi nói xong, đạt được hai người hiểu ý, hắn mới ở một bên cầm quần áo về sau, thì bịch một tiếng nhảy vào tạo hóa trì bên trong. "Ừm." Ngay sau khi đi vào, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện cái này tạo hóa chỉ trô khác biệt. Bởi vì cái này tạo hóa chỉ, cho người ta một loại ấm áp như ngọc cảm giác, không chỉ có như thế, Bạch Vũ chỉ là ở tại lên bên trong, hắn phát hiện, nhục thể của hắn một số nhỏ xíu nội thương, ngay tại cực tốc khôi phục, Những thứ này nội thương, đều là trước kia hắn lưu lại thương thế, tuy nhiên loại thương thế này nhìn không ra, lại thêm hắn có vạn một phùng xuân cùng thần thánh chi quang làm trị liệu thuật, cho nên cái này chữa thương hiệu quả tác dụng phụ cũng nhìn không ra. Nhưng là nếu như một khi Bạch Vũ thân thể xuất hiện hơi có chút vấn đề gì lời nói, những chuyện này, liền sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Cái này phản phất như là người chỉ là cảm vật đồng dạng, bình thường thời điểm, cái này cảm vật là hết hoàn toàn không coi là gì, nhưng là một khi bệnh này phát tác thời điểm, cũng là một cái cảm vật, trong nháy mắt liền sẽ phản ứng dây chuyển muốn người mệnh. Cho nên Bạch Vũ không thể không may mắn, mình tới tạo hóa chỉ bên trong đi, không phải vậy tương lai lời nói, chỉ sợ hắn còn nhiều hơn một lần kiếp nạn mới có thể được đến thông. Bạch Vũ trực tiếp tại tạo hóa chỉ bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu trong đó rời rạc năng lượng. Trước 1137, Bạch Vũ biến hóa. Cái này tạo hóa chỉ tổng thể có chừng một giảm lớn nhỏ, đừng nói là ba người bọn họ, liền xem như lại nhiều phía trên hơn trăm người đồng thời đến nơi đây, chỉ sợ cũng là dung hạ được. Cái này tạo hóa chỉ bên trong tạo hóa nước, là bày biện ra một cái màu ngà sữa, mấy người đi xuống về sau, thân thể của bọn hắn, liền trực tiếp bị cái này màu ngà sữa cấp bao vây lại mà lại hiện tại tạo hóa chỉ tại bọn họ đi xuống về sau, bắt đầu xuất hiện khởi động sóng dậy. Hư không bên trong, rời rạc năng lượng, bắt đầu ở mấy cái người thân thể bên trong xoay quanh du tẩu. Bạch Vũ đối với cái này cảm thụ sâu nhất, bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, cái này tạo hóa chỉ bắt đầu biến được lên. Giống. Lúc này Bạch Vũ đống nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Đây cũng là hắn không kiềm hâm được. Bởi vì hắn phát hiện, theo cái này tạo hóa chỉ biến đến lên, thân thể của hắn, bắt đầu ở biến hóa Bạch Vũ thân thể, trực tiếp bị cái này tạo hóa chỉ dịch thể bắt đầu đè ép, thân thể của hắn, bắt đầu biến thành đỏ như máu. Nhưng là loại này đâm máu, lại là một loại tụ mà không rời. Nam Tào. Bạch Vũ có lòng hướng về Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người nhìn qua, hắn lo lắng hai người thống khổ như vậy. Bởi vì hiện tại thân thể của hắn, phảng phất tại chịu đựng lấy cực hạn một loại dày vò đồng dạng, hắn cả thân thể, đều thẳng tiếp bị một tầng xương máu bao khỏa. Hiện tại hắn cảm giác được, trong cơ thể của mình cùng bên ngoài cơ thể tạo hóa trì ở giữa, dường như tạo thành một cái chỉnh thể đồng dạng. Mà bởi vì cả hai tạo thành một cái chỉnh thể, nhưng là trong cơ thể của hắn chính là huyết dịch, mà tạo hóa trì bên trong, thì là một loại đặc biệt chất lỏng màu nhũ bạch, cái này liền khiến cho hai loại dịch thể ở giữa mật độ không tầm thường. Mà cái này đưa đến hậu quả chính là, bạch vũ ra người, liền trực tiếp bị bong ra từng màng đi ra. Đây cũng là vì sao bạch vũ hội đại kêu ra tiếng nguyên nhân. Thử nghĩ một hồi Mặc cho là ai đem bị người cấp lột một lớp ra, sẽ không thét lên ra tiếng. Bạch Vũ lúc này lại là suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này hắn hướng về Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người nhìn qua, hai người cũng không có phát sinh hắn nói tới loại tình huống đó. Dù sao ba người tu luyện hệ thống cũng không giống nhau. Bạch Vũ có thể nói là hồn sắc thân tam thể hợp nhất đồng thời tu luyện, nhưng là vô luận là Linh Vân Vi vẫn là Tô Tô, hai người đều là chỉ đơn tu linh lực. Cho nên hiện tại hai người cùng Bạch Vũ lấy được tạo hóa, cũng không là giống nhau. Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ, các nàng vị trí, lúc này tạo hóa chi lực càng ngày càng mạnh, mà lại tại trung quanh của các nàng, tạo hóa dịch mức độ đậm đặc càng ngày càng đậm. Hiện tại các nàng trung quanh tạo hóa dịch mức độ đậm đặc, cơ hồ đã sắp theo dịch thể hóa thành cố thể, mà lại các nàng phảng phất là hóa thành một tầng kén đồng dạng, trực tiếp đem chính mình cấp bao vây lại. Cái này khiến Bạch Vũ càng thêm thấy không rõ lắm hai người tình huống. Bất quá sự tình đến một bước này, Bạch Vũ cũng căn bản cũng không có biện pháp đi biết hai người tình huống bởi vì lúc này thân thể của hắn truyền đến kịch liệt đau nhức, bởi vì hắn ra người là hoàn toàn bị theo huyết nhục bên trong tách ra. đây cũng là bởi vì hắn tu luyện nhục thân nguyên nhân nhục thể của hắn quá cường đại, mới khiến cho đến nơi này tạo hóa dịch sức phản kháng càng là cường đại. muốn muốn đạt được cường đại cỡ nào tạo hóa nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. mà bây giờ bạch vũ muốn trả ra đại giới liền không phải là người đồng dạng trả tấn những cái kia tạo hóa chi lực dọc theo hắn ra mao mạch mạch máu. Trực tiếp thì thẳng vào đến huyết nục của hắn bên trong, những thứ này tạo hóa chi lực, tại huyết nục của hắn bên trong, tụ mà không rời. Những thứ này tạo hóa chi lực, có thể cũng không phải là cái gì linh lực loại hình, mà là một loại pháng phất có như thực chất một loại dịch thể. Hiện tại Bạch Vũ, pháng phất như là có người cầm lấy tiêm vào dịch hướng trong cơ thể của hắn cưỡng ép đánh dịch thể đi vào đồng dạng, mà lại cũng không phải là một cây chân hướng bên trong đánh dịch thể, mà chính là thân thể của hắn 3 vạn 6 ngàn quạng lông tỉ mỉ lỗ máu đều phải đánh vào dịch thể đi vào. Trong đó thống khổ trình độ, có thể nghĩ. Bạch Vũ lúc này phảng phất là giống như giã thú, phát ra không phải người một gầm nhẹ đến, cả người hắn hai mắt, hoàn toàn thì đỏ bừng, thậm chí trong lòng của hắn, có một cô sát nghiệm đang cuộn trào. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta con mẹ nó a tuyệt đối sẽ không lại xuống tới. Bạch Vũ lúc này nhịn không được bạo suất nói tục tới. Bất quá bây giờ hắn đã xuống, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Bạch Vũ lúc này gọi tiếng Càng ngày càng mạnh rách ra, thậm chí toàn bộ dương tộc, dường như đều nghe thấy được cái này gào rú thanh âm. Đó là ánh sáng vương đi. Ở bên ngoài cha cùng, không khỏi cảm thán nói, ánh mắt của hắn bên trong, có không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Bởi vì tại bọn họ dương tộc bên trong, có một cái mỹ hảo truyền thuyết, cái kia chính là đi tạo hóa trì bên trong, gọi tiếng càng lớn người, có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Hiện tại bạch vũ rông đến lớn như vậy, nói cách khác, hắn ở bên trong, có thể lấy được chỗ tốt là phi thường lớn. Liền xem như Dương Thiên, lúc này ánh mắt của hắn cũng là kinh nghi bất định nhìn phía Bạch Vũ vị trí. Bởi vì rất đơn giản, lúc trước liền xem như hắn đến tạo hóa trì bên trong, gọi tiếng cũng hoàn toàn không có uổng phí vũ lớn như vậy, nói cách khác, Bạch Vũ tại tạo hóa trì bên trong lấy được chỗ tốt, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, Bạch Vũ thiên phú, tuyệt đối là hắn không tưởng tượng nổi cao, đó là trong truyền thuyết tiên thể. Tuy nhiên Bạch Vũ là hàng sinh ở Hồng Hoang Đại Địa phía trên, trong cơ thể của hắn pháp tắc vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là có thế giới quả bổ sung, hắn trực tiếp liền đem trong thân thể mình mặt tàn khuyết pháp tắc cấp bù đắp. Làm cái này pháp tắc bị bù đắp về sau, Bạch Vũ Thiên Phú trong nháy mắt lại lên một bậc thang. Cho nên bây giờ đang ở cái này Hồng Hoang Đại Địa, nếu như là chỉ so thiên phú, chỉ sợ còn thật không có người thiên phú lại so thiên phú của hắn mạnh lớn. Bạch Vũ gào rú thanh âm lớn hơn, mà lại cái này gào rú thanh âm Đã kéo dài thời gian một ngày, cái này thời gian một ngày bên trong, cái này gào rú thanh âm đều không có trung đoạn, cái này thậm chí đem toàn dương tộc người đều cấp kinh động đến, bọn họ phảng phất là nhìn thấy quay về nhân loại hy vọng đồng dạng. Lúc này, đến Bạch Vũ trong thân thể màu ngà sữa tạo hóa dịch, đã không sai biệt lắm đạt đến một cái hoàn mỹ trình độ, hiện tại trong thân thể của hắn huyết dịch, dường như đều đã bị tạo hóa dịch thay thế đồng dạng. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Hiện tại Bạch Vũ toàn thân huyết dịch. Phản phất là hóa thành huyết tinh đồng dạng đồ vật. Mà cái này huyết tinh, thì là trong suốt như ngọc, khiến người ta xem ra, tràn đầy một loại bá đạo cảm giác, phản phất có một loại huyết chi cuồng bạo đập vào mặt. Sau đó tầng này huyết tinh, lại bắt đầu biến hóa. Lúc này bạch vũ ra thịt, trực tiếp dán tại tầng này huyết tinh phía trên, sau đó tầng này huyết tinh, cuốn ngược mà ra, trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ ra thịt mặt bên ngoài. Sau đó da của hắn, trong nháy mắt lại cùng thân thể của mình, thật chặt kết hợp lại cùng nhau nhưng là trong nháy mắt, tầng này huyết tinh lại đi thẳng đến thân thể của hắn ra cùng huyết nục ở giữa trung ương, dường như tầng này huyết tinh liền trực tiếp tạo thành một tầng hoàn toàn bảo hộ tầng đồng dạng, trực tiếp đem huyết nục của hắn cấp bảo vệ. Sau đó tầng này huyết tinh lại bay ra thân thể của hắn mặt ngoài tới, như thế lặp đi lặp lại ba lần phía dưới đến về sau, bạch vũ trong nháy mắt liền phát hiện chính mình vậy mà tại bất chi bất giác nắm giữ đến tầng này huyết tinh muốn thế nào sử dụng, chẳng lẽ đây chính là dương tộc nhân loại tầng kia cái gọi là màng bảo hộ? chứ 1138 đề nghị so tải Bạch Vũ lại là không thể không nghĩ như vậy bởi vì hiện tại tầng này màng nếu như theo trong thân thể của hắn bộ sau khi đi ra, toàn thân của hắn miệng mũi đều sẽ trực tiếp bị bọc lại cái này liền khiến cho cả người hắn cùng hắn bắt đầu nhìn thấy cha cùng đồng dạng cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì chỉ là làm cho hắn kỳ quái là hắn tầng này bảo hộ tầng là huyết sắc, người khác cam đoan tầng thì là màu trắng ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm Đồng nhiên ở giữa, một bên khác Linh Vân Vi kén cùng tô tô kén, mấy cái bài là đồng thời, thì soạt soạt một tiếng, liền trực tiếp tan vỡ ra. Theo các nàng kén phá vỡ, trong nháy mắt thì lộ ra bên trong hai người thân thể tới. Bạch Vũ nghe được thanh âm về sau, trong nháy mắt liền đem hướng về hai người nhìn sang, chỉ là hiện tại trên thân hai người, có một tầng màng bảo hộ tồn tại, làm đến hắn căn bản là thấy không rõ lắm hai người tình huống bên trong. Sư đệ, ngươi nhanh xoay người sang chỗ khác, chúng ta muốn đứng dậy mặc quần áo.